Chương 296, đánh giết đỉnh phong sát cấp chương 296, đánh giết đỉnh phong sát cấp ưu. Cái này một kích, mang theo to lớn tiếng xé gió, liền phải trực tiếp đem cái này yêu ma thân thể đều cho vách chạm thành hai nữa. Cái này yêu ma thấy cảnh này, trong mắt vẻ mặt đại biến, nhưng là hiện tại nó mong muốn trốn tránh, đã trốn tránh không đi qua. Chỉ có thể sử dụng đuốt phải của mình, trực tiếp khởi sướng tiến công, muốn em nắm lấy phương thiên hỏa kích vách chạm xuống tới Diệp Thủ nghĩa, cho trực tiếp một trường gỗ chết. Chỉ là cái này một kích tốc độ, đã đạt đến cực hạn. Tại mút phải của nó đập tới trong ngay mắt, Phương thiên hỏa kích cùng diệp thủ nghĩa dường như hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Mà cái này yêu ma máu phải, trực tiếp bị phương thiên họa kích phách trảm xuống tới. To lớn móng phải bay ra, mang theo đại lượng máu tươi báo tố tung tóe mà ra. Giống. nó gầm thét lên tiếng, trong miệng lại phun ra đại lượng chất lỏng màu đen. Chỉ là vừa rơi trên mặt đất diệp thủ nghĩa, tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Tại thiên cơ biến thân pháp thi triển phía dưới, hắn trong nháy mắt liền tránh bộ tới. Xì xì xì. Những mảnh chất lỏng màu đen xung kích tới vừa mới diệp thủ nghĩa vị trí trên mặt đất về sau, phát ra từng tiếng như là tư dầu âm thanh đồng dạng. Đại lượng màu trắng khí thể không ngừng xuất hiện. Nó hai mắt xích hổm vô cùng, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa công kích đã hoàn toàn xa vào đến cuồng bạo trạng thái. Nhìn xem chính mình phun ra ngoài chất lỏng màu đen không có trong công kích Diệp Thủ Nghĩa, nó giờ phút này toàn thân lỗ chân lông đồng nhiên mở ra đồng ngột, chỉ một thoáng vô số xương mù màu đen, theo toàn thân nó lỗ chân lông ở trong phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cái khu vực đều bị loại này xương mù màu đen tr chỗ tràn ngập. Đây là nồng đậm vô cùng âm sát chi khí hỗn tạp đặc thù kỳ độc. Trên mặt đất những cái kia yêu ma thi thể, tại cái này thời gian ngắn ngồi bên trong, cứ bị cái này kinh khủng độc tố trút chỗ án rơi, trực tiếp hoa thành từng cốt bệ cốt. Liên loại trình độ này, có thể còn chưa đủ. Mà nhưng vào lúc này, trong hắc vụ, Nương theo lấy Diệp Thủ Miễn thanh âm lần nữa truyền tới, cường đại khí huyết chi lực trực tiếp đem bốn phía hắc vụ trực tiếp nghiền tiêu diệt. Trảm. Nương theo lấy một đạo huyết hồng sắc hàn mang lấp loé, cái này yêu ma thân thể to lớn, trực tiếp phân chia thành hai nửa. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía trên mặt đất. Trong không khí mùi máu tươi liền càng thêm nặng. Cái này ma thi thể ngã trên mặt đất, mở mắt ra ở trong, còn tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Ha, ha. Ngươi cho rằng hình thể bị lớn, lực lượng mạnh lên liền có thể giết ta a? theo lấy xương mù màu đen chậm rãi tiêu tán, diệp thủ nghĩa thân ảnh cũng hiện lộ ra. Hắn trong thân thể quần áo đã bị hoàn toàn ăn mòn rơi mất, thậm chí trên người lông tóc cũng là như thế. Lan ra một mảng lớn đều biến đen nhánh, hơn nữa còn có rất nhiều vết thương bị ăn mòn rơi vết tích. Bất quá tại diệp thủ nghĩa điên cuồng vận công pháp phía dưới, thân thể trên da những cái kia màu đen lại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Cái này một cái đỉnh phong sát cấp yêu ma chết mất về sau sinh ra đậm âm sát chi khí. Bắt đầu điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phun chào tới. Loại này âm sát chi khí, thật sự là quá nồng nặng. Hấp thu một hồi lâu, còn chưa hoàn toàn hấp thu xong. Chỉ là một cái đỉnh phong sát cấp, liền có thể sinh ra nhiều như vậy âm sát chi khí. Nếu như là vương cấp yêu ma, kia có khả năng sinh ra âm sát chi khí đến mạnh đến mức nào? Chỉ là nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút mong ngợi. Rất nhanh, nương theo lấy bốn phía âm sát chi khí đều đã bị hấp thu xong về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng phun ra một luồng Đây là đỉnh phong sát cấp yêu đan. Hắn đi tới Dùng phương thiên hỏa kích đem cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma thân thể lần nữa phách chạm ra, tìm tới viên kia yêu đan. Cái này yêu đan tràn ngập máu ánh sáng màu đỏ, đem so với trước đạt được yêu đan, cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma yêu đan, nhìn ẩn chứa trong đó càng thêm tràn ngập năng lượng cảm giác. Loại này năng lượng cảm giác, thật sự là quá cường đại. Cái này dường như là đồ tốt ta. Cho Âu Quân lấy ra luyện đan công đệ, Diệp Thủ Miên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này yêu đan bỏ vào chính mình nạp giới bên trong. Tiếp tiếp, hắn đem cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma huyết cho xử lý sạch về sau, đem nó hai cốt, trực tiếp ném vào nạp giới bên trong. Đây chính là chế tạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu. Hơn nữa hiện tại sử dụng cái này, một thanh phương thiên hỏa kích đã không quá đủ, bởi vì vì bản thân cường hóa trước vũ khí này không tính phi thường tốt, tiếp tục cường hóa có chút lãng phí tinh văn. Muốn một lần nữa dùng đỉnh cấp vật liệu chế tạo một thanh mới phương thiên hỏa kích, sau đó lại cường hóa. Cái này yêu tổ bên trong, hắn không có còn lại cái gì yêu ma đi. Hắn theo nạp giới ở trong lấy ra một bộ quần áo thay đổi về sau, ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn đi qua. Cái này yêu tổ to lớn mà rộng lớn, trên mặt đất khắp nơi đều là những cái kia yêu ma hải cốt. Hiện tại trước tiên đem cái này vương cấp yêu ma tìm cho ra lại nói diệp thủ nghĩa không có có mơ tưởng lương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong thân thể chân khí cường đại bắt đầu phun trào đi ra sau đó lấy hắn làm tâm điểm bắt đầu ở cái này yêu tổ ở trong lan tràn đi ra bởi vì cái này yêu tổ chẳng những rộng lớn vô cùng hơn nữa thoạt nhìn bốn phương thông suốt muốn tìm được kia vương cấp yêu ma nhưng không có dễ dàng như vậy chỉ cần những này chân khí lan tràn tới toàn bộ yếu tổ ta liền có thể cảm giác được toàn bộ yêu tố tình trạng diệp thủ nghĩa tiếp tục phóng thích chân khí đồng thời cũng tự đủ Mất trí nhớ thuật đã sử dụng xong, một lát nữa, bọn hắn liền sẽ tỉnh táo lại. Vừa rồi chuyện xảy ra, chúng ta coi như chưa từng xảy ra, bọn hắn toàn bộ là bị yêu ma giết chết. Lúc này ở một bên khác, Trương Tiện Vũ đối lên trước mắt lạc lôi lên tiếng nói. "Ân, thân thể cao đến to con lạc lôi, lúc này cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng người tu tiên, toàn bộ đều hôn mê ngược trên mặt đất. Những người này tu vi cũng không tính là cao, vừa mới hắn lợi dụng đặc tu lực lượng trấn choáng những này người tu tiên sau, Trương Thiện Vũ trực tiếp thi triển mất trí nhớ thuật, để bọn hắn quên vừa mới đoạn trí nhớ kia. Dù sao hai người bọn họ xem như đầu nhập vào địa thủ nghĩa, nếu như những chuyện này bị những người này chỗ truyền đi, bọn hắn đều phải chết. Hiện tại cũng là không có biện pháp biện pháp. A, thì ra các người đều ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, phía sau bên kia bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Ai? Trương Thiện Vũ cùng Lạc Lôi trong mắt con ngươi hơi co lại, nhanh xoay người hướng phía sau lưng bên kia khu vực nhìn sang. Thình Linh thấy được một gã thân mặc màu đen côn giáp, đầu đội mũ rộng vành, bên hông có bội nam tử đi tới. Người đàn ông này mang trên mặt một bệnh tà tính nụ cười, chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Người là ai? Trương Thiện Vũ trầm giọng nói. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, hắn có thể xác định đối phương cũng là một gã người tu tiên, hơn nữa thực lực rất mạnh. Trấn Diêu Ti dám sát xứ. Quế Nhất Minh. Quế Nhất Minh lúc này nết miệng cười một tiếng. Các ngươi những lại tiên môn người, ở chỗ này làm cái gì? Hắn một bên lên tiếng đồng thời, ánh mắt hướng phía phía trước liếc nhìn đi qua. Chương 297, bảo khố chương 297, bảo khố dám sát sư. Quế Nhất Minh a. Nếu như nói tới trấn yêu giám sát sứ, bọn hắn cũng không phải rất để ý, nhưng là bây giờ nói tới Quế Nhất Minh về sau, sắc mặt của bọn hắn liền lập tức lại biến lên. Huyết thủ đổ tể Quế Nhất Minh, người này đã từng là tiên môn người, thực lực sớm năm đó thời điểm liền đã đạt đến tụ đăng cảnh, đằng sau bởi vì sát hại đồng môn, bị trục xuất tiên môn, trở thành trấn yêu ti giám sát xứ. Hắn thực lực mạnh phi thường, đặc biệt là năng lực thực chiến, quả thực chính là kinh khủng. Chúng ta ở chỗ này, dĩ nhiên chính là vì đối phó yêu ma. Lạc Lôi lúc này bình phục tâm tình xuống, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Hiện tại tình trạng có điểm gì lạ Cái này Quế Nhất Minh vì cái gì bỗng nhiên đến nơi này? Hơn nữa phía sau hắn những người kia nhìn cũng không phải cái gì loại lương thiện, tràn ngập một cô vô cùng quỷ dị khí tức. Không, không phải quỷ dị, mà là một loại ta tính, phải không? Quế Nhất Minh ánh mắt hơi nheo lại, lúc này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia liếc nhìn đi qua, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng choáng ngã trên mặt đất người tu tiên. Ta nhìn các ngươi, không giống như là đơn thuần đối phó yêu ma." Quế Nhất Minh tiếp tục vừa cười vừa nói. Nghe lời của hắn, Trương Thiện Vũ cùng Lạc Lôi Thần Sắt trong mắt cũng có chút biến đổi. Trong bọn họ tâm ở trong cũng bắt đầu sinh ra sát ý hiện ở bên này tình trạng, là tuyệt đối không thể đủ nhường còn lại người biết. Dù sao đã vừa mới sử dụng mất chi nhớ thuật, những này người tu tiên đều sẽ quên vừa mới đoạn trí nhớ kia, hai người bọn họ bị Diệp Thủ Nghĩa không chế chuyện, cũng sẽ không có những người còn lại biết. Nhưng là hiện tại cái này Quế Nhất Minh đám người xuất hiện, lại có điểm làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Bất quá các ngươi tiên môn chuyện ta ngược lại thật ra không hứng thú tham dự. Ta hỏi các ngươi một chút, có hay không nhìn thấy Lục Hoàng Tử Diệp Thủ Nghĩa? Quế Nhất Minh lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói, "Lục Hoàng Tử, Diệp Thủ Nghĩa" Triện Vũ cùng lạc lôi hai người thần sắc trong mắt có chút biến đổi, bọn hắn lông mày cũng hơi nhíu lại. Chúng ta chỉ ở ma quật mở ra trước đó nhìn thấy. Bọn hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng trực tiếp lên tiếng nói, như thế sự thật, tại ma quật mở ra trước đó, bọn hắn là thấy qua Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Hơn nữa khi đó chuyện đã xảy ra, cũng cho bọn họ rất lớn ấn tượng. Nhưng là đằng sau ma quật mở ra về sau, bọn hắn đều vọt vào ma quật bên trong, vì đánh giết yêu ma thu hoạch được yêu đan, nhưng là không để ý đến nhiều như vậy. Phải không? Trong này không có gặp được. Quế Nhất Minh tiếp tục lên tiếng nói, Sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm xuống. Theo vừa mới đến bây giờ, đều không có nhìn thấy kia Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Chẳng lẽ nói, ra hỏa này đi ra ngoài? Không, không có khả năng. Lục Thương từ bọn người toàn bộ đều ở bên kia, hơn nữa nhóm người mình cũng là theo bên ngoài tiến đến, đều không có phát hiện. Không có. Trương Tiện Vũ cùng lạc lôi lắc đầu. Mặc dù không biết rõ cái này Quế Nhất Minh mong muốn tìm Diệp Thủ Nghĩa làm cái gì, nhưng là bọn hắn đúng là không có nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa. Ấn. "Ta đi trước phía trước nhìn xem." Quế Nhất Minh lúc này lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó hướng phía phía trước bên kia đi đến. Cương Tư nhận được tin tức nhìn, cái này lục hoàng tử thực lực rất cổ quái, chắc chắn hẳn định có cường giả bảo hộ, không có cho phép bọn họ thật đúng là chạy tới bên kia ma quật cũng có nói. Nương theo lấy Quế Nhất Minh hướng phía phía trước bên kia khu vực đi đến, tại phía sau hắn những cái kia mặc màu đen chiến giáp mọi người, cũng đi theo hắn tiếp tục hướng phía phía trước mà đi. Trương Thiện Vũ cùng Lạc Lôi nhìn xem đám người bọn họ biến mất tại phía trước trong hắc bụ, lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Bọn hắn có điểm lạc. Trương Thiện Vũ trầm giọng nói, cái này Quế Nhất Minh đáng người ánh mắt, thật sự là quá làm cho người ta không thoải mái. Vừa mới chỉ là nhìn xem Liên đệ hắn có một loại rất mạnh khí tức nguy hiểm, thân không giống như là người bình thường. Lạc Lôi cũng trầm giọng nói: "Bất quá bọn hắn hiện tại quá khứ, chúng ta không nhắc nhở một chút a, ra, ra các tiên sinh bọn người, còn tại cùng những cái tia sát cấp đỉnh phong yêu ma chiến đấu." Hắn tiếp tục lên tiếng: "Ha ha, nhắc nhở cái gì? Bọn hắn đối thực lực của mình rất tự tin, bất luận nói cùng không nói, bọn hắn đều sẽ đi qua." Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tốt nhất là chết ở bên trong. Trương Thiện Vũ tiếp tục trầm giọng nói: "Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện." đặc biệt là vừa mới bọn hắn giống như bị nam tử tóc bạc kia tại hồn phách ở trong lưu lại một loại nào đó là vấn, hoàn toàn bị điều khiển ở. Chuyện này cũng không thể nhường còn lại người biết, không phải trở lại tiên môn về sau, bọn hắn đều phải chết. Cũng là Lạc Lôi cũng rõ ràng nghĩ đến tầng này, lúc này cũng ứng tiếng nói, tìm tới hẳn là ở chỗ này. Cùng lúc đó, tại yếu tổ bên trong diệp thủ nghĩa, thông qua phóng xuất ra vô số chân khí, lan tràn tiến vào toàn bộ yêu tổ bên trong sau, đã đối toàn bộ yêu tổ có hoàn toàn chưởng khống. Có thể cảm giác được toàn bộ yêu tổ phân bố. Lúc này hắn cũng không chần chờ chút nào, Giững thẳng đến trong đó một cái phương hướng đi đến, hẳn là ở chỗ này. Rất nhanh, tại cảm giác của hắn phía dưới, liền tại phía trước bên kia tìm tới một chỗ những yêu ma này nhà kho. Cái này nhà kho lại môn là đặc thủ kim loại chế tạo mà thành, vô cùng rộng lớn cao lớn. Đồng dạng yêu ma cùng người tu tiên, cho dù là đứng ở chỗ này cũng không có cách nào mở ra. Nhưng bây giờ Diệp Thủ Nghiễn xong phương đặt ở cái này hai bên trái phải cánh cổng kim loại bên trên, đột nhiên vừa dùng lực, dâm dập, cái này cánh cổng kim loại liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hắn chỗ đẩy ra. Thế mà có nhiều như vậy bảo vật? Đương theo lấy cái này, nặng nề đến đáng sợ cánh cổng kim loại bị đẩy ra về sau, Diệp Thủ Nghĩa liền có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng vô cùng bảo vật. Vàng bạc tài bảo những vật này, nhiều đến nhiều vô số kể. Những điêu ma này còn nữa thích vàng bạc tài bảo sao? Đi vào ánh mắt bốn phía liếc nhìn phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại 10 cái trên đầu ngón tay, đều mang theo nạp giới, đủ khả năng chứa được đồ vật vẫn là vô cùng nhiều. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trước bên kia chồng chất như núi vàng bạc tài bảo, ngay lập tức bị Diệp Thủ Nghĩa cất vào nạp giới bên trong. Đáng tiếc, cái này nạp giới bên trong không thể cất giữ nạp giới. Diệp Thủ nghĩa nhìn xem chính mình 10 ngón bên trên nạp dưới, lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng đến. Nếu như nạp giới bên trong có thể cất giữ nạp giới, vậy thì giống như là xáo ba như thế, đem trước đó lấy được nạp giới toàn bộ đều cất vào bên trong một cái nạp giới bên trong, cũng không cần giống như là phiền thoái như vậy, 10 cái ngón tay mang mang theo nạp giới. Quả thực tựa như là nhà giàu mới nổi như thế, không chỉ là vàng bạc tai bảo, thế mà còn có nhiều như vậy quan thạch. Vẫn là có những này là dược liệu a. Cái này yêu tổ bên trong nhà kho vô cùng lớn, quả thực tựa như là một bảo tàng khổng lồ như thế. Diệp Thủ Nghĩa hiện đang điên cùng đem những vật tư này toàn bộ đều cất vào chính mình nạp giới bên trong. Những tư nguyên này có thể làm cho thế lực của hắn biến càng thêm lớn mạnh. Cái này hợp yếu tổ lại là như thế giàu có. Xem ra sau này xuất hiện ma quật lời nói, đều muốn đi qua nhìn một chút. Chương 298, trực diện vương cấp yêu ma. Chương 298, trực diện vương cấp yêu ma. Diệp Thủ Nghĩa hưng phấn sau khi tiếp tục điên cùng đem bên trong vật tư toàn bộ đều cất giữ tiến vào chính mình nạp giới bên trong. Muốn rèn đúc một chi thế lực cường đại, các phương diện tài nguyên tiêu hao đều là cực kỳ chi lớn. Nhưng là hiện tại Hắn có tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Đối với hắn chế tạo thế lực mà nói, quả thực không khác gắn cất cánh. cánh. Đây là một đường hướng phía phía trước bên kia đem lại lượng tài nguyên tất vào nạp giối bên trong đồng thời, lại rõ ràng thấy được tại phía trước bên kia một thân ảnh màu đen. Diệp Thủ Nghĩa không trần chờ chút nào, trực tiếp bước nhanh tới. Ngựa. Đây là một rất con mã. Hơn nữa cái này cốt mã xương cốt nhìn càng là thô to, là hoàn toàn hiện lên màu đen. Nhìn giống như so vừa mới trước đây không lâu tổn hại cốt linh thần mã còn tốt hơn. Thế mà còn có loại vật này. Vừa bắt, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng có chút thích thú. Toàn thể nhảy lên một cái, trực tiếp gây tại cái này một thứ màu đen cốt mã trên thân. Dựa theo trước đó cách làm, thể nội vô cùng cường đại chân khí tán phát ra, trực tiếp chuyển tới dưới thân cái này màu đen cốt mã bên trên. Kết rồi kết rồi. Trong nháy mắt này, cái này màu đen cốt mã bắn ra từng tiếng thanh thủy vô cùng tiếng vang. Toàn bộ thân hình liền bắt đầu động đậy lên. Bất quá cái này động đậy tốc độ rất chậm, hơn nữa nhìn kỹ, cái này cốt mã trên thân còn có không ít vết rách. Hóa ra là trước đó hư hại sao? Diệp Thủ Nghiêu trực tiếp nhảy xuống tới, lúc này cũng cảm giác khá là đáng tiếc. Vốn đang coi là thứ này rất không tệ. Công ý tới lại là đã hư hao, bất quá không có quan hệ, chờ về đi cường hóa một chút, hẳn là có thể dùng, hơn nữa còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng nói, còn có ta Phương Thiên Hỏa Kích, hiện tại cũng hẳn là muốn tạo ra ra một thanh càng cường đại hơn Phương Thiên Hỏa Kích. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, liền đem cái này màu đen cuốn mã, trực tiếp thu vào cái này nạp dưới bên trong. Nhìn kỹ, ở hậu phương vùng này, còn có còn lại thật nhiều cuốn mã, còn có một số xương chó. Những này chế tạo công nghệ cơ hồ cũng là cùng kia cốt mã tương tự, đều là lợi dụng chân khí hay là linh khí liền có thể điều khiển. Những yêu ma này hẳn là giết một nhóm người tu tiên lấy được tài nguyên a. Diệp Thủ Nghĩa lẩm bầm lầu bầu đồng thời, tiếp tục đem những vật này toàn bộ đều cất vào chính mình nạp giới bên trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một cái yếu tổ trong kho hàng cơ có tất cả đồ tốt, đều đã bị cất vào nạp giới bên trong. Dễ chịu. Lần này xem ra là thu hoạch tràn đầy. Nhìn xem lúc đầu đủ loại bảo vật trọng chất như núi cái này nhà kho, hiện tại cơ bị thanh không rơi về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng cười hì hì rồi lại cười. Bất quá rất nhanh Sắc mặt của hắn liền biến nghiêm trọng lên. Kế tiếp, liền phải hướng phía cái này yêu tổ chỗ sâu bên kia mà đi, muốn đối phó kia vương cấp yêu ma. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đối phó đỉnh phong sát cấp yêu ma mà nói, đã không tính là cố hết sức, nhưng là vương cấp yêu ma, hắn có thể không có đối phó qua Hơn nữa trước đó liền nghe nói qua, cho dù là đỉnh phong sát cấp cùng vương cấp chiến lệnh, đều lại như là hồng câu đồng dạng không thể vượt qua. Đủ để tưởng tượng ra được, cái này vương cấp yêu ma, đến cùng là mạnh đến mức nào. Trước đi xem một chút. Diệp Thủ Nghĩa lúc này hít vào một hơi thật sâu uyên phục tâm tình xuống về sau, cứ dựa theo chính mình sợ cảm ứng đi ra con đường, vọt thẳng hướng yêu tổ chỗ sâu bên kia. Hiện tại toàn bộ yêu tổ bên trong yêu ma đều tại vừa mới trong chiến đấu dốc toàn bộ lực lượng, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, cũng không có thấy đến bất kỳ yêu ma tung tích. Cho nên một đường chạy tới, diệp thủ nghĩa đều là tương đối tại thông suốt. Tốc độ của hắn quá nhanh, không qua bao lâu, liền đã vọt tới cái này yêu tổ chỗ sâu. Cái này yêu tổ chỗ sâu bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng thô tổ vô số cây. Những này cây cuộn rễ lẫn lộn, hơn nữa tính chất cứng rắn vô cùng, tựa như là cứng rắn vô cùng kim loại đen đồ chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là thụ yêu căn a, có thể đem ra tới vũ khí a. Nhìn xem xung quanh mặt vách những cái tia thô to dễ cây, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp tục hướng phía phía trước bên kia chỗ sâu mà đi, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía khu vực, có rất nhiều nổi lơ lửng quỷ hỏa. Những này quỷ hỏa đều là toát ra màu đỏ ánh lửa, tỏa ra bốn phía tất cả. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đi tới, lúc này một chút phát ra hào quang màu đỏ hỏa, liền trực tiếp bay tới, dường như Tây Âu muốn đối Diệp Thủ Nghĩa phát động công kích. Ha <cười> ha. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh một tiếng, lúc này không có chút nào chùn tránh, chỗ sâu ngón tay trực tiếp đối với những ngai quỷ hỏa bắn ra, bọn chúng liền trực tiếp chôn vùi rơi. Cách đó không xa bên kia quỷ hỏa phảng phất là có bản thân ý thức đồng dạng, lúc này hướng thẳng đến một bên khác né nhanh qua đi, tựa hồ đối với Diệp Thủ Nghĩa sinh ra em ngại cảm giác. A, những ngai quỷ hỏa thế mà còn có ý thức sao? Có chút ý tứ. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn không để ý đến những ngai hỏa, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia đi đến. Tại phía trước bên kia nơi xa, Có thể nhìn thấy một chỗ toát ra bạch sắc quang mang đồ vật. Đây là cái gì? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bước nhanh nhích tới gần, hắn liền có thể rõ ràng phát hiện, tại phía trước bên kia tản mát ra bạch sắc quang mang đồ vật, là một chỗ cây kia gốc rễ diễn xoay quanh hình thành một cái đặc tù lao. Xao phía trên có rất nhiều rủi xuống rễ cây, dễ cây bộ rễ bên trên có nhàn nhạt tản mát ra bạch sắc quang mang chất lòng. Cái này thụ yêu sinh ra tinh hoa năng lượng sao? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu, trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Tại cảm giác của hắn năng lực phía dưới, Có thể rõ ràng cảm giác được những này tàn mát ra bạch sắc quang mang chất lỏng, có được cực kỳ nồng đậm năng lượng. kia là yêu vương. Hơn nữa tại phía trước bên kia khu vực, còn có thể nhìn thấy một đạo cao lớn to con thân thể, đang bị kia thô to vô số rễ cây cho quấn quấn lấy. Đây là người nhìn thân thể cường trắng vô cùng loại người sinh vật. Hắn thoạt nhìn như là nam tử trung niên bộ dáng, gương mặt hai bên có huyết hồng sắc thú văn, toàn bộ thân hình bị rễ cây quấn quấn lấy, trong đó một ít cây căn sợi dễ lơ lửng tại miệng hắn phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy rõ rọ chất lỏng màu trắng nhỏ vào trong miệng của nó. Đang đang ngủ say vương cấp yêu ma Thấy cảnh này, Diệp Thủ Miên hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nghề. Lần này hắn tới đây, chính là muốn giết cái này vương cấp yêu ma. Hiện tại xem ra, cái này vương cấp yêu ma còn không có tỉnh táo lại. Như thế thời cơ tốt. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Trong nháy mắt này, hai tay của hắn đồng thời triển khai. Lúc này hai tay trong lòng bàn tay, có chân nguyên bắt đầu nổi lên. Hơn nữa loại này chân nguyên nổi lên về sau, bắt đầu chậm rãi hội tụ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp hội tụ thành một đoàn càng lúc càng lớn thủy cầu. Không đủ. Muốn trực tiếp giết chết cái này vương cấp yêu ma, điểm này trình độ còn chưa đủ. Chương 299, phục sinh. Chương 299, phục sinh. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, song trong lòng bàn tay chỗ hội tụ thủy cầu bắt đầu biến càng lúc càng lớn. Hắn day trái hai trên tay to lớn chân nguyên hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đoàn cảm thêm to lớn chân nguyên. Vương cấp yêu ma đúng không? Ăn ra cái này chân nguyên nhìn xem. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bên kia khu vực, hai tay ở trong chỗ hội tụ chân nguyên đã đạt đến cực kỳ trình độ không bố. Đi. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên dùng sức đẩy Cái này một đoàn kinh khủng chân nguyên ở trong nháy mắt này, trực tiếp liền sông ra ngoài. Chỉ muốn giết chết cái này một cái vương cấp yêu ma, hẳn là có thể thu hoạch được đại lượng âm sát chi khí. Đi chết đi cho ta. Ngay tại cái này một đoàn to lớn chân nguyên muốn xung kích tới cái này vương cấp yêu ma thân thể trong nháy mắt, xung quanh đại lượng thô to vô cùng dễ cây bóng nhân động. Vô số đạo thô to dễ cây, trực tiếp ngăn trở tại cái này vương cấp yêu ma trước mặt, hình thành một đạo đặc thù tầng bảo hộ. Ầm ầm. Liên ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Lực lượng vô cùng, quét sạch tới làm cái khu vực Toàn bộ yếu tổ đều điên cùng chấn động, vô số đá rơi hướng phía phía trên rất xuống. Thử, liền ở trong nháy mắt này, bên ngoài khu vực đang cùng những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên trong chiến đấu hòa điệu cùng lôi điểu, đồng loạt phát ra một tiếng to lớn vô cùng nhọn tiếng khóc. Bọn chúng trong thân thể đồng thời bắn ra vô cùng cường đại hỏa diễm cùng lôi điện chi lực, trực tiếp đem những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên cho trấn khai. Sau đó hướng thẳng đến yêu tổ bên kia vào tới. Chuyện gì xảy ra? Một các bị đánh bay ra ngoài đại thừa kỳ tu tiên dạ rất nhanh liền ổn định thân thể, ánh mắt nhìn xem cái này hai cái sát cấp đỉnh phong yêu ma độc ác, ánh mắt đều mở lớn. Cái này hai cái sắt cấp đỉnh phong yêu ma, dường như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên bắn ra lực lượng cường đại, sau đó hướng phía yêu tổ bên, bên kia bao bạo. Cảm giác được không có. Cái này yêu tổ bên trong đã xảy ra bạo tàn. Một tên khác lão giả vào lúc này cũng gầm nhẹ lên tiếng nói. Cái này hai cái sắt cấp đỉnh phong yêu ma ra dày thật béo, mong muốn đánh chết đúng là không có dễ dàng như vậy. Vất quá tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn dám khẳng định, nhất định sẽ thắng. Nhưng là hiện tại, cái này hai cái vừa mới còn cùng bọn hắn không chết không thôi đồng dạng sắt cấp yêu ma, hiện tại đột nhiên quay người hướng phía phía dưới bên kia yêu tổ xâm bạo bọn chúng muốn làm gì? Cái này yêu tổ bên trong vương cấp yêu ma sẽ ra chuyện sao? Còn lại hai tên đại thừa kỳ người tu tiên cũng vào lúc này kịp phản ứng, lập tức lên tiếng. "Trước vào xem." Mấy người kia nhìn nhau một cái, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến cái này yêu tổ lối vào bay đi. Vừa bay vào cái này yêu tổ lối vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại cái này yêu tổ bên trong, khắp nơi đều là yêu ma thi thể hài cốt. Cái này thấy cảnh này bọn hắn, lúc này ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong cũng đầy là vẻ chấn động. Bọn hắn là biết cái này yêu tổ ở trong còn ẩn giấu đại lượng yêu ma. Còn lưỡi trong đó một chút yêu ma, có lẽ còn là mạnh vô cùng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại những yêu ma này giống như đều đã chết. Đại lượng yêu ma nhục thân giống như bị cái gì lực lượng chôn vùi rơi, bây giờ nhìn lại chính là từng cỗ hài cốt. Có người xuống tới. Hẳn là có người đoạt tại chúng ta phía trước, tiến đi đối phó kia vương cấp yêu ma. Trong đó một tên lão giả trong nháy mắt này cũng kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt lên tiếng. Cái này sẽ là ai? Còn lại mấy tên đại thừa kỳ tu tiên giả cũng lập tức dần mình. Với mới bọn hắn đều chuyên chú tại đối phó kia lôi điệu cùng hòa điệu cũng lạ không có chú ý bên này tình trạng. Thú hồn, ai có thể nghĩ đến sẽ có người vọt thẳng tiến yêu tổ bên trong. Bọn hắn vừa mới liền cảm giác được, cái này yêu tổ ở trong còn ẩn tàng một cái sát cấp đỉnh phong yêu ma. Cái này sát cấp đỉnh phong yêu ma hẳn là thủ vệ tại cái này yêu tổ, chờ đợi kia yêu vương thức tỉnh. Nhưng là hiện tại tình trạng xem ra, một con kia yêu vương cũng có thể chết mất. Trước vào xem. Mấy người kia nhìn nhau một cái, trong nháy mắt này cũng hướng thẳng đến cái này yêu tổ bên trong khu vực tiến lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại cái này yêu tổ chỗ sâu bên trong, còn có mãnh liệt trường cảm đang không ngừng chuyển đến. Diệp Thủ nghĩa thân ảnh đứng ở trong đó, một chút đá vụn theo trên đỉnh đầu hắn chưa dứt dưới trong nháy mắt, liền trực tiếp bị thân thể hắn bên trên phát ra khí huyết chi lực trực tiếp chôn bụi rơi. Trước mắt nồng hậu dày đặc cho bụi ở trong nháy mắt này bắt đầu chậm rãi tan đi. Lúc này nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước kia như là kim là tầm thường dễ cây, toàn bộ đều nổ tung dưới mất. Yêu ma kia thân thể đều bị tạc đến máu thịt bẹp bẹp, liền đầu đều mục nát. Cái này tụ lực thả ra cực ý trấn nguyên, chỗ tán phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Còn chưa có chết. Vất quá lúc này Diệp Thủ Nghiễm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này vương cấp yêu ma nhục thân mặc dù nổ tung tới loại trình độ này, nhưng rõ ràng nhất còn chưa có chết. Nếu không, khẳng định sẽ có đại lượng âm sát chi khí chuyển tới. Bình bình. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, xung quanh khu vực, lại đột nhiên chuyển đến từng tiếng như là trái tim nhảy lên đồng dạng tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm này, Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt con người hơi rụt lại. Giờ này phút này, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này vương cấp yêu ma bị tạ nứt đến máu thịt mềm bẹp nhục thân, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không tốt. Diệp Thủ Nghĩa trong mắt con ngươi hơi co lại, bay thẳng bật mà đi. Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong, liền phải hướng thẳng đến cái này vương cấp yêu ma thân thể bổ trận tới. Siêu! Liền ở trong nháy mắt này, cách đó không xa bên kia, một cây thô to vô cùng dễ cây, trực tiếp trùng kích đi qua. Chạm. Diệp Thủ Nghĩa sớm đã cảm giác được trạng ứng này, nắm lấy Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp bổ trận tới. Làm! Phương Thiên Họa Kích phách chạm tại cây này trên căn, bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm Cương đại lực kích, nhuộm thân thể của hắn trực tiếp bị đẩy lui. Cái này như là kim loại đen đồng dạng rễ cây bên trên, cũng bị phách chạm ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Bị chấn lui ra ngoài diệp thủ nghĩa, hai chân dùng sức dẫm trên mặt đất, rất nhanh liền ổn định thân thể. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, xung quanh mặt vách bắt đầu không ngừng rung động, từng đạo thô to dễ cây, theo một chút bùn đất ở trong rút ra, sau đó hướng phía diệp thủ nghĩa giòi đánh qua. Thấy cảnh này diệp thủ nghĩa trong mắt con ngươi hơi co lại, nắm trong tay phương tiên hỏa kích, điên của ngăn cản được công kích này. Đường đường nương theo lấy từng tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang truyền ra, đại lượng cây đều bị phương tiên hỏa kích cho phách trạm chừng hai. Tuần nữa những cái cây rễ cây bên trên cũng xuất hiện đại lượng lỗ hồng. Nhưng là hiện tại, Diệp Thủ Nghĩa mục tiêu cũng không phải đối phó những cái dễ cây. Phía trước bên kia, kia Vương cấp yêu ma nhục thân đã lần nữa khôi phục. Hơn nữa đúng vào lúc này, nó một đôi mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Trừ 300, hấp thu sinh mệnh lực lượng chương 300, hấp thu sinh mệnh lực lượng tại ánh mắt nó trận to một cái mắt, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách đánh tới. Con của nó là một đôi màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng, song trong mắt tràn đầy cảm giác ngạt cực kỳ khủng bố. Vừa mới loại kia bịch bịch tiếng bang, rất rõ ràng chính là cái này vương cấp yêu ma tiếng tím đậm. Xem ra, vẫn là không có biện pháp tại nó thức tỉnh trước đó giết trên nó. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vương cấp yêu ma? Kế tiếp liền muốn đối phó cái này vương cấp yêu ma. Lúc này nội tâm của hắn ở trong chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, cái này vương cấp yêu ma thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thử. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy từng tiếng to lớn mà tiếng kêu chói tai chuyển đến, Diệp Thủ Nghiễn cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, mạnh xoay người hướng phía sau lưng bên kia khu vực nhìn sang. Hai đạo to lớn thân ảnh bay thẳng vào, một cái là lôi điểu, một cái là hỏa điểu, đều là sát cấp đỉnh phong yêu ma. Thân thể của bọn nó ở trong ngoại trừ ẩn chứa kinh khủng thuộc tính năng lượng bên ngoài, còn minh lộ ra nồng đậm âm sát chi khí không ngừng phát ra. Lúc này gặp tới Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, cái này hai con chim loại yêu ma trực tiếp phóng xuất ra lực lượng cường đại hướng phía Diệp Thủ Nghĩa xung kích đi qua. Lôi bút, mãnh liệt lôi điện chi lực. Anh, hỏa diễm nóng rực lực. Hai loại lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt này đều hướng phía Diệp Thủ Nghiễn thân thể xung kích đi qua. Ha, ha. Diệp Thủ Nghiễn ánh mắt nhắm lại, Giờ phút này thiên cơ biến thân pháp trực tiếp thi chuyển ra. Toàn bộ thân hình dường như bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Những cái kia kinh khủng lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực, toàn bộ đều xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa vừa mới vị trí trên mặt đất, trong nháy mắt sinh ra cực kỳ khủng bố bạo tạng. Ầm ầm, đất này mặt bắt đầu điên cùng chấn động. Thử, cái này hai con chim loại yêu ma, lúc này ánh mắt bốn phía nhìn lại, còn đang tìm lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể đồng thời, một thân ảnh liền xuất hiện ở kia lôi điểu sau lưng. Trạm, Diệp Thổ Nghĩa hai tay cầm phương thiên hỏa kích, trực tiếp từ trên xuống dưới phách trạm xuống tới. Cái này một kích phách trảm xuống tới trong nháy mắt, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, dường như liền không gian đều muốn bị phá. Cái này lôi điệu dù sao cũng là đỉnh phong sát cấp yêu ma, lúc này tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, đột nhiên quay người lại, mở ra miệng liền phun ra một đạo vô cùng mãnh liệt lôi điện chi lực. Lốc buốt, đạo này kinh khủng lôi điện chi lực trực tiếp trùng kích tới diệp thủ nghĩa thân thể. Mãnh liệt dòng điện trực tiếp, trực tiếp nhường diệp thủ nghĩa trên thân thể quần áo đều trực tiếp điện giật thành than Nhưng là đối với diệp thủ nghĩa thân, lại không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Mà lúc này diệp thủ nghĩa đã nắm lấy phương thiên hỏa khí trực tiếp phách trạng tại đầu của nó. Đụng, đương theo lấy một tiếng to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra, đầu của nó có máu tươi báo tố tung tóe mà ra. Làm cái đầu, ngay tiếp theo thân thể to lớn đều bị chấn lui lại mấy bước. Một cái khát hỏa điệu giờ phút này toàn thân đều tản mát ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, tại dương cánh đồng thời, vô cùng sắc bén móng vuốt liền hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể bổ tới. Móng của nó vô cùng sắc bén, hơn nữa còn mang theo nóng rực hỏa diễm. Hừ, Diệp Thủ Nghĩa không có chút nào e ngại, nắm lấy phương tiên hỏa kích trực tiếp cùng móng của nó va chạm lên. Một con kia bị Diệp Thủ Nghĩa một kích bổ bạo bắt đầu sổ lôi điểu, lúc này ổn định thân thể về sau, trên đầu vết thương lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một kích này tạo thành vết thương mặc dù nhìn rất khủng bố, nhưng là đối với loại này sát cấp định phong yêu ma mà, mà nói, còn không tính là vết thương trí mạng. Lôi điểu, ngay tại nó muốn muốn tiếp tục hướng phía Diệp Thủ Nghĩa công kích qua thời điểm, nó thân thể bên kia khu vực, chuyển đến một thanh âm. "Vương, ngài thức tỉnh." Cái này lôi điểu quay người hướng phía sau nhìn lại đồng thời, lập tức ngạc nhiên lên tiếng nói vừa mới bọn chúng đều nghĩ đến muốn đánh chết Diệp Thủ Nghĩa cái này, một cái tự tiện xông vào bọn chúng vương khế hơi thở chi địa nam tử, cũng là không có chú ý tới, chính mình vương thế mà thức tỉnh. Ta nói, cái này vương cấp yêu ma một đôi đồng tử gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, sau đó chậm rãi lên tiếng. Liền sau đó một khắc, cái này lôi điệu đỗng nhiên cảm nhận được một cô cường đại vô cùng hấp xả lực. Sau một khắc, nó kia cực đại vô cùng thân thể, liền hướng thẳng đến cái này vương cấp yêu ma bên kia bay đi. Vương cái này lôi điệu còn chưa kịp phản ứng, liền bị đại lượng dễ cây, trực tiếp quán xuyên thân thể. Ở trong nháy mắt này, Cả thân thể nó sinh mệnh lực, toàn bộ hóa thành đặc thù năng lượng, bị kia vương cấp yêu ma hấp thu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một cái sát cấp đỉnh phong lôi điệu thân thể liền biến thành một cỗ thầy khô. Ngoại đảo, Diệp Thủ Nghĩa một bên cùng cái này hỏa điệu chiến đấu đồng thời, cũng phát hiện phía sau tình trạng. Hắn sát cấp đỉnh phong yêu ma, Muốn còn nghĩ còn có thể đem cái này hai cái sát cấp đỉnh phong yêu ma giải quyết hết, có thể thu hoạch được đại lượng âm sát chi khí, nhưng không nghĩ tới, kia vương cấp yêu ma đem một con kia lôi điệu đi, hấp thu sinh mệnh lực của nó lượng. Vương, ngươi rốt cục thức tỉnh! Cái này một cái cùng Diệp Thủ Nghĩa chiến đấu hỏa điệu nhìn xem tình hình trước mắt, không có chút nào thỏ tự hồ bi cảm giác, ngược lại là vô cùng kích động. Ngay một khắc này, nó hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực vực mà tới. Người là muốn đi chịu chết? Nhìn xem chạm huống này Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt vẻ mắt cũng lập tức lại biến. Lúc này đột nhiên một cái bắn gọi phía dưới, nắm lấy phương thiên họa kích đột nhiên lăng không một bộ. Siêu. Cái này một kích phách chạm đi ra trong nấy mắt, hình thành một đạo cự đại mượn lực lượng, trực tiếp kích tới cái này hỏa trên sống lưng. Ngoan. Nương theo lấy một tiếng tiếng ầm ầm đến. Cái này Hỏa Điểu thân thể cũng vào lúc này trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng là rất nhanh, nó lại dương cánh bay lên. Đáng chết. Cái này sát cấp Định Phong yêu ma ra dày thịt béo, thực lực của hắn còn không có đạt tới có thể trực tiếp miểu sát tình trạng. Không thể lại để cho nó đi qua. Cái này vương cấp yêu ma rõ ràng là thân thể còn rất yếu đất, nếu như lần nữa hấp thu cái này sát cấp Định Phong yêu ma sinh mệnh lực lượng lời nói, không chừng sẽ khôi phục lại rất mạnh tình trạng. Hắn mặc dù mong muốn cùng vương cấp yêu ma một trận chiến, nhưng cũng không muốn nhìn thấy đối phương biến quá mức tại cường đại. Đúng chi, nếu như là hắn đánh chết cái này một cái sát cấp yêu ma lời nói, Cậu có thể thu hoạch được đại lượng âm sát chi phi à? Siêu siêu siêu. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa mong muốn tiếp tục công kích đi qua trong nháy mắt, xung quanh lại xuất hiện đại lượng rễ cây. Những ngài rễ cây trực tiếp đánh tới, liền phải quất vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể. Thiên cơ biến. Diệp Thủ Nghĩa thân hình khẽ động, trong nháy mắt né tránh đi qua. Dậm dậm. Những cái kia rễ cây quất vào vừa mới Diệp Thủ Nghĩa vị trí trên mặt đất, chỉ một thoáng bộc phát ra từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Ngay ở chỗ này, cùng lúc đó, những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên cũng tràn bộ vào vào. Vừa xông tới bên này trong nháy mắt, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng thô to dễ cây hướng phía phương hướng của bọn hắn giúp đánh tới. Chương 301, hoàn toàn thức tỉnh vương cấp yêu ma chương 301, hoàn toàn thức tỉnh vương cấp yêu ma thứ gì? Những này đại thừa kỳ người tu tiên nhìn thấy roi kích tới thô to dễ cây, trong mắt vẻ mặt có chút biến đổi. Phanh phanh phanh. Bất quá phản ứng của bọn hắn năng lực vẫn là rất nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp tránh vào tới. Thô to dễ cây quất vào bên cạnh trên mặt đất, bộc phát ra từng tiếng tiếng vang ầm ầm. Làm khu vực vào lúc này đều không ngừng chấn động. Vương cấp yêu ma Cái này mấy tên lại thừa kỳ tu tiên người phân biệt né tránh tới phía sau bốn phía đồng thời, giữ mắt nhìn hướng về phía trước, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng thô to màu đen dễ cây trên không trung múa đồng thời, còn có kia một gã vương cấp yêu ma thân ảnh. Hắn là ai? Hơn nữa ở trong nháy mắt này, một tên khác người tu tiên cũng rõ ràng chú ý tới diệp thủ nghĩa thân ảnh. Vừa mới những cái kia sát cấp yêu ma bỗng nhiên xông về tiến cái này yêu tổ, chẳng lẽ cũng là bởi vì người đàn ông này xuất hiện. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, hiện tại một con kia đỉnh phong sát cấp yêu ma đã vọt tới một con kia vương cấp yêu ma trước mặt. Cái này vương cấp yêu ma bắt lấy thân thể của nó Phía sau xuất hiện đại lượng màu đen gai nhọn, trực tiếp quán xuyên cái này yêu ma thân thể. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này yêu ma thể nội cường đại sinh mệnh lực lượng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất. Đáng chết. Cách đó không xa bên kia Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, trong mắt vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này vương cấp yêu ma, hấp thu hai cái đỉnh phong sát cấp yêu ma sinh mệnh lực lượng, hiện tại giống như khôi phục rất nhiều. Đáng tiếc a. Nếu như cái này hai cái đỉnh phong sát cấp yêu ma là bị chính mình đánh chết lời nói, chính mình cũng có thể thu hoạch được đại lượng âm sát chi khí, có thể ngưng tụ ra càng nhiều hơn tinh văn. Mà bây giờ, lại đều bị cái này vương cấp yêu ma giết chết, đồng thời thực lực của nó giống như cũng bởi vì này tăng lên rất nhiều. Kết rồi kết rồi. Một sát na này, cái này vương cấp yêu ma trong thân thể, liền có từng tiếng thanh thúy vô cùng xương cốt tiếng vang chuyển ra. Cả thân thể nó bắt đầu không ngừng biến lớn mạnh trương, kia từng khối thô to cường tráng vô cùng cơ bắp, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy cực mạnh lực lượng cảm giác. Bịch bịch. Toàn bộ không gian bên trong, đều tràn ngập một cỗ mạnh mà hữu lực tiếng tim đập. Vương cấp yêu ma, nó hoàn toàn thức tỉnh. Cái này mấy tên lại thừa kỳ người tu tiên. Chỉ là nghe được loại này mạnh mà hữu lực tiếng tim lập đều cảm thấy rung động. Bản thân Vương cấp yêu ma liền không dễ đối phó, mà cái này một cái vương cấp yêu ma, vừa mới hấp thu những cái kia định phong sát cấp yêu ma sinh mệnh năng lượng, hiện đang thức tỉnh về sau rõ ràng biến rất mạnh. Siêu siêu siêu. Liên ở trong nháy mắt này, xung quanh cái kia màu đen thô to dễ cây, lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, phân biệt hướng lấy bọn hắn rút nhanh tới. Đương đương đường. Phản ứng của bọn hắn tốc độ a thật nhanh, nắm lấy trường kiếm trong tay, trực tiếp kích. cùng sắc bén trường kiếm cùng màu đen dễ cây va chạm phía dưới không ngừng bộ phát ra to lớn kim loại tiếng và chạm vang. Thử. Diệp thủ nghĩa năm trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp nên kích những mảnh thô to vô cùng dễ cây. Mạch liệt khí huyết chi lực truyền tại cái này phương thiên hỏa kích bên trên, toàn bộ kích thân cũng bắt đầu rung động. Mà lươi kích bên trên tràn ngập xích hùng hỏa diễm. Đương đương đùng. Tại hắn điên cuồng phách trảm phía dưới, từng đạo thô to dễ cây, đang bị không ngừng phách trảm xuống tới. Nhưng là những mảnh dễ cây số lượng nhiều lắm. Hơn nữa còn tại theo bốn phương tám hướng không ngừng xung tới, trong lúc nhất thời, căn bản không có biện pháp có thể toàn bộ đều phách trảm gay mất. Thứ kỳ này sẽ không phải cũng là một cái vương cấp thụ yêu ma vừa hướng giao lấy những này rút đánh tới thô to tor cây đồng thời diệp thủ nghĩa cũng tại nội tâm ở trong âm thầm nghĩ tới nếu là như vậy tình huống liền càng thêm không xong rốt cuộc khôi phục cái này vương cấp yêu ma lúc này tránh ra quấn quanh ở thân thể mình bên trên một ít cây can nhặt hai con ng màu vào nóng xuống phía bốn phía liế nhìn đi qua một câu cực kỳ khủng bố ác, cũng hướng phía đám người mãnh liệt mà đến tuy thế như vậy bên trong mang theo một cố đáng sợ ác ý nh những cái kia người tu tiên đều rõ ràng cảm giác được vô cùng không thoải mái nó đi tại bên cạnh khu vực Những cái kia tản mát ra bạch sắc quang mang chất lỏng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hình thành từng quả bọt nước nhỏ đồng dạng lơ lửng, toàn bộ tiến vào miệng của nó ở trong. Đúng. Một gã đại thừa kỳ người tu tiên trong nháy mắt này, hai tay kết ấn, trong nháy mắt phóng xuất ra cực mạnh hỏa diễm pháp thuật hướng phía kia vương cấp yêu ma công kết qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại chất lỏng đó ở trong lẫn chứa kinh khủng năng lượng. Một khi cái này vương cấp yêu ma đem loại chất lỏng này đều cho hấp thu hết lời nói, lực lượng của hắn càng là sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng khủng. Đến lúc đó, căn bản không đối phó được. Vậy Nhưng Mẩy Vương cấp yêu ma vẹn vẹn chỉ là dương mắt hướng phía phía trước nhìn toán qua, xung quanh trên mặt đất trực tiếp phun trào mấy đầu thô to vô cùng dễ cây. Những cái dễ kê trong nháy mắt từng cục lên, hình thành đặc tù hộ tuẫn, đem những cái kia xung kích tới hỏa diễm trực tiếp chặn lại. Ầm ầm. Mà cùng lúc đó, làm khu vực đều đang không ngừng lay động bên trong. Cái này thủ yêu dễ kê đang không ngừng theo xung quanh thổ địa rút rời đi, khiến cho toàn bộ yếu tổ không gian đều biến cực kỳ chưa vững chắc. Dường như, muốn sụp đổ. Không tốt. Diệp thủ Nghiệp cũng rõ ràng cảm thấy trạng huống này, lúc này trong mắt con người hơi có lại. Toàn thân tỏa ra vô cùng cường đại khí huyết chi lực. ấm ầm. Cùng lúc đó, Quế Nhất Minh bọn người vừa đi hướng về phía trước khu vực, liền nghe tới một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang. Ánh mắt nhìn hướng về phía trước yếu tố, rõ ràng phát hiện cái này Yêu Tổ đã sụp đổ. Kia yếu Tổ, sụp đổ. Hắn ánh mắt nhìn xem một màn này, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Thời điểm trước kia, hắn cũng là từng tiến vào ma quật, tham dự qua ma quật chiến đấu, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy yếu tố sụp đổ tình trạng. Những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên, là tại yếu tố nội chiến đấu. Bởi vì chiến đấu sinh ra cường đại lực phá hoại, dẫn đến yêu tổ sụp đổ sao? Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. "Đại nhân, tiểu tử Kiên sẽ ở bên trong A. Đứng tại Quế Nhất Minh bên cạnh nam tử trung niên, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Bên này khu vực đã là cái này ma quật ở trong khu vực nguy hiểm nhất. Lấy kia lục hoàng tử thực lực, nếu quả thật lại tới đây lời nói, kia cũng hẳn là chết chắc a. "Xem trước một chút." Quế Nhất Minh sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chầm vào phía trước bên kia. "Yếu tố, vì cái gì đột nhiên sụp đổ?" Ầm ầm. Ngay tại hắn trong đôi mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt đồng thời, toàn bộ mặt đất lại bắt đầu chấn động. Bọn hắn đứng ở chỗ này, đã có thể cảm giác được rất rõ ràng chấn cảm. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, bọn hắn xung quanh mặt đất, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo thô to vô cùng dễ cây theo dưới bùn đất lôi kéo lên. Những này dễ cây nhìn hoàn toàn đen nhánh, mỗi một đạo đều giống như không thể phá vơ hắc thiết rèn đúc mà thành đồng dạng. Thu yêu, đây chính là vương cấp yêu ma. Quế Nhất Minh nhìn xem theo trên mặt đất không ngừng xuất hiện cây, trong mắt con người hơi co lại, trực tiếp né tránh tới một bên khác. Những người còn lại cũng là như thế mà ở trong nháy mắt này, lần lượt từng thân ảnh theo kia sụp đổ yếu tố bên trong, trực tiếp lao ra ngoài. Chương 302, không phải thể tu. Chương 302, không phải thể tu. Phanh phanh phanh. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh dẫn đầu lao ra, sau đó rơi ở bên cạnh trên mặt đất. Còn lại đại thừa kỳ người tu tiên, cũng ở trong nháy mắt này không ngừng xuất hiện. Bọn hắn nhìn đều có chút bộ dáng chật vật. Ai có thể nghĩ đến, cái này yếu tố đống nhiên liền sụp đổ. Ầm ầm. Hiện tại bốn phía mặt đất còn đang không ngừng chấn động, dưới đất kia từng đạo thô to rễ cây, cũng đang không ngừng phá đất mà lên. Cái này thụ yêu không chỉ chỉ là địch phong sát cấp, có khả năng cũng là vương cấp. Đứng tại mặt khác một chỗ diệp thủ nghĩa, nắm chặt trong tay mình phương thiên hỏa kích đồng thời, cũng tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Hiện tại tình trạng, quả thực là thật bất khả tư nghị. Lúc đầu coi là chỉ là một cái vương cấp yêu ma, ai có thể nghĩ đến, lại có hai cái. Giờ phút này nương theo lấy lại một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang truyền ra, yêu yêu tổ phế cái chỗ, bắt đầu chia vỡ ra đến, ở đằng kia sâu không thấy đáy khe danh bên trong, một gốc cây khổng lồ màu đen đại thụ bắt chậm rãi hiện hiện ra. Nó rượi vào đại lượng màu đen thô to dễ cây, ngay tại chẻo leo ra. Mà đứng tại cái này thụ yêu phía trên, hách lại chính là một con kia vương cấp yêu ma. Hai cái vương cấp yêu ma những ngày đại thừa kỳ người tu tiên, mới tự yêu tổ ở trong trốn sau khi đi ra, thân thể cũng lơ lửng tại không trung. Ánh mắt nhìn xem cái này thụ yêu còn có một con kia vương cấp yêu ma, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Kia thụ yêu, tất nhiên là vương cấp yêu ma. Một tên khác người tu tiên thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Hai cái vương cấp yêu ma, cái này cần thế nào đối phó? không đối phó được, nhanh lên đi mời cầu tiếp viện. Trong đó một tên lão giả, lúc này hơi hơi nghi nghĩ, cũng không nhịn được lên tiếng. Lúc đầu bọn hắn coi là cái này mà quật chỗ sâu bên trong yêu ma, vẻn vẹn chỉ có một gã, hơn nữa thực lực còn chẳng ra sao cả. Nhưng là hiện nay gặp được tình trạng, lại thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hai cái vương cấp yêu ma a, chỉ là bằng vào thực lực của bọn hắn, là thế nào đối phó được? Hắn là ai? Các ngươi biết không? Liên tại bọn hắn chuẩn bị tạm thời rút lui thời điểm, ánh mắt liền thấy ở phía dưới cách đó không xa Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa chần chừ cánh tay, vào tới con cơ bắp, mái tóc dài màu bạc đang theo gió mà động. Hơn nữa nhất làm bọn hắn cảm giác được rung độc lạ, theo diệp thủ nghĩa trong thân thể không có cảm giác được bất kỳ sóng linh khí, đủ khả năng cảm nhận được, là một loại vô cùng cường đại khí huyết chi lực. Không biết, không giống như là người tu tiên, còn lại đại thừa kỳ người tu tiên, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Cái này mới tên đại thừa kỳ người tu tiên, trải qua các loại sóng to gió lớn, từng trải qua các loại chuyện kỳ dị, nhưng là chưa bao giờ từng thấy, cũng có như thế khí chi là người, không phải tu tiên giả, càng giống là Võ tu. Nhưng là võ tu làm sao có thể tu luyện tới loại trình bộ này? Liên tại bọn hắn ở vào trong lúc kiếp sợ thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa đã nắm lấy Phương Thiên Hoắc Kích, hướng phía phía trước xuống tới. Vương Cấp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thực lực của các ngươi đến cùng như thế nào. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy Phương Thiên Hoắc Kích, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước phóng đi. Hai cái vương cấp yêu ma xuất hiện, chẳng những không có nhường hắn cảm giác được e ngại, ngược lại nhường hắn cảm giác được nội tâm lửa nóng, kích động, giết. Hắn muốn thử một chút nhìn, hư hạn của mình đến cùng ở nơi đó. Siêu Tại hắn tiến lên trong náy mắt, Phía trước khu vực trong nháy mắt có tường đạo thô to dễ cây trực tiếp đâm đi qua. Lan thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lập tức lạnh hừ một tiếng, hai tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp phách chạm ra ngoài. Siêu. tại hắn cường đại lực bộ phát phía dưới, cái này một kích phách chạm ra ngoài cũng bắn ra một tiếng to lớn tiếng xé gió. Kia thô to cứng rắn dễ cây, trong nháy mắt liền bị đánh chặt đứt nước rơi. Còn chưa đủ, còn cần. Lực lượng càng thêm cường đại. Diệp Thủ Miễu thể nội chân nguyên, tại kinh mạch toàn thân không ngừng qua lại lưu chuyển. Két rồi két rồi, hắn lực lượng của thân thể bắt đầu trở nên càng thêm cường đại. Toàn thân cơ bắp cũng biến thành càng thêm tư cục. Liên tục không ngừng khí huyết chi lực mãnh liệt mà ra, hình thành mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm, giống như khí huyết lang nhiên. Nhìn xem bốn phương tám hướng không ngừng xung kích tới những cái kia thô to dễ cây, hắn hai tay cầm Phương Thiên Hỏa kích tiếp tục điên cuồng phát trạm. Gia Hỏa này cách đó không xa bên kia Quế Nhất mình nhìn thấy như thế tình trạng, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Diệp Thủ nghĩa cùng lớn lưởng giữa không chung những cái kia tu tiên người như thế, cũng là một gã đại trượt kỳ tu tiên giả. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ là thể tu Đứng đại Quế Nhất Minh thân chắc nam tử trung niên, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Bọn hắn từng đôi mắt ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn lại, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải thể tu. Hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ linh lực, hẳn là, là bỏ tu. Quế Nhất Minh rất tỉnh táo lên tiếng nói, "Thể tu." Nghe lời của hắn, thân thể hắn người đều rung động. Võ tu người, có thể đạt tới loại trình độ này. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, còn giống như muốn đi đối phó cái hai cái vương cấp yêu ma. Có ý tứ. Có ý tứ. Quế Nhất Minh nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa nhìn đồng thời, lập tức giữ tợn cười ra tiếng, "Không nghĩ tới, thế gian còn có như thế võ tu người, ta ngược lại muốn xem xem, hắn đến cùng là như thế nào đạt đến như thế cảnh giới." Nghĩ đến cái này, hắn cũng hưng phấn lên, ánh mắt vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. "Tiểu côn trùng." đứng đại kia thụ yêu bên trên Vương cấp yêu ma nhìn xem không ngừng song tới Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Dường như dưới cái nhìn của nó, Diệp Thủ Nghĩa thực lực tựa như là một cái không có ý nghĩa côn trùng đầm dạng, có thể trong nháy mắt đánh giết. Còn có các ngươi, cũng toàn bộ đều phải để lại hạ. Cái này Vương cấp yêu ma ánh mắt cũng nhìn một chút lơ lửng ở trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên, còn có quế nhất minh bọn người bên kia về sau, toàn bộ thân hình ở trong liền có vô cùng cường đại năng lượng màu đen tỏa ra. Loại năng lượng màu đen này uốn tạm tạm yêu độc, âm sát chi khí. Nó hung dung nhanh tiến ra trong nháy mắt, xung quanh thổ địa cũng biến thành màu đen. Cẩn thận. Thân thể lơ lửng giữa không chung những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên nhìn thấy trạng huống này, trong mắt con ngươi cũng đột nhiên hơi rụt lại. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn cũng không dám có chút uống lòng. Thể nội cường đại linh lực tỏa ra, hình thành đặc thù linh lực thuẫn, vây quanh phòng hộ ở toàn thân bọn họ. Loại năng lượng màu đen này bắn ra chuyển ra ngoài tốc độ thật sự là quá nhanh, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bao phủ một khu vực lớn. Mà Diệp thủ nghĩa thân ảnh, cũng đã vọt vào những này năng lượng màu đen bên trong. hắn chết chắc. Những này đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lắt đầu. Loại này võ tu, đúng là hiếm thấy, không, phải nói là chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc cho dù là loại trình độ này cũng vô dụ không có khả năng ngăn cản được những cái kia yêu độc cùng âm sát chi khí hỗn hợp sinh ra đặc thù năng lượng, hắn sẽ chết đến rất khó coi. Chương 303, người đòi mạng ngươi. Chương 303, người đòi mạng ngươi. Dầm rầm rầm. Liên đại bọn hắn nghĩ như vậy đồng thời, đột nhiên liền nghe tới từng tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang. Phía dưới bị năng lượng màu đen bao phủ khu vực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến rõ ràng lên. Đây là một mục chú ý chạm hướng này đám người, giờ phút này ánh mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm phía dưới. Rất nhanh, diệp thủ nghiã thân ảnh cũng chầm chậm hiện, hiện ra. Hắn căn bản không có bởi vì vừa mới loại kia hỗn tạp yêu độc cùng âm sát chi khí năng lượng màu đen mà chết. Ngược lại vọt tới kia vương cấp yêu ma phía trước khu vực, nắm lấy phương tiên hỏa kích đang đang điên cuồng phách trầm lên. Đại lượng thu to dễ Grey đang không ngừng bị hắn phách trảm đứt gây rơi. Đây không có khả năng. Một gã thân thể lơ lửng đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, vọt vào cái này tạp mạnh mẽ âm sát chi khí cùng yêu độc năng lượng màu đen bên trong, vẫn chưa có chết chỉ là thân thể làn ra bởi vì chúng động phản ứng, duyên có chút đen nhánh, nhưng là loại này đen nhánh, cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu phục hồi từ từ tới. Tiếp tục đến, Diệp Thủ nghĩa ngoặt tới kia thụ yêu cùng Vương cấp yêu ma trước mặt, lập tức cười to lên đến. Trước đó thời điểm mong muốn hoàn toàn thử một chút thực lực của mình, còn không có đối thủ thích hợp, vẫn luôn là che giấu, lần này, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra lực lượng của mình, loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng sướng. Ngươi là ai? Đứng tại thụ yêu bên trên Vương cấp yêu ma, lúc này cũng khẽ chau mày. Nó cũng không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa lại có thể chống lại nó trôi thả ra loại năng lượng màu đen kia. Người đòi mạng người. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích đem xung quanh xung kích tới thô to dễ cây phách chạm đất gây rơi về sau, toàn bộ thân hình cao cao bay bật lên. Nắm lấy Phương Thiên Họa Kích, liền hướng phía cái này vương cấp yêu ma bổ chém tới. Muốn chết. Cái này một gã vương cấp yêu ma thấy cảnh này, lập tức cười lạnh thành tiếng. Nó căn bản không có trốn tránh, tay phải trong nháy mắt hướng phía bổ chém tới Phương Thiên Họa Kích bắt tới. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền ra, cái này Phương Thiên Họa Kích lưỡi kích liền bị nó kia thô to tay phải trực tiếp bắt lấy. Nhưng là cái này một kích mang đến lực lượng thật không đơn giản, cái này Vương cấp yêu ma hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Chỉ là không có có thể trực tiếp đem bàn tay của nó cho chém nước rơi. Đung đùng đùng, cùng lúc đó, nó trong tay những cái kia vết dịch bắn tung tóe tại lưỡi kích trong nháy mắt, toàn bộ lưỡi kích liền phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thấy được đại lượng vết rách. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trạng huống này Diệp Thủ Nhiễu, giờ phút này trong mắt con cũng hơi rồ lại. Cái này Vương cấp yêu ma dù cho nứt gan bàn tay Bàn tay xuất hiện rất nhiều vết thương, cũng không có bông già phương thiên hỏa kích lới kích. Đúng. Hơn nữa liền sau đó một khắc, nương theo lấy nó lại đột nhiên vừa dùng lực, cái này lới kích liền trực tiếp bạo liệt rơi mất. Diệp Thủ nghĩa thân thể, vào lúc này cũng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Kia thủ yêu dễ cây, lại từ bốn phương tám hướng xung kích tới. Diệp Thủ nghĩa rõ ràng nhìn thấy trạng huống này, trên không trung tranh thủ thời gian điều chỉnh mình thân bị. Nhưng là những cái kia dễ cây số lượng thật sự là nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng không ngừng xung tới, Diệp Thủ Nghiễm cũng căn bản không có biện pháp hoàn toàn nhanh qua đi. Sau một khắc, Hắn toàn bộ thân hình đều bị loại này thô to, to vô cùng màu đen rễ cây cho cuốn chặt lấy. Hơn nữa những này rễ cây còn đang không ngừng quấn quanh để ép muốn đem Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều cho xoắn thành bột mịn. Cứ thế mà chết đi, thật sự là đáng tiếc. Cách đó không xa bên kia nhìn thấy trận bướng này Quế Nhất mình, cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Hắn thấy, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa là hắn phải chết không nghi ngờ. Yêu thủ yêu, rõ ràng là vương cấp thủ yêu. Bị nói loại này kinh khủng rễ cây cuốn chặt lấy, đường nói là một gã tu, liền xem như đại thừa kỳ người tu tiên, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Trực tiếp chính là một cái cho chết. Đạo nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Kia Diệp Thủ nghĩa, dường như không ở nơi này. Đứng tại Quế Nhất Minh bên cạnh Nam Tử Trung niên lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Hiện tại cái này ma quật mức độ nguy hiểm đã vượt quá bọn hắn nhận biết. Hai cái vương cấp yêu ma, loại tình huống này ai có thể đối phó được? Liên những cái kia thân thể lơ lửng giữa không trung đại thừa kỳ người tu tiên, hiện đang ánh mắt ở trong đều có lui bước chi sắt. Vương cấp thụ yêu, trong cơ thể nó thật là chứa thụ chi tinh hoa, còn có trong lúc này thân thể là gen đúc thần binh độ tốt a Quế Nhất Minh lúc này trong mắt vẻ mặt biến hóa không ngừng. Loại này thuộc yêu thể nội, không ngừng chứa cường đại yêu đàn, còn có kia đặc thủ thụ chi tinh hoa. Loại đồ vật này, thật là so yêu đàn còn muốn trân quý. Thuống chi, còn có thể dùng nó thân thể, giàn đúc cường đại vũ khí. Hai cái vương cấp, chúng ta hẳn là khó đối phó. Một bên nam tử trung niên nghe Quế Nhất Minh lời nói, mặc dù nội tâm ở trong cũng rất là tâm động. Nhưng là đây chính là hai cái vương cấp yêu ma. Lấy thực lực của bọn hắn muốn, muốn đối phó, cũng căn bản không có khả năng a. Các ngươi hiện tại liền đi a. Giết chết bọn hắn, chúng ta chia đều cái này yêu đàn còn có thụ chi tinh hoa như thế nào? Giờ phút này Quế Nhất Minh hai con ngươi ở trong cũng lộ ra vẻ đi cuồng, dương mắt hướng phía cách đó không xa lơ lửng giữa không trung kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên lên tiếng nói: "Hắn là ai?" Quế Nhất Minh thanh âm truyền đến rất xa, lơ lửng ở trên bầu trời những người này, rất dễ dàng liền nghe tới thanh âm của hắn. Lúc này ánh mắt đều hướng phía Quế Nhất Minh bọn người nhìn sang. Người này, tựa như là giám sát sứ, Quế Nhất Minh. Một gã người tu tiên nhìn kỹ một chút, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng nói: "Quế Nhất Minh, thực lực như thế nào?" Bên cạnh lão giả lúc này âm thanh lạnh lùng nói: "Hẳn là tiếp cận đại thừa." Trung niên nam tử kia lúc này cũng lên tiếng nói: "Lấy thực lực của ngươi, cùng xứng cùng chúng ta hợp tác, tiếp cận đại thừa." Nghe trung niên lời của nam tử, lúc này cũng không khỏi đến lắc đầu. Tiếp cận đại thừa thực lực, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là quá yếu. Ngay cả bọn hắn những này đại thừa kỳ người tu tiên, hiện tại cũng không đối phó được cái này hai cái vương cấp yêu ma, cái này khu khu một gã tiếp cận đại thừa tồn tại, lại còn nói muốn cùng bọn họ hợp tác, cướp đoạt kia yêu vương yêu đan, quả thực chính là trò cười. "Vậy trước tiên để các ngươi nhìn xem thực lực của ta." Quế Nhất Minh cười to lên đồng thời, Toàn bộ thân hình liền có rất nhiều máu sắc năng lượng hùng dũng mãnh tiến ra. Hai mắt của hắn ở trong nháy mắt này đều biến thành huyết hồng sắc. Toàn bộ thân hình ở trong có một cố năng lượng cực kỳ mạnh mẽ hùng dũng mãnh tiến ra. Đây là cái gì? Thân thể lơ lửng ở trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ tu tiên giả thấy cảnh này về sau, ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng lập tức đại biến. Và anh! Ngay trong nháy mắt này, cách đó không xa bên kia khu vực, lại một tiếng to lớn đánh nổ âm thanh chuyển đến. Những cái kia đem diệp thủ nghĩa thân thể từng cục cùng một chỗ rẽ cây, trực tiếp nổ tung rơi mất. Chương 304, có yêu khí Chương 304, có yêu khí. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt hướng phía bên kia nhìn sang. Lúc đầu từng cùng một chỗ những cái kia màu đen thô to dễ tây, thế mà toàn bộ nổ tung giấy mất. Một thân ảnh vào lúc này cũng chầm chậm hiện hiện ra. Hắn không chết. Một gã đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Đây chính là vương cấp thụ yêu. Cho dù là thân thể của bọn hắn bị như thế cuốn chặt lấy, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nam tử tóc bạc kia, thế mà tránh ra. Hơn nữa trên thân thể nhìn cũng không có cái gì thương thế. Vẫn có chút đau a. Diệp Thủ Nghĩa hoạt động một chút gân cốt, nhìn trước mắt hình thể to lớn thủ yêu còn có kia vương cấp yêu ma, lập tức niết miệng cười một tiếng. Hắn toàn thân cao thấp chỗ bạo phát đi ra khí huyết chi lực thật sự là quá cường đại, hiện tại có thể nhìn thấy năng lượng màu đỏ ngọn tại thân thể hắn bên trên liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Kia vương cấp yêu ma nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Thế mà không chết. Nó nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đồng thời, một đạo thô to dễ cày, liền từ nơi không xa bên kia rút về tới. Lưỡi kích bị làm hư, chỉ còn lại cái này kích đem a nhìn trong tay mình bắt lấy cái đem, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem nó bay ra. Và anh. cái đem cùng kia rút đánh tới thô to dễ cây đụng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, cây kia căn trực tiếp nổ tung rơi. Diệp Thủ nghĩa thân hình khẽ động, hướng thẳng đến kia vương cấp yêu ma bỏ tới. "Đến, ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu." Hắn hiện tại toàn thân đều ở vào hương phấn trạng thái bên trong. Cái này vương cấp yêu ma thấy cảnh này, trong mắt vẻ mặt có chút biến đổi, không chờ Diệp Thủ Nghiễn xung lại, nó cũng bỏ thẳng tới Diệp Thủ nghĩa trước mặt. Nó tay phải kia thu to mà bước, phải hướng phía Diệp Thủ Nghiễn thân thể nằm dưới. Nhị với trạng bước này Diệp Thủ Nghĩa, trực tiếp tay phải hóa quyền, mang theo cường đại thiên ma huyền kình, trực tiếp đấm ra một quyền. Và anh! Sau một khắc, nắm đấm của hắn cùng cái này vương cấp yêu ma móng đuốt va chạm phía dưới, trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Kia vương cấp yêu ma móng đuốt trực tiếp nổ tung. Cương lại lực chung kích, nhường thân thể của nó đẩy lui tới phía sau. Mà Diệp Thủ Nghĩa cũng không đình chỉ động tác, tiếp tục truy kích mà đi. Cái này, thân thể lơ lửng giữa không trung những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, cũng bị chấn động. Một quyền, đem kia vương cấp yêu ma nắm đấm đều cho đánh nổ. Mặc dù kia vương cấp yêu ma nhục thân khôi phục được rất nhanh, nhưng là cũng đủ để khiến người cảm giác rung động. Xem ra, vương cấp cũng không có cái gì gây vớm. Các ngươi không cùng lúc bên trên, đem cái này hai cái vương cấp giết chết, chúng ta có thể cùng một chỗ chia cắt cái này yêu đàn. Quế Nhất Minh ở trong nháy mắt này cũng hướng thẳng đến phía trước bên kia mà tới. Hắn hiện tại hai mắt xích hồng, toàn bộ thân hình ở trong đều có nồng đậm máu tươi khí tức, hơn nữa trên thân thể còn mơ hồ có lấy yêu khí chuyển ra ngoài. Có thể thử một chút. Nghe lời của hắn, còn lại đại thừa kỳ người tu tiên cũng khẽ gật đầu. Hiện tại tình trạng, luyện tập đối phó lời nói Không chừng, thật đúng là có thể giết chết cái này hai cái vương cấp yêu ma." Tân lại trở về, truy kích đi qua Diệp Thủ Nghĩa, bị những cái kia thô to dễ cây ngăn trở tại phía trước, giờ phút này nương theo lấy thân thể của hắn nhảy vọt tới mặt khác một bên, có thể rõ ràng nhìn thấy sông tới Quế Nhất Minh, còn có lơ lửng ở phía trên không trung những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên. "Ta không phải cùng các ngươi hợp tác, cái này hai cái vương cấp yêu ma là con mồi của ta." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chằm chằm Quế Nhất Minh, lúc này cũng niết miệng cười một tiếng. H -h -h, ngươi nói là ngươi, sẽ là của ngươi." Quế Nhất Minh nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, lập tức nếm miệng cười một tiếng. Mặc dù vừa mới Diệp Thủ Nghĩa cho thấy cực mạnh lực lượng, nhưng là nội tâm của hắn ở trong vẫn là không có mảy may e ngại. Các ngươi cho là ta là các ngươi trong mầm mờ đa. Yêu Vương cấp yêu ma nhĩ lực cũng là vô cùng tốt, nghe lời của bọn hắn, trong nháy mắt bạo giận lên. Vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa đánh nổ nằm đấm, cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, làm cái khu vực cũng bắt đầu chấn động. Ầm ầm. Kia thủ yêu bắt đầu biến điên cuồng lên, đạo to màu đen cây, ở trong nháy mắt này bao trùm lên một tầng sích hung sắc. Giờ phút này lấy càng thêm tốc độ nhanh, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa, Quế Nhất Minh, thậm chí trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên công kích qua. Lôi đình bạt quân, Trước nhặt chi biêm. Trên bầu trời kia mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên, trong nháy mắt phân tán tại bốn phía, sau đó đồng thời thi triển ra pháp thuật lực lượng. Ầm ầm. Nương theo lấy những pháp thuật này lực lượng phóng xuất ra, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số lôi đình, nương theo lấy kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp kích xuống dưới. Toàn bộ mặt đất không ngừng phát ra to lớn đánh nổ tiếng vang. Diệp Thủ Nghiễm căn bản không có để ý tới Quế Nhất Minh, hắn hiện tại muốn làm chính là cùng một con kia vương cấp yêu ma đối chiến. Cái này vương cấp yêu ma thực lực so với hắn trong tưởng tượng yếu nhược. Nghĩ như vậy, toàn thân hắn khí huyết chi lực cùng chân khí bắt đầu hình thành đặc thủ cơ khí. Huyền tiên huyết cương. Từ bỏ phòng ngự, toàn bộ chuyển hóa làm thiên công. Dầm dầm dầm. Những cái kia rút đánh tới thô to dễ cây, tại va chạm tới diệp thủ nghĩa trên thân thể cơ khí, tựa như là bị quấn vào kinh khủng khối say thị đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Dạng này sử dụng cương khí, đối với khí huyết chi lực cùng chân khí tiêu hao đều là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, đối với diệp thủ nghĩa mà nói, Trong cơ thể hắn ẩn chứa khí huyết chi lực cùng chân khí, quả thực liền như là ông dương đại hải. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã vọt tới kia vương cấp yêu ma trước mặt. Muốn chết. Cái này vương cấp yêu ma thấy cảnh này, thần sắc trong mắt cũng lập tức lại biến. Nó hiện tại cũng hoàn toàn chăm chú đối đãi, bởi vì nó có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt Diệp Thủ Nghĩa đối với nó có cực mạnh uy hiếp đến mạng. Và anh! giờ này phút này, cái này vương cấp yêu ma trong thân thể, có mảnh liệt năng lượng màu đen mãnh liệt mà ra. Loại năng lượng màu đen này bao trùm tại thân thể của nó phía trên, quả thực tựa như là bao trùm lên một tấm vô hình áo giáp. Sau một khắc, Song phương liền đụng đụng vào nhau. Diệp thủ nghĩa kia tràn ngập huyết hồng sắc khí huyết chi lực nồng đẫm, cùng cái này yêu ma tràn ngập năng lượng màu đen nồng đẫm, lại một lần nữa đụng đụng vào nhau. Oanh! Và lại một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyển đến. Lần này, Song phương cũng không có bất kỳ cái gì định chỉ giao chiến động tác, một đạo hồng sắc cùng một đạo màu đen cái bóng đang đang điên vào nhau. Xung quanh mặt đất không ngừng nổ tung ra to lớn cái hố nhỏ. Lực lượng thật kinh khủng. Trên không trung phóng thích ra cường đại pháp thuật lực lượng, những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắc hắc, chúng ta hiện giết chết cái này Vương cấp Thụ yêu. Ra hoàn này, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không thật đối phó được cái này yêu ma. Quế Nhất Minh nhìn xem một màn này, hướng thẳng đến kia Thụ yêu công kích qua. Phía sau hắn những người kia, nguyên một đám ánh mắt đều biến sắc hồng, trên thân thể phun trào ra năng lượng cường đại, còn tràn ngập trận trận. Yêu khí, có yêu khí. Chương 305, Vương cấp yêu ma vẫn lạc chương 305, Vương cấp yêu ma vẫn lạc một chút đại thừa kỳ người tu tiên bốn đang đang tại phóng thích ra cường đại pháp thuật lực lượng, công kích tới kia vương cấp thụ yêu, nhưng ở trong nháy mắt này, lại rõ ràng cảm giác được một hồi mãnh liệt yêu khí chuyển tới. Những người này, không thích hợp. Theo Quế Nhất Minh bọn người xông tới những người kia, toàn bộ thân hình ở trong đều có huyết sắc khí tức bao trùm, hai mắt biến xích hồng. Theo bọn hắn trong thân thể, có thể cảm nhận được lực lượng cường đại cảm giác, còn kèm theo yêu khí, yêu ma. Không đúng, không giống như là yêu ma. Còn lại người tu tiên cũng kịp phản ứng, cho mày, dậm dậm. Mà giờ này phút này, hiệp thủ nghĩa cùng cái này vương cấp yêu ma chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song Vương điên cùng chiến đấu phía dưới, xung quanh mặt đất không ngừng vắn ra to lớn vô cùng tiếng vang. Đại địa run dậy, cắt bay đá chạy. Vâng anh! ngay trong nháy mắt này, kia Vương cấp yêu ma thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra, toàn bộ thân hình trực tiếp bị hoành bay đến nơi xa không trung. Giống! nó gầm thét lên tiếng, cương đại lực trùng kích để nó trong lúc nhất thời không có cách nào khống chế lại thân thể mình bay ra ngoài. Toàn bộ nhục thân bên trên xuất hiện rất nhiều máu lỗ thủng. Bên trên còn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều năng lượng màu đỏ ngòm lưu lại, loại năng lượng màu đỏ ngòm này chính là diệp thủ miễn thải ra khí huyết chi lực. Vương cấp Quả nhiên là có chút mạnh, nhưng là ngươi chỉ là bình thường vô cấp." Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh theo một đám bụi trần ở trong hiện hiện ra, nhìn qua bị đánh bay ra ngoài kia vương cấp yêu ma, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hai tay giơ lên, triển khai năm ngón tay. Vô cùng cường đại chân nguyên, theo lòng bàn tay ở trong phun trào đi ra, sau đó tụ lại, nhìn dường như là một quả không ngừng biến lớn thủy cầu đồng dạng. Cực ý chân nguyên, ở trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng vận chuyển phía dưới, càng ngày càng nhiều chân nguyên chi lực tiếp tục không ngừng phun trào đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, cái này một quả thủy cầu liền biến càng thêm to lớn. Đến An ta một cái cực ý chuyên nguyên. Ngay một khắc này, Diệp thủ nghĩa đột nhiên dùng sức bùng lên, cái này một quả to lớn thủy cầu lấy cực kỳ tốc độ không kiếp hướng phía kia vương cấp yêu ma xung tới tới. Không tốt, cái này vương cấp yêu ma vừa muốn ổn định thân thể của mình, liền rõ ràng cảm nhận được có một cố để nó cảm giác được uy hiếp tính mạng khí tức xuất hiện. Tập trung nhìn vào, thình lình có thể nhìn thấy lập tức xung kích tới trước mắt mình kia một đoàn thủy cầu. Mong muốn trốn tránh, lại căn bản không có cơ hội trốn tránh được. Rống, nó nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong thân thể phun trào ra vô số năng lượng màu đen, hình thành giáp trụ bảo hộ bao trùm ở cả thân thể nó. Sau một khắc, cái này cực ý chân nguyên liền cùng trên người nó loại năng lượng màu đen kia đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang chuyển đến, dường như toàn bộ bầu trời đều nổ tung rơi mất đồng dạng. Cương đại lực trùng kích, hình thành kinh khủng khí lưu, quét sạch bốn phương tám hướng. Lực lượng thật kinh khủng. Những này người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng thấy là Diệp Thủ Niệm trong lòng bàn tay ở trong phong xuất ra một đoàn đặc tụ năng lượng hướng phía bầu trời xa xăm về tới, liền sinh ra loại nại kinh khủng bảo tàng. Liên sau đó một khắc, một thân ảnh, liền từ đằng xa bầu trời bên kia ở trong rơi xuống. Là kia vương cấp yêu ma, vị giết chết sao? Cầm điều đan. Quế Nhất Minh thấy cảnh này, lập tức cười to lên. Hắn trực tiếp tránh né kia vương cấp thủ yêu công kích, hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Những người còn lại thân hình cũng vô cùng mạnh mẽ, lúc này cũng theo Quế Nhất Minh hướng phía nơi xa bên kia khu vực tiến lên. Đi. Những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này trong mắt vẻ mặt biến hóa một chút, ở trong nháy mắt này, cũng hướng phía phía trước bay đi. Vương cấp yêu đan. Đối với bọn hắn những này người tu tiên mà nói, là cực kỳ chất quý. Mặc dù Diệp Thủ Nghĩa thực lực cực mạnh, nhưng là bọn hắn còn là muốn tranh đoạn. Đây là ta." Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem xong tới Quế Nhất Minh bọn người, lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng. "Người ta có được." Quế Nhất Minh giống nhau lộ ra nụ cười, hai mắt xích hướng hắn, trong thân thể tán phát ra năng lượng màu đỏ như máu, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Trong lòng bàn tay hắn ở trong xuất hiện một thanh kiếm, một thanh huyết hồng sắc kiếm. Mà phía sau hắn những người kia, vào lúc này cũng bày biện ra một cái phân tán vây quanh khu vực, dường như mong muốn trước tiên đem Diệp Thủ Nghĩa giải quyết. "Quá yếu." Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên quất tay, ở trong nháy mắt này, một cột lực lượng cường đại trong nháy mắt mãnh liệt hạ rồi. Vi Minh thần trưởng. Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên quất tay, một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, trực tiếp theo những người kia trên không ở trong ép áp xuống tới. Không tốt. Trong đó dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩn đầu một cái, còn chưa thấy rõ ràng tình trạng, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. "Voi anh." Một đạo bàn tay khổng lồ cái hố nhỏ, liền xuất hiện ở bọn hắn vừa mới vị trí trên mặt đất. Những người còn lại thấy cảnh này, trong mắt con người hơi rụt lại, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt chỉ có vô tuyến vẻ của nhiệt, dường như căn bản không có bất kỳ e ngại. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa cũng lập tức một hồi cười lạnh. Xem ra, các ngươi khả năng đều không phải là người. Hắn liếc mắt một cái tới ngay, những người này trong thân thể tản mát ra nồng đậm yêu khí, rõ ràng không phải cái gì người bình thường. Chỉ là khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, đánh chết bọn hắn cũng không có cái gì âm sát chi khí. Không phải người không phải yêu, vẫn là tức là người, lại là yêu. Diệp Thủ Nghĩa lúc này không có nghĩ nhiều như vậy, Hai tay hướng hai bên mở rộng sau khi đi ra, một cú cường đại vô cùng hấp lực liền trong nháy mắt theo song trưởng của hắn ở trong tán phát ra. Thiên cương hấp tinh thủ. Những người này ở đây xông tới đồng thời, liền toàn bộ bị Diệp Thủ Nghiễn song trường hấp thu tới, trực tiếp hút tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Bọn hắn kia từng đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, bắt đầu điên cuồng giằng co. Đụ. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều nổ tung thành vô số mảnh tiệt. Mà ngay trong nháy mắt này, bọn hắn một nhóm người này bên trong duy nhất còn sống sót quế nhất mình, trực tiếp một kiếm phách trảm tại Diệp Thủ Nghiễn trên đầu. Cái này một thanh kiếm Không phải cái gì bình thường kiếm, mà là dùng cực kỳ thưa thất vật liệu, chỗ tạo ra một thanh sắc bén đến cực điểm kiếm. Cho dù là đại thừa kỳ người tu tiên, đối mặt cái này một thanh kiếm, đều muốn chốn tránh. Cái kia một đôi xích hổng lại tràn ngập giết chóc chi ý ánh mắt, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể sẽ bị một kiếm này trực tiếp phách chạm thành hai nửa. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đưa tay liền tóm lấy cái này một thanh kiếm. Muốn chết? Quế Nhất Minh nội tâm một hồi cười lạnh. Không có bất kỳ người nào dám trực tiếp bắt thanh kiếm này của hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, lương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền đến, cái này một thanh trường kiếm liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghiễm phải tay nắm lấy đến xích sao. Lưới kiếm căn bản là không có cách đối bàn tay của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người Quế Nhất Minh ánh mắt trợ to, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của hắn, vì sao có thể bị người trước mắt dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy? Chương 306, đánh nổ nhục thân của nó. Chương 306, đánh nổ nhục thân của nó. Quế Nhất Minh đột nhiên vừa dùng lực, liền phải đem cái này một thanh trường kiếm rút ra. Nhưng là vô dụng. Căn bản vô dụng mà trong nháy mắt này Diệp thủ nghĩa tay trái đột nhiên một trường vô đến đây vi Minh thần trưởng không tốt Huế nhất minh trong mắt con người hơi rụt lại trực tiếp buông ra cầm kiếm tay liền phải lẽ nhanh qua đi nhưng là một trường này đã xung kích đến đây căn bản không có biện pháp trốn tránh với anh lực lượng cường đại xung kích tới thân thể của hắn trực tiếp nhường thân thể của hắn bay ra ngoài trung điệp đánh tới nơi sang ngọn núi bên kia bên trên liền Sơn phong đều trực tiếp suy thủ nói thì chầmm mà xảy ra thì nhanh vừa mới phát sinh tình trạng đều đại cái này thời gian ngắn ngủ bên trong một số người nhìn xem một màn này Ánh mắt trợ to, ánh mắt ở trong cũng đầy là không thể tin bảy mặt. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Kia Quế Nhất Minh thực lực, cũng hẳn là rất mạnh, thế mà tại trên tay hắn qua không được một chiêu. Diệp Thủ Nghĩa ngước mắt nhìn trên bầu trời năm tên đại thừa kỳ người tu tiên, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bắt lấy kêu một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cường đại võ đạo tinh thần lực, trực tiếp xâm lấn tới cái này trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Loại này cấp bậc vũ khí, đều là cùng nguyên chủ có đặc thù nào đó liên hệ, mà bây giờ Diệp Thủ Nghĩa làm chính là đem mối liên hệ này trực tiếp xóa đi. Oang oang oang. Nương theo lấy hắn võ đạo tinh thần lực xâm nhập, thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm liền bắt đầu rung động. Rất nhanh rung động đến liền càng thêm thường xuyên. "Bèn." Sau một khắc, theo thân kiếm ở trong, đột nhiên có một hồi cường đại lực trùng kích đánh tới. Diệp thủ nghĩa khỏe miệng cũng có được nhàn nhạt máu tươi tràn ra tới. Cái này vốn là tại rung động không thôi trường kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên đình chỉ rung động. "A." Cách đó không xa bên kia, cũng chuyển tới một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hắn đem cái này linh khí bên trên nguyên chủ ẩn khí, xóa đi một gã đại thừa kỳ người tiên nhìn xem Diệp thủ Miễ độc ác. Giờ phút này trên trêntrán có nhỏ xíu mồ hôi tràn ra tới gặp ủy. hắn là làm sao làm được nam tử tóc bạc này rõ ràng không phải người tu tiên nhưng lại có thể động dụng loại thủ đoạn này các ngươi cũng muốn đoạt con mồi của ta diệp thủ nhiênên hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm trực tiếp bị hắn nắm chặt nạp dưới bên trong giờ phút này ánh mắt của hắn cũng hướng phía những này đại thừa kỳ người tu tiên liế nhìn đi qua vương cấp yêu ma còn có kia vương cấp thủ yêu một mình ngươ là gặp không nổi tới trong đó một tên lơ lửng giữa không chung lão giả Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, trầm giọng nói rằng: "Cái này vương cấp yêu ma nội đan dụ hoặc thật sự là quá lớn, lại càng không cần phải nói, trong đó còn có một cái vương cấp thụ yêu. Cái này vương cấp thụ yêu thật là chứa thụ chi tinh hoa, đây chính là so vương cấp yêu đan, càng càng hiếm có đồ vật. Ta nói lại lần nữa, những vật này đều là ta." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng: "Siêu." Liên ở trong nháy mắt này, kia vương cấp thụ yêu lại bắt đầu hướng phía đám người đánh tới. Trong đó một đầu thô to vô cùng dễ gây, trực tiếp băng về phía Diệp Thổ Nghĩa. Diệp Thổ Nghĩa căn bản không có tránh. Đột nhiên một cái bắn bọn, đối với cái này thô to như sắt dễ cây, chính là một quyền. Và anh, lương theo lấy to lớn vang vọng chuyển ra, cây này căn trực tiếp nổ tung. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Có nhiều thứ, không phải có thể tùy tiện cầm. Lơ lửng giữa không chung những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên, lập tức cười lạnh. Bọn hắn mặc dù không phải nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng là chỉ muốn đạt tới cảnh giới này, ở nơi nào không phải lấy một phương cường giả dáng vẻ, được bọn người ngưỡng mộ. Đại thừa phía dưới đều là sâu kiến, nhưng lại trước mắt nam tử tóc bạc này Thế mà không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này để bọn hắn cảm thấy có một loại biệt khuất cảm giác. Mặc dù nam tử tóc bạc này rất mạnh, nhưng là còn có thể đối phó bọn hắn năm tên đại thừa kỳ không thành. Hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, vừa mới Diệp Thủ Nghiễn sở dĩ có thể đối phó kia vương cấp yêu ma, cũng là bởi vì hắn sử dụng đặc thù lực lượng, nương tụ một chút năng lượng cường đại, thừa dịp vương cấp yêu ma chủ quan, không có tránh, mới khiến cho kia vương cấp yêu ma từ không trung vỡ lạc. Không khí thịnh, còn gọi người trẻ tuổi a, các ngươi những lão già này. Diệp Thủ Nghiễn cũng cười to lên, nương theo lấy hắn một cái ý niệm Toàn thân cao thấp, lại có càng cường đại hơn, khí huyết chi lực tán phát ra. Và anh, xung quanh mặt đất ở trong nháy mắt này tiếp tục điên cuồng chấn động. Mạch liệt khí huyết chi lực tiếp tục hóa thành tính thực chất huyết sắc hòa diễm, tràn ngập hắn toàn bộ thân hình. Hắn bây giờ căn bản không để ý đến những người tu tiên này, ngược lại hướng phía phía trước bên kia khu vực mà tới. Bởi vì vừa mới một con kia vương cấp yêu ma mặc dù theo trên bầu trời rơi xuống, nhưng là cũng chưa chết. Giờ phút này vương cấp yêu ma đứng dậy về sau, toàn bộ máu thịt mềm mết thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Đáng chết. Đáng chết. Nó hiện tại cũng phát ra gầm lên giận dữ. Nó thật là vương cấp, thế mà bị chỉ là phàm nhân cho công kích trọng thương thành cái bộ dạng này. Giờ phút này nó trong thân thể lại có vô số nồng đậm năng lượng màu đen hung dữ manh tứ ra, trực tiếp tràn ngập tại bốn phía khu vực. Ngươi cảm thấy, hữu dụng không? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp xuyên việt những cái kia năng lượng màu đen, liền bọn tới thân thể của nó trước mặt. Siêu siêu xiêu. Lúc này theo bốn phương tám hướng có đại lượng rễ cây rút đánh tới, dường như muốn ngăn cản Diệp Thủ Nghĩa. Lan. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong thân thể Huyền thiên Huyết Cương Điên cuồn bận chuyện. Những cái kia dễ cây quất vào Huyền Thiên Huyết Cương bên trên, trực tiếp bị niệm ép bạo liệt rơi. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại cái này vương cấp yêu ma trước mặt. Một quyền. mang theo Thiên Ma Huyền Kình một quyền, trực tiếp đánh ra. Giống. cái này vương cấp yêu ma cũng gầm thét lên tiếng, tràn ngập nồng đậm năng lượng màu đen tay phải, cũng đột nhiên đánh tới. Hai quyền va nhau. Ầm ầm, cương đại tiếng phá hủy vang truyền ra, cái này vương cấp yêu ma làm cánh tay trực tiếp như là bắn nổ cây trúc đồng dạng, huyết nục Đánh, Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, song quyền điên cuồng vung ra. Quyền gia như ảnh Mã Diêu vô cùng cường đại thiên ma huyền bình, điên cuồng đánh vào cái này vương cấp yêu ma trên thân thể. Cả thân thể nó huyết nổ, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh thịt, chỉ còn lại một cỗ hài cốt. Vô cùng kinh khủng âm sát chi khí cũng trực tiếp tràn ngập ra, mãnh liệt tới diệp thủ nghiễn thân thể bên trên. Chết. Trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên hoàn toàn rung động. Cái này một cái vương cấp yêu ma, thế mà thật chết tại trên tay của hắn. Giết chết lại như thế nào, một người muốn phải thừa nhận loại này âm sát chi khí, chết chắc. Một lao giả âm thanh lạnh lùng nói. Nói chung đánh giết loại này vương cấp yêu ma, bọn hắn đều là hội hợp lại cùng một chỗ giết, như thế dù cho giết chết cái này vương cấp yêu ma, tại nó sau khi chết chỗ trôi ra ngoài âm sát chi khí, cũng biết phân tán hướng phía mọi người mà đi, không cần tiếp nhận nhiều như vậy âm sát chi khí. Nhưng là hiện tại, một mình hắn tiếp nhận vương cấp yêu ma âm sát chi khí, không cần nghĩ cũng biết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bọn hắn hiện tại, liền chờ đợi những này âm sát chi khí biến mất, có thể hạ đến cấp đoạn vương cấp yêu ma yêu đàn. Đây chính là vương cấp yêu đàn a. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm liền từ phía dưới truyền đến. Chương 307 Vây giết lá thủ nghĩa. Chương 307, vây giết lá thủ nghĩa. Nương theo lấy cái này một thanh âm chuyên gia, tại bên trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên ánh mắt đều mở lớn. Trong mắt bọn họ con ngươi cũng hơi rụt lại. Ở đằng kia chút màu đen âm sát chi khí bên trong, một thân ảnh cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi hiện hiện ra. Diệp thủ nghĩa. Lúc này tập trung nhìn vào, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp thủ nghĩa thân thể. Xung quanh những cái kia màu đen âm sát chi khí, lúc này còn đang không ngừng mãnh liệt tiến vào trong thân thể của hắn, nhưng lại giống như đối thân thể của hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì mà tại lòng bàn tay của hắn ở trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một quả đang tạn giá huyết sắc quang mang. Yêu đan. Cái này yêu đan cùng lúc trước tất cả yêu đan cũng khác nhau, những cái kia huyết sắc quang mang nhìn qua yêu diễm, giống như đang tản ra vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động, thế mà không chết. Một gã đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, cũng không khỏi đến cắn răng lên tiếng. Ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng đầy là không thể tin nổi mặt, loại kia kinh khủng âm sát chi khí, người bình thường là căn bản chịu không được. Không đúng, đừng nói là người bình thường, chính là đại thừa kỳ người tu tiên cũng không thể trực tiếp tiếp nhận vương cấp yêu ma âm sát chi khí, mà thoạt nhìn không có chuyện gì. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một quả vương cấp yêu đan, liền bị hắn thu vào nhẫn chữ vật của mình ở trong. Người muốn độc chiếm cái này yêu đan." Trong đó một tên đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này vương cấp yêu đan đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đặc biệt là đạt đến đại thừa kỳ người tu tiên, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, tiến độ tu luyện là phi thường chậm chạp. Nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp, chính là săn giết yêu ma Sau đó thu hoạch được phẩm chất cao yêu đan, dùng cái này đến luyện chế đang dự, khả năng thật to tăng tốc tốc độ tu luyện. Đặc biệt là cái này vương cấp yêu đan, hiệu quả là hết sức rõ ràng. Còn lại người tu tiên nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng bay ở diệp thủ nghĩa hướng trên đỉnh đầu khu vực, hình thành một vòng vây đồng dạng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp thủ nghĩa. "Muốn muốn giết ta? Các ngươi đều là vừa đi vào đại thừa kỳ không lâu a." Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lúc này ánh mắt hơi nheo lại. Hắn là biết những này người tu tiên, cho dù là đạt đến đại thừa kỳ, nhưng là đại thừa kỳ còn điểm nhiều lần lui tiếp. Mua nhiều vượt qua một lần lôi kiếp, thực lực đều sẽ khác nhau. Thực lực của những người này, hẳn là tại vừa đi vào đại thừa kỳ cùng một lần lôi kiếp ở giữa không sai biệt lắm thực lực. Yếu. đối với hắn hiện tại mà nói, những này đại thừa kỳ người tu tiên còn chưa đủ mạnh. Nhưng là tại những này đại thừa kỳ người tu tiên trong mắt, Diệp Thủ Nghĩa mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là tại vừa mới cùng vương cấp yêu ma trong chiến đấu, cũng thụ thương không nhẹ. Hơn nữa hiện tại còn hấp thu đến từ vương cấp yêu ma nhiều như vậy âm sát chi khí, thân thể khẳng định cũng biết lớn chịu ảnh hưởng. Hiện tại thời cơ này, là nhân cơ hội hạ thủ thời cơ tốt nhất. Cái này vương cấp yêu đàn, bọn hắn cũng muốn. Nói lại lần nữa, cái này vương cấp yêu đàn, người gặp có thể điểm. Người muốn nuốt một mình lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một tên lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, lập tức cười lạnh thành tiếng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một quả tán mát ra lựa cháy đừng hực Hà Châu, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Linh khí hỏa Diệp Châu. Những người còn lại trong ánh mắt cũng có được không che giấu chút nào sát ý ta nói cho các người biết, không chỉ là yêu đan, viên kia vương cấp tụ yêu, cũng là con của ta. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn bọn hắn một cái. Lúc này cũng niết miệng cười một tiếng, ánh mắt ở trong không có chút nào bẻ sợ hãi, ngược lại có một loại bệ nghệ thiên hạ, khi thế không thể địch nổi. Ta tất cả đều muốn. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, trong nháy mắt này, hắn căn bản không có đối với mấy cái này đại thừa kỳ người tu tiên đánh tới, hai chân liền bắn ra lực lượng cường đại, trực tiếp giẫm bạo mặt đất. Kia kinh khủng bật lên lực, trực tiếp nhường hắn như là như lá tháo, bay thẳng tới bầu trời. Vung lên nằm đấm, liền hướng phía trong đó một tên người tu tiên đầu đánh tới. Linh thuần. Cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên bị giật mình kêu lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa thế mà như thế không dạng đạo lý, trong nháy mắt liền đối với hắn phát động công kích. Hơn nữa loại công kích này, còn nhờ hắn bản năng có một loại thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ. Toàn thân hắn cường đại linh lực tán phát ra, hình thành đặc thủ tâm chắn, trực tiếp ngưng tụ tại trước mặt mình. Ngoanh, Diệp Thủ Nghĩa một quyền này, là mang theo thiên ma huyền kình một quyền. Lại phối hợp toàn thân cao thấp tán phát ra mạnh lôi khí huyết chi lực, khiến cho hắn uy lực của một quyền này, quả thực không gì không phá. Ngoanh, cái này linh lực ngưng tụ thành đặc tâm chán, trực tiếp nội tung. Nắm tới, Mặc dù không có trực tiếp đánh trúng đầu của hắn, nhưng lại đánh trúng bờ vai của hắn. Đụng. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền ra, bờ vai của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ. A. Hắn phát ra một tiếng kêu rên tê thảm, toàn bộ thân hình cũng bởi vì là cái này mạnh mà hữu lực một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Còn lại người tu tiên cũng bị giật ngại mình, trong chấp nhoáng này liền trực tiếp cùng Diệp Thủ Nghĩa mở ra khoảng cách, đồng thời bắt đầu phóng thích pháp thuật. Vạn Quân Lôi Đình. Trong đó một chút phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực, lấy lôi vành đỉnh chi thế, trực tiếp đánh phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Thiên cơ biến, trên không trung Diệp Thủ Nghĩa thần hành khé động, toàn bộ thân hình lấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi tư thế, trên không trung tạo thành thay đổi, không ngừng né nhanh qua đi những cái kia tiến lên lôi đỉnh chi lực. Hơn nữa khinh công của hắn hiện tại cũng phi thường cường đại, cả người phảng phất tại không trung giẫm lên đám mây không ngừng lơ lửng động dạng. Nhìn ta Hỏa Diệp Châu, một tên khác người tu tiên, vào lúc này cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trong tay tản mát ra màu đỏ Hỏa Diễm hạt trâu rót vào đại lượng linh lực, chỉ một thoáng hạt châu này ở trong liền không ngừng tản mát ra từng đạo hỏa diễm, như là to lớn như rắn, điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích đi qua. Còn lại đại thừa kỳ tu tiên giừng người, cũng trong nháy mắt này không ngừng phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng, điên cuồng công kích về phía Diệp Thủ Nghĩa. Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng là tại nhiều như vậy pháp thuật lực lượng không ngừng oanh kích phía dưới, vẫn là trốn tránh không đi qua. Giờ phút này, một đạo thô to lôi đỉnh chi lực trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. "Oanh!" Nương theo lấy một tiếng chấn tiên tiếng vang, Diệp Thủ Nghĩa thân thể liền tự trên bầu trời xung kích rơi xuống. "Xiu xiu xiu." Lúc này trên mặt đất có từng đạo thô to vô cùng rẽ cây trực tiếp chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể. "Ân!" cảm giác được Trạm Vũ này diệp thủ nghĩa, lúc này ánh mắt cũng có chút mở lớn. Cái này Vương cấp tụ yêu, tự hồ là một cái tùy thời mà động, muốn muốn giết chết hắn. Dù sao hắn vừa mới đem kia Vương cấp yêu ma giết, khiến cho cái này Vương cấp tụ yêu cũng biến thành điên cùng lên. Diệp thủ nghĩa thân thể ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị kia thô to dễ cây quấn quanh đến sít sao. Chỉ lộ ra một cái đầu. Ha ha ha. Xem ra cái này Vương cấp tụ yêu, cũng đúng ngươi hận đến rất à, ngươi liền trùng thực đi chết đi. Chương 308, kinh cùng nhiệt tim. Chương 308, kinh cùng nhiệt tim. Người mới bị lá thủ một quên oanh bạo bả vai kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, cũng tại lúc này bày trở về. Hắn diện mục giữ thợn, trên thân thể vết thương, lúc này cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Đối với hắn loại này cấp bậc người tu tiên mà nói, cho dù là đầu bị đánh phát nổ, đều có biện pháp có thể khôi phục lại. Chỉ là cái này khôi phục, là cần tiêu hao thể nội đại lượng linh lực còn có tự thân tinh khí thần. Nhanh lên dưới hắn, để tránh đêm dài lắm ậu. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng, những đại thừa kỳ người tu tiên đã không muốn tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thân thể bị kia Vương cấp thủ yêu dễ cây chốt quân chặn lấy, đối với bọn hắn lúc đến là một cái cơ hội. Lên tiếng cái này, một gã đại thừa kỳ người tu tiên, giờ phút này hai tay kết ấn, nương theo lấy toàn thân linh lực phun trào, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đánh đích xuống dưới. Oanh! Toát ra tự sắc lôi đỉnh năng lượng, trực tiếp đánh trúng Diệp Thủ Nghiêu đầu. Chết. Còn lại người tu tiên cũng không chần chờ chút nào, toàn bộ đồng thời phóng xuất ra thuật pháp lực lượng. Ầm ầm. Vô số pháp thuật theo trên bầu trời đánh xuống đến, điên cùng đánh thẳng vào Diệp Thủ Nghĩa đầu. Cái này vương cấp thụ yêu bản thể, giờ phút này cũng từ nơi không xa bên kia lao đến. Cái này quấn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể dễ bay, ngay tại gắt gao từng cục lên, dường như muốn đem Diệp Thủ Nghĩa nhục thân đều rào sát đến bạo liệt rồi. Lần này, ta nhìn ngươi chết không có chỗ chôn. Những này đại thừa kỳ người tu tiên, trên mặt đều mang nụ cười giữ thợn. Bọn hắn còn đang điên cuồng phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng, căn bản không có đình chỉ. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa vừa mới bày ra sức chiến đấu còn có nhục thân năng lực phòng ngự đều đã cường đại đến loại trình độ này. Một khi buông lòng hắn không có chết, ngược lại là bọn hắn có phiền phái. Khô khụ. Cùng lúc đó, vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa mang bay ra ngoài, đánh tới nơi xa Sơn Phong bên trong, sau đó theo Sơn Phong ở giữa rất xuống trên mặt đất Quế Nhật Minh, cũng bắt đầu chậm rãi bỏ người lên. Trên người hắn có lô máu động, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều thương thế. Nhưng làn nương theo lấy hắn đứng dậy, tại miệng vết thương của hắn chỗ, xuất hiện đại lượng dài nhỏ huyết sắc xúc tu. Những này huyết sắc xúc tu bắt đầu chậm rãi từng lên, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể hắn bên trên vết thương liền hoàn toàn khôi phục. Tiên đang chết hiện tại là bị những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên đầu vây đánh sao?" Quế Nhất Minh xóa sạch máu tươi bên mép. "Diệp Thủ nghĩa, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại có loại thực lực này." Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn ở trong cũng tràn đầy sát y vương cấp yêu đan, còn có một chi tinh hoa, hắn đều muốn. "Ta muốn đem các người, đều ăn." Giờ này phút này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền theo chính mình nhẫn chứa vật ở trong, móc ra mấy viên thuốc. Nhìn xem những này hiện lên huyết sắc lại còn tản mát ra nhàn nhạt, nhạt yêu khí đang rượp, hắn trực tiếp liền ném vào miệng ở trong. ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn liền mở lớn. Kết rồi kết rồi. Toàn thân hắn xương cốt không ngừng chuyển đến thanh thúy vô cùng tiếng vang, cơ bắp bắt đầu không ngừng mạnh trướng, sau một khắc, những này cơ bắp lại bắt đầu hòa tan đồng dạng, nửa bên thân thể biến thành từng đạo đáng sợ vết sắc của tím, còn có thể nhìn thấy rất nhiều xúc tu. Chỉ là loại này trạng thái quỷ dị cũng không duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh, thân thể của hắn lại khôi phục người bình thường bộ dáng. Hơn nữa thân thể biến càng cao hơn đại tráng to lớn, một đôi mắt hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Quả nhiên nắm giữ lực lượng rất mạnh, hắc hắc. Quế Nhất Minh nhìn xem hai tay của mình, da của hắn biến tái nhợt. Hai tay ngón tay cũng biến thành thon dài vô cùng, toàn bộ thân hình ở trong tản mát ra năng lượng màu đỏ ngòm, mãnh liệt khí lưu theo trong thân thể phun trào đi ra, khiến cho xung quanh trên mặt đất đá vụn cũng bắt đầu lơ lửng. Giờ này phút này, thân thể của hắn chứa sức mạnh đột lên, đã đã cường đại đến cực điểm. Hắn ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Bước đi một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo dấu chân cái hố nhỏ. Phải chết ta. Cùng lúc đó, tại bầu trời bên kia ở trong, cái này mấy tên người tu tiên đã cảm giác chính mình có chút tinh bị lựa tận. Để bảo đảm Diệp Thủ Nghĩa có thể chết những này đại thừa kỳ người tu tiên, điên cuồng điều động trong cơ thể mình linh khí, không ngừng phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng. Đối với Diệp Thủ Nghĩa đầu điên cuồng đánh kích. Loại trình độ này công kích, cho dù là nhiều lần lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên, tại không có pháp bảo phòng hộ phía dưới, cũng không dám cứng như vậy kháng. Rầm rầm dầm. Nhưng là giờ phút này, cái này vương cấp thủ yêu từng cục ở Diệp Thủ Niệm thân thể dễ cây, đang không ngừng rung động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình hình này, những cái kia người tu tiên, ánh mắt đều mở lớn. Bởi vì tại vừa mới Diệp thủ nghĩa đầu đều bị những cái kia thô to như kim loại đen dễ cây chố cuốn chặt lấy, căn bản thấy không rõ lắm diệp thủ nghĩa phải chăng đã bị giết chết. Nhưng là hiện tại, còn đang duy trì quấn quanh trạng thái rễ cây, lại đột nhiên rung động, cho bọn họ một loại dự cảm vô cùng không tốt. Bịch bịch. Ngay trong nháy mắt này, những này nhĩ lực rất tốt đại thừa kỳ cường giả, có thể rõ ràng nghe được một tiếng mạnh mà hữu lực tiếng tim đập truyền đến. Loại này tiếng tim đập, nghe để bọn hắn cảm giác được có chút kinh khủng. Liên như là một loại nào đó cường đại tồn tại chỗ phát ra tiếng tim đập, như là chiến truy gõ tại bọn hắn đầu nào ở trong như thế. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, Nương Theo lấy cái này quấn chặt lấy Diệp Thủ nghĩa thân thể to lớn dễ cây bắt đầu không ngừng rung động, ngay trong nháy mắt này, cây này căn, đột nhiên nổ tung rời mất. Nương Theo lấy tiếng vang cực lớn chuyển đến, ở trên bầu trời những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên đều bị giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Nghĩ như vậy, những này đại thừa kỳ người tu tiên, ánh mắt đều mở lớn. Lúc này tập trung nhìn vào, liền có thể nhìn thấy một thân ảnh rơi xuống từ trên không. Oanh! Hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều chấn động, đúng này, đều trực tiếp vỡ sành. Đương theo lấy đại lượng đồng hậu dày đặt cho bụi trăng lập, những này người tu tiên trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là có thể cảm nhận được là, có một loại vô cùng cường đại lực lượng chấn động chuyển đến. Hơn nữa loại kia phản phất tại bọn hắn trong đầu vang vọng về sau tiếng tim đập, càng là làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại chính là là xảy ra chuyện gì? Do đến, một gã đại thừa kỳ người tu tiên vào lúc này rốt cục chịu đựng không nổi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải bung lên, ở trong nháy mắt này Nương theo lấy một cố gió mạnh sùng tới, ở phía dưới những cái kiên nồng hậu dày đặc cho bụi, toàn bộ đều bị quấn ra. Đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy kia một đạo thanh em quen thuộc xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt. Diệp Thủ nghĩa. hắn thế nào còn chưa có chết thấy cảnh này, bọn hắn đều tê cả ra đầu. Chương 309, một trưởng vỗ chết đại thừa kỳ. Chương 309, một trưởng vỗ chết đại thừa kỳ. Với mới bọn hắn phóng xuất ra cường đại như thế pháp thuật công kích, cho dù là cường đại hơn đại thừa kỳ người tu tiên, hẳn là cũng không có cách nào ngăn cản mới Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa còn chưa có chết, chỉ là trong thân thể của hắn có đại lượng vết thương, nhìn có chút máu thịt bẻ bé bét bộ dáng, còn kém chút bị các ngươi giết chết. Diệp Thủ Nghĩa ngước mắt nhìn trên bầu trời những này đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này cũng không khỏi đến mép miệng cười một tiếng. Vừa mới tại sự điên cuồng của bọn hắn công kích phía dưới, vẫn là đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là loại kia đau đớn vẫn là vô cùng mãnh liệt. Nhưng là cái này đau đớn cũng không ngừng hắn cảm giác được e ngại, ngược lại càng thêm kích phát hắn chiến ý. Chiến. Tiếp tiếp, liền đến tiên ta đi. Linh lực của các ngươi, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a." Hắn một bên lên tiếng đồng thời, toàn thân cường đại chân nguyên cũng bắt đầu vận chuyển lại. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa mơ hồ cảm giác được, hắn bắt kỳ thần môn tại vừa mới công kích phía dưới, giống như mơ hồ có đột phá, tựa như là lập tức sẽ đột phá tới tầng tiếp theo lần. Hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, trái tim của mình giống như đều nhảy lên đến càng tăng mạnh hơn mà có lực. Toàn bộ thân hình bắt đầu chậm rãi xa vào đến một trạng thái đặc biệt ở trong, nhưng là hiện tại, hắn đã không có thời gian đi quản nhiều như vậy. Những này đại thừa kỳ người tu tiên Vừa mới không ngừng phóng xuất ra cường đại pháp thuật công kích thân thể của hắn, lại thêm kia vương cấp tụ yêu mạnh mà hữu lực vây quanh, vẫn là khiến cho hắn thụ thương không nhẹ. Thậm chí một ít vết thương bên trên, còn có thể nhìn thấy sương cốt. Mách liệt đau đớn phía dưới, cũng làm cho nội tâm của hắn ở trong càng là có vô hạn chiến ý thiếu đốt, á diện liền tăng vọt đồng thời, hắn dường như quên đi đau đớn. Siêu. Ngay trong nháy mắt này, từng đạo to dài rễ cây, cũng tiếp tục từ nơi không xa đánh sâu vào tới. Những mảnh cây mũi nhọn là dị thường sắc bén, phản phất muốn trực tiếp xuyên qua giáp thủ nửa thân thể. Lan Diệp Thủ nghĩa năng lực nhận biết rất mạnh, giờ phút này đột nhiên quay người lại, hướng thẳng đến những cái kia sông đâm tới thô to dễ cây hành tới. Cương đại khí huyết chi lực cùng chân nguyên chi lực, lại đương theo lấy thiên ma huyền kình lực lượng, một quyền này quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Ầm ầm, không có gì sánh kịp quyền binh uy áp, khiến cho cái này mấy đạo như là kim loại đen đồng dạng dễ cây, đều trực tiếp nổ tung rơi. Thiên Cơ biến, hơn nữa vào lúc này, hắn căn bản không có để ý tới cái này vương cấp thụ yêu. Gia hỏa này lúc nào thời điểm giết đều có thể, hiện tại muốn giết là trên bầu trời những này đại thừa kỳ người tu tiên. Muốn muốn giết mình người Toàn bộ đều phải chết. Và anh. một sát na này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa thi triển lên Khinh Công Thân Pháp đi ra, toàn bộ thân hình bay thẳng múa tới không trung. Ngươi vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa đánh tạt rơi đầu kia một gã người tu tiên, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân thể lần nữa đột lên, tốt ra hiện tại hắn trước mắt, trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại. Còn chưa tới kịp né tránh, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bành kích đến đây. Không tốt. Thấy cảnh này, trong mắt của hắn con ngươi cũng hơi lại. Toàn bộ thân hình ở trong có vô cùng mảnh tỏa ra, hình thành đặc thủ thuẫn, trực tiếp ngăn trở tại trước mắt hắn. Nhưng bởi vì vừa mới hắn điên cùng làm sử dụng pháp thuật công kích Diệp Thủ Nghĩa, lúc này ngưng tụ ra tới linh hồn đã rõ ràng không đủ mạnh. Vâng. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa một quyền này, mang theo vô cùng bàng bạc chi thế, trực tiếp vênh bạo hắn linh hồn, thế nào tại trên đầu của hắn? Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng tiếng nổ vang chuyển đến, cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên đầu, trực tiếp nổ tung. Trận trận đỏ trắng chi vật, bay thẳng tung toé tới bầu trời bốn phía. Hắn bị vênh bể đầu thân thể, trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống. Ta biết, ngươi nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nhiễu đột nhiên quát tay. Bi Minh thần trưởng, một đạo năng lượng cường đại trong nháy mắt hình thành tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, trực tiếp nghiền nát xuống. Không, cái này lại thừa kỳ người tu tiên gầm thét lên tiếng, lúc đầu dường như chết mất đồng dạng, không ngừng hạ xuống thân thể, đúng như động. Hắn vừa mới mặc dù bị Diệp Thủ Nghĩa đánh bại đầu, nhưng thì thật là không có chết, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể tiếp tục khôi phục. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trối thả ra Bi Minh trưởng, bắn ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nhường hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong. Chỉ là hiện tại lấy phản ứng của hắn tốc độ căn bản trốn không thoát. Ngay anh, Vi Minh thần trưởng trực tiếp nghiền ép lấy lục thể của hắn, trực tiếp trọng kích ở phía dưới trên mặt đất. Nương theo lấy một tiếng này, chấn thiên động địa tiếng vang chuyển ra, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị nghiền ép nổ tung rơi, trực tiếp biến thành thứ băng, chết đến mức không thể chết thêm. Mau giết hắn. Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, vừa mới tất cả bện bện chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, giờ phút này những người còn lại kịp phản ứng, cũng gầm thét lên tiếng. Bọn hắn ánh mắt ở trong vẻ mặt, đều rõ ràng sợ hãi đan Thật là đáng sợ. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Thủ Miễu thực lực thế mà lại cường đại như thế? cứ nữa tại bọn hắn không ngừng làm sử dụng pháp thuật thay nhau xung kích phía dưới, còn chưa chết. Ầm ầm. Hiện tại bọn hắn đồng thời phong thích pháp thuật lực lượng, tiếp tục hướng phía Diệp Thủ Miên xung kích đi qua. Lan, Diệp Thủ Miên sử dụng Thiên Cơ Biến dù sao không phải chân chính ngự không chi thuật, chỉ là cực kỳ cao cường tinh công, không cách nào thời gian dài trệ không, toàn bộ thân hình vào lúc này trực tiếp rơi xuống từ trên không đồng thời, hai tay khẽ động. Thiên Cương hấp tinh thủ. Hắn muốn nếm thử, nhìn xem có thể hay không đem những này đại thừa kỳ cường giả pháp thuật lực lượng đều cho hút tụ lên. Giờ này phút này, những cái kia xung kích tới pháp thuật lực lượng, phân biệt bị Diệp Thủ Niệm hai tay trên bàn tay sinh ra hấp lực trực tiếp hấp thu đi qua. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những cái kia lôi điện, hỏa diễm, băng sương, trợ pháp thuật lực lượng, phân biệt bị bị hấp thu tụ lại tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay. Hơn nữa càng làm cho người rung động chính là, những này hấp thu tụ lại năng lượng trực tiếp bị áp xúc tạo thành hai đoàn đoàn năng lượng. Cái này sao có thể? Trên không chung những lại đại thừa kỳ người tu tiên ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn thả ra pháp thuật lực lượng, làm sao lại bị dạng này hấp thu đi qua? anh. giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa thân thể cùng theo trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hai chân dẫm tại mặt đất, bắn ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều bị dẫm đạp ra một đạo cái hố nhỏ. Thật có thể. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng biết miệng cười một tiếng. Nếu như là những này đại thừa kỳ người tu tiên toàn lực thả ra pháp thuật lực lượng, làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại bọn hắn tiêu hao linh lực nhiều lắm, thả ra pháp thuật lực lượng, uy lực cũng giảm bất đi nhiều. Cho nên hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mới có thể làm như vậy. Bất quá, vẫn chút đau. Lúc này nhìn kỹ Có thể rõ ràng nhìn thấy hai tay của hắn lòng bàn tay ở trong, đều xuất hiện từng tia từng tia vết rách, có máu tươi thấm thấu ra. Loại pháp thuật này lực lượng vẫn là rất mạnh, dạng này hấp thu tới, áp súc tại bàn tay của mình tâm ở trong, đối với áp lực của mình cũng rất lớn. Đoạn thời gian trước có việc cần gấp tiền, đi làm ngày kết công tới, bây giờ trở về tới, hẳn là sẽ ổn định đổi mới, thật có lỗi a, chương 310, lập tức đột phá. Chương 310, lập tức đột phá. Hắn đang làm cái gì? Một gã đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Thiên điên Người này là thằng điên, đem bọn hắn phát thuật lực lượng hút thu lại, áp xúc tới trình độ này, không cẩn thận liền sẽ bại tàn. Đến lúc đó chính hắn đều muốn bị nổ chết. Cùng lúc đó, kia vương cấp thủ yêu có đại lượng dễ cây không ngừng sông năm tới, còn muốn đối diệp thủ nghĩa phát động công kích. Dù sao diệp thủ nghĩa vừa mới đánh chết kia vương cấp yêu ma, cái này vương cấp thụ yêu đối với hắn có thể nói là hận thấu xương, liền lấy người tới khai đao. Khỏe mắt quét nhìn thấy cảnh này, diệp thủ nghĩa lạnh hừ một tiếng, tay phải tụ lại, áp xúc thành một đoàn đặc thù năng lượng, trực tiếp đột nhiên hất lên. Trong nháy mắt này, đạo này hình tròn năng lượng trực tiếp bắn bay ra đi. Trong nháy mắt cùng kia vương cấp thụ yêu sông đâm tới rễ cây đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy to lớn vô cùng tiếng phá hủy vang truyền gia, kia một đoàn bị áp xúc lên đoàn năng lượng trong nháy mắt hình thành chống không vào tận. Toàn bộ tiếng nổ tràn ngập xung quanh không gian, liền lại địa đều chấn động. Những cái kia rễ cây toàn bộ đều bị tạt ngức. Cái này một đoàn, liền trở lại trả lại cho các ngươi. Thủ Nghĩa đối với trên không đột nhiên dùng sức lên, còn lại kia một đoàn đoàn năng lượng cũng hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Không tốt. Nhìn xem một màn này, cái này mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên trong mắt con ngươi hơi co lại, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thế mà thật sự có thể đem cái này một đoàn từ bọn hắn thả ra pháp thuật hội tụ mà thành đoàn năng lượng ném ra. Phản ứng của bọn hắn tốc độ rất nhanh, ở trong nháy mắt này ở giữa còn muốn trốn tránh. Ta nhìn ngươi trốn tránh đi nơi nào? Giờ phút này Diệp Thủ Nghiễn xong trường kích động, tiếp tục thi triển Thiên Cương hấp tinh thủ, nhường cái này một đoàn đoàn năng lượng, dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, đột nhiên một cái chuyển biến, liền hướng phía trong đó một tên trốn tránh đến tương đối chậm đại thừa kỳ người tu tiên kích đi qua. Hắn ánh mắt thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi có lại, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn đã trốn tránh không đi qua. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một đoàn năng lượng còn có thể chuyển biến xung kích tới. Vâng anh! Sau một khắc, nương theo lấy cái này một đoàn năng lượng xung kích tới thân thể của hắn, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Nhục thể của hắn cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn. Còn lại đại thừa kỳ người tu tiên vừa trốn tránh tới mặt khác một chỗ, quay người thấy cảnh này về sau, trên mặt đều tràn đầy vẻ chấn động. Thậm chí ánh mắt ở trong cũng đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Người đàn ông này thực lực quá kinh khủng. Bọn hắn vừa mới không ngừng phóng thích pháp thuật về sau, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, bọn hắn khả năng cũng biết bị giết chết. Sau cùng ba tên đại thừa kỳ người tu tiên nhìn nhau một cái, trong mắt cũng có được chần trở. Dù sao đây chính là vương cấp yêu đan. Bây giờ còn có một cái vương cấp thụ yêu, đánh chết sau còn có một quả yêu đan, đồng thời còn có thể thu hoạch được một chi tinh hoa. Cái này nhân tính chính là tham lam, bọn hắn là thật mong muốn những vật này. Thế mà dám giết bọn hắn Trong đó một tên lão giả bộ dáng đại thừa kỳ người tu tiên ánh mắt nhìn chầm chằm Diệp Thủ Nghĩa, hắn giang lên tiếng: "Bọn hắn chết, ngươi cho là bọn họ phía sau tông môn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi vì cái này vương cấp yêu đàn, kế tiếp gặp phải mấy lớn tiên môn truy sát." Hắn tiếp tục lên tiếng nói, ngữ khí ở trong có uy hiếp chi sát: "Vương cấp yêu ma, ngươi đem cầm không được, nếu như ngươi giao cho chúng ta, chuyện vừa rồi, chúng ta coi như chưa từng gặp qua, bọn hắn cũng là bị vương cấp yêu ma giết chết." Một tên khác đại thừa kỳ người tu tiên, vào lúc này cũng lên tiếng nói: Lấy tình trạng trước mắt, bọn hắn thật đúng là không muốn tiếp tục cùng Diệp Thủ Nghĩa ở chỗ này dây dưa. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn cũng không nhất định có thể giết chết Diệp Thủ Nghĩa, thậm chí khả năng đầu vào tính mệnh. Chỉ muốn các người đều đã chết, liền không có ai biết là ta làm. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Hơn nữa những người này, còn căn bản không biết rõ, chính mình chân thực diện mục căn bản không phải dạng này. Chính mình là Lục Vương tử Diệp Thủ Nghĩa. Kết rồi kết rồi. Nhưng vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình lại bắn ra từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng bang. thân thể cơ Bắc bắt đầu biến chướng không ít toàn bộ thân hình bên trên tán phát ra nhàn nhạt năng lượng màu xanh lục. Trên người những cái kia kinh khủng vết thương, hiện tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tự lành lên. "Ra, thật muốn đột phá." Nhìn xem thân thể mình bên trên biến hóa, Diệp Thủ Nghĩa cũng đông nhiên cười to lên đến. "Bất kỳ thần môn sau một khắp giai đoạn, luồng hợp. Tại vừa mới cường độ cao trong chiến đấu, hắn liền muốn lấy được đột phá. Một khi đột phá thành công, lực lượng của hắn liền sẽ nâng cao một bước. Người một chết, Hỏa Diệp Châu." Những lời đại trưởng kỳ người tu tiên nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng có chút thẹn quá hóa giận lên, lập tức giống to lên tiếng. Trong đó tay nắm kia linh khí hỏa diệm chô người, tay phải vung lên, cái này hỏa diệm châu bay thẳng ra ngoài, lơ lửng tại Diệp Thủ nghĩa hướng trên đỉnh đầu không trung. Dầm dầm dầm. Ở trong nháy mắt này, từng đạo màu đỏ liệt diễm mãnh liệt mà ra, hình thành từng đạo to lớn hỏa xà điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghiên xung kích ra ngoài. Cái này to lớn hỏa xà mới xuất hiện, xung quanh không khí giống như đều bởi vì cái này kinh khủng nhiệt độ cao mà biến bắt đầu bẹo. Toàn bộ không gian nhiệt độ, trong thời gian ngắn ngủi, tăng lên tới cực hạn. Người cho rằng, dạng này liền hữu dụng không? nhưng là thấy cảnh này Diệp Thủ nghĩa, căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Bản thân công pháp hắn tu luyện chính là Chí Dương Chí Cường, thậm chí hắn khí huyết chi lực đã có thể sinh ra hỏa diễm. Ngọn lửa này nhìn rất mạnh, nhưng là đối với hiện tại Diệp Thủ nghĩa mà nói, căn bản không có có tác dụng gì. Hắn toàn bộ thân hình nhảy lên một cái, thể nội cường đại khí huyết chi lực hùng dũng mãnh liệt dẫn ra, nương theo lấy chất khí, hình thành vô cùng cường đại cương khí, bao trùm ở toàn bộ thân hình. Những cái kia xung kích tới hỏa xạ, hắn căn bản không có trốn tránh, trực tiếp đỉnh lấy cái này nhiệt độ cực cao hỏa xạ, đưa tay liền tóm lấy lơ giữa không trung hỏa diệp châu. Một chiếc Nhìn thấy cái này như thế một màn kịch người, kia nắm trong tay hỏa diệm châu người, lập tức gầm thét lên tiếng. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này hỏa diệm châu bắt đầu điên cuồng loạn độc lên. Liền phải theo Diệp Thủ Nghĩa lòng bàn tay ở trong cháy ra. Hơn nữa toàn bộ hỏa diệm châu toát ra càng thêm cường đại kinh khủng nhiệt độ. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa căn bản không quản nhiều như vậy, thân thể hắn lần nữa rơi xuống từ trên không đồng thời, tay phải gắt gao năm cái này hỏa diệm châu, sau đó cường đại võ đạo tinh thần lực, bắt đầu rót vào cái này hỏa diệm châu ở trong. Dầm dầm dầm. Đương theo lấy từng đợt xung kích, Cái này Hỏa Diệm Châu tại Diệp Thủ nghĩa lòng bàn tay ở trong, càng thêm kịch liệt rung động. Hắn muốn dùng võ đạo tinh thần lực, trực tiếp đem cái này Hỏa Diệm Châu cùng kia đại thừa kỳ người tu tiên liên hệ ân ký, cho phá bỡ. Dùng hiện tại từ ngữ để giải thích, chính là ở trước mặt nợ tơ giờ. Chương 311, các ngươi có phải hay không, còn không biết mình tình cảnh. Chương 311, các ngươi có phải hay không, còn không biết mình tình cảnh. Lúc này nương theo lấy cường đại võ đạo tinh thần lực điên cùng xung kích phía dưới, cái này Hỏa Diệm Châu rung động đến càng thêm lợi hại. Bành! Liền sau đó một nương theo lấy cường đại tiếng nổ vang truyền đến. Toàn bộ hỏa diệm châu bên trên hỏa diệm trong nháy mắt biến mất. A! Trên bầu trời kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, vào lúc này cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Miệng phun máu tươi đồng thời, cả người trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống. Người còn lại hai tên đại thừa kỳ người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa lại có thể trực tiếp đem Hỏa Diệm Châu liên hệ ân ký, trực tiếp biến mất. Mà vào thời khắc này, diệ Thủ toàn bộ thân hình bắn ra lực lượng cường đại đi ra, lấy đạp sơn liệt thạch chi thế, trong nháy mắt tới phía trước bên kia khu vực. Không! Cái này rơi xuống đại thừa kỳ tu tiên giả, nhìn xem Song Tới Diệp thủ nghĩa, trên mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn bám vào hỏa diệm châu ấn ký bị biến mất, đối với hắn tạo thành cực lớn phản vệ. Hơn nữa bởi vì vừa mới không ngừng mà phóng thích pháp thuật, hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao đến rất nhiều. Bây giờ căn bản không có biện pháp gì ngăn cản. "Chúng ta." Hắn ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, giống to lên tiếng. "Tự bạo, ta bảo đảm ngươi đời sau." Trong đó một tên đại thừa kỳ người tu tiên, trong ngáy mắt này dùng truyền âm bí pháp đối với hắn lên tiếng. "Ngươi cái này trên mặt đất đại thừa kỳ người tu tiên" Sắc mặt cũng đại biến lên, nhưng là hiện tại, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã vọng tới trước mắt hắn. "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi." Hắn gầm thét gia tăng, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bay vọt. Ầm ẩm. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa nhích tới gần trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình liền trực tiếp nổ tung. To lớn vô cùng tiếng nổ vang chuyển ra, làm cái khu vực đều điên cùng chấn động. Bạo tạc sinh ra chướng mắt bạch sắc quang mang, trực tiếp chiếu chiếu ở bốn phía. Vô số đá đápụt, hình thành kịch liệt báo cát, quét sạch tới nơi xa khu vực. Hắn chết chắc vừa mới lợi dụng truyền âm bí pháp xui khiến kia một gã đại thừa kỳ tự bạo lao giả Lúc này thân thể cũng bay đến không trung ở trong. Đại thừa kỳ tự bạo, không có người nào có thể ngăn cản được. Một người khác cũng giống nhau bay đến bên này chỗ cao, ánh mắt nhìn phía dưới khu vực, lập tức cười lạnh thành tiếng. Kém chút, liền phải đem ta độ chết. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo thanh âm quen thuộc lại từ phía dưới chuyển ra. Không có khả năng. Nghe được thanh âm này, cuối cùng này còn lại hai tên đại thừa kỳ người tu tiên ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Nương theo lấy phía dưới nồng hậu dậy đặt cho bụi tán đi, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái to lớn vô cùng tiên khăn. Đây cũng là bởi vì kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên tự bạo sinh ra uy lực kinh khủng, mà tại ở trong đó, có thể rõ ràng nhìn thấy một bóng người. Diệp Thù Nghĩa. Chỉ là hiện tại Diệp Thù Nghĩa, toàn thân cao thấp bị oanh tạc đến hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bé bét, nhưng là hắn chẳng những không có lộ ra vẻ thông khổ, ngược lại cười. Người. thế mà còn chưa có chết." Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp thủ Nghĩa, lập tức cắn chặt răng, muốn rách cả mí mắt. Cho dù là đại thừa kỳ tự bạo, cũng không thể giết hắn sao? Hắn hiện tại đèn đã cạn dầu. "Chết cho ta." Bất quá nhìn thấy diệp thủ nghĩa trên thân thể đại lượng vết thương kinh khủng, thậm chí còn có thể nhìn thấy những vết thương kêu bên trên bạch cốt về sau, hai người bọn họ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thao túng hai thanh linh khí phi kiếm, trực tiếp đâm ra đi. Siêu siêu. Cái này hai thanh linh khí trưởng kiếm bắn đột ra ngoài, lập tức bắn ra từng tiếng to lớn tiếng xé gió. Dường như vạch phá không gian, liền phải đâm về diệp thủ nghĩa. Bất kỳ thần môn lục hợp. Mở. Nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa, không có chút nào e ngại, ngược lại là nếp miệng cười một tiếng, giống to lên tiếng. Wen. Mô sát na này Hắn toàn thân cao thấp, đều phun trào ra năng lượng màu xanh lục. Nương theo lấy loại này năng lượng cường đại hung dữ mạnh tiến ra, những mảnh bắn bỏ xuống tới phi kiếm, trực tiếp bị khí lưu cường đại bắn ngược ra đến. "Cắt rồi, cắt rồi." Diệp Thủ nghĩa trên thân thể xư cốt, bắt đầu bắn ra từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Toàn thân trên vết thương huyết độn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hơn nữa hắn cái kia có thể chống cự hỏa diễm tóc màu bạc, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Trên mặt khuôn mặt lại bắt đầu xảy ra biến hóa, biến trở về dáng dấp ban đầu. Dễ chịu Lúc này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể run bùng lúc nhích về sau, thân thể hắn bên trên cháy đen toàn bộ tàn mát. Toàn bộ thân hình tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền đã khôi phục được không sai biệt lắm. Phát thuật. Cái này lơ lửng ở trên bầu trời hai tên đại thừa kỳ người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt cũng mở lớn. Vừa mới loại kia khủng bố như thế thương thế, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền khôi phục, nhưng là không có cảm giác được có bất kỳ linh lực ba độ. Đây là bí pháp gì? Đây mới là ngươi chân chính khuôn mặt một người trong đó nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa khuôn mặt, sắc mặt cũng biến thành càng thêm có coi. Vừa mới Hắn đều là lấy giả khuôn mặt cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng là cái này mới khuôn mặt, thế nào thấy có chút quen thuộc bộ dáng. Chờ một chút, ngươi, ngươi là Lục hoàng tử. Nhưng vào lúc này, một người trong đó dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt mở lớn. Lục hoàng tử? Hắn là Lục hoàng tử. Một tên khác lao giả vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lục hoàng tử Diệp Thủ Nhiễu, một cái bị đẩy đi tới chân yêu ti phế vật hoàng tử. Đối. thế mà thật là ngươi." Kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên nhìn xem Diệp Thủ Nhiễu thân ảnh, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Khi tiến vào cái này ma quật trước đó, hắn tử đằng xa bay tới, liền nghe tới có người đang nói lục hoàng tử. Nhìn liếc qua một chút phía dưới, trí nhớ cực mạnh hắn, cũng nhớ ký Diệp Thủ Nghĩa khuôn mặt. Chỉ là không có nghĩ đến, vừa mới cùng nhóm người mình chiến đấu, đồng thời cho nhóm người mình tạo thành lớn tiền thoái lớn người, lại là Diệp Thủ Nghĩa. Đúng, chính là ta Diệp Thủ Nghĩa nhìn lấy bọn hắn, khẽ rồi nói, tại cái này ma quật không gian ở trong, đã không có người nào có thể xuất hiện ở chỗ này. Cho dù bọn họ nhận ra mình cũng không hề dùng. Ngược lại, toàn bộ đều đi không được. Ngươi thế mà có thực lực như thế. Hai người bọn họ nhịn không được lên tiếng. Người người ca tụ lục hoàng tử là hoàn khố phế bẩn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này hoàn khố phế bẩn, ư nhưng đã ra tay giết rơi mất vương cấp yêu ma, thậm chí liền bọn hắn đại thừa kỳ người tu tiên đều xử lý ba tên. Hơn nữa hiện tại bởi vì kia đại thừa kỳ người tu tiên tự bạo mang đến tương thế, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Quả thực chính là quái vật. Nhưng là người giết chúng ta tiên môn người, người cho rằng đương kim hoàng đế có thể bảo đảm người sao?" Kia một lão giả nhìn chằm chằm nghĩa, cũng cắn răng lên tiếng. "Cái này lục hoàng tử thực lực quá kinh khủng, hơn nữa bằng chứng ấy tôi thế mà có thực lực như thế. Nhưng hắn trưởng thành lời nói, đối bọn hắn mà nói, chính là một cái nguy hiểm cực lớn. Kẻ này không thể giữ lại. Các ngươi có phải hay không, còn không biết mình tình cảnh. Chương 312, ai cũng chạy không được. Chương 312, ai cũng chạy không được. Diệp thủ Nghĩa nghe cái này hai tên đại thừa kỳ người tu tiên lời nói, ngược lại là cười. Các ngươi thật đúng là cao cao tại thượng đã quen. Hiện tại đến cùng là ai tại nắm trong tay cái mạng nhỏ của các ngươi, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn vừa dứt lời trong đáy mắt, đột nhiên quát tay. Vi Minh thần trưởng. Ngươi Một đạo cự đại lại tiếp cận trong suốt bàn tay, trực tiếp theo trong đó một tên đại thừa kỳ người tu tiên hướng trên đỉnh đầu trùng kích vào đến. Không tốt. Cái này người tu tiên thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi có lại, trong nháy mắt lén nhanh qua đi. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm chuyển đến, đất này mặt đều bị đạo này lớn bàn tay to nghiền ép nổ tung. Mặt đất trực tiếp nghiền ép ra một đạo bàn tay cái hố nhỏ. Hứng. Một tên khác lao giả bộ dáng đại thừa cường giả, giờ phút này hai tay vung lên, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo lá đùa bay múa mà ra. Ân. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu, lông mày hơi nhỉ. Cái này đầy trời phù chú bay mua tới, vây lại Diệp Thủ Nghĩa thân thể, lôi quang hỏa chú bạo. Hai tay của hắn một cái ấn, những này phụ chú ở trong liền toát ra quang mang chói mắt. Diệp Thủ Nghĩa đang muốn xông ra đi trong nháy mắt, toàn bộ phù chú đồng loạt bạo tạc, toát ra tự sắc dòng điện cùng nóng rực ánh lửa. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn, cũng ở trong nháy mắt này không ngừng chuyển đến. Đi. Vừa mới trốn tránh rơi Diệp Thủ Nghĩa công kích kia một gã nam tử, hiện đang thao túng một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa vị trí phương hướng xung kích đi qua. Kêu một thanh linh khí trường kiếm tại bắn đi ra trong nháy mắt, chia ra làm vô số thanh Mỗi một chiếc đều bắn ra băng xương năng lượng, dường như trong nháy mắt biến thành bằng kiếm, mang theo trận trận to lớn tiếng xé gió, đem tới. Cái này ánh mắt của hai người vào lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đây là bọn hắn trước mắt làm dùng đến công kích mạnh nhất năng lượng. Diệp Thủ nghĩa, nhất định phải chết. Còn chưa chết mất, nhưng là rất nhanh, kia một lao giả trên mặt vẻ mặt liền biến cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, tại phía trước kia bởi vì phù chú bạo tạc mà sinh ra đồng hậu dày cho đùi ở trong, còn có cường đại sinh mệnh năng lượng chấn động. Không có khả năng, kiếm của ta, đâm trúng hắn. Một gã nam tử khác lúc này cũng gầm nhẹ lên tiếng. Sau một khắc, nương theo lấy một hồi mạnh mẽ khí lưu tỏa ra, đứng ở bên kia vị trí trung tâm Diệp Thủ Nghĩa thân thể, liền bắt đầu chậm rãi hiện hiện ra. Trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều vết thương, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài cái băng thấy đều đâm vào cơ thể của hắn bên trong, nhưng là không cách nào làm được xuyên qua thân thể của hắn. Đây chính là các ngươi lực lượng cường đại nhất sao? Nếu như chỉ là như vậy, cái kia còn còn thiếu rất nhiều a. Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đâm vào thân thể mình cơ bắc bên trên những cái kia băng kiếm, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trên vết thương bắt đầu xuất hiện đại lượng lục sắc quang mang, trong khoảng thời gian ngắn, những vết thương này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là mở ra bất kỳ thần môn lục hợp về sau năng lực. Chẳng những mang đến lực lượng tăng lên, còn mang theo năng lực mới, cái kia chính là khôi phục năng lực. Trước đó thời điểm, thế yếu của hắn một trong, chính là sau khi bị thương, thân thể khôi phục tốc độ xa còn lâu mới có được những cái kia người tu tiên nhanh. Thậm chí khả năng gãy chi về sau, cũng không có cách nào một lần nữa mọc ra. Nhưng là mở ra bất kỳ thần môn lục hợp về sau, hắn năng lực khôi phục liền sẽ đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, có thể cùng những cái kia người tu tiên chỗ so sánh. Ngươi cái này, ngươi cái quái vật này. Cái này hai tên người tu tiên nhìn xem tình cảnh trước mắt, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Lần này, bọn hắn là thật sợ hãi. Bọn hắn người tu tiên như thế, rất nhiều trình độ bên trên ngay tại ở thương thế có thể lợi dụng linh lực, tiến hành khôi phục nhanh chóng. Cho dù là gây tay gãy chân, thậm chí ánh mắt bạo liệt rơi mất, đều có thể khôi phục. Càng có cương giả, thậm chí đầu đều bị đánh phát nổ, đều có thể khôi phục. Nhưng là trước mắt diệp thủ nghĩa, căn bản không phải cái gì người tu tiên. Hắn có được mảnh liệt như vậy nổ thân, hơn nữa tại loại này nổ thân lực lượng phía dưới, tốc độ khôi phục đương nhiên cũng biến thành nhanh như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao tới nhanh sắp tới đáy, nhưng là diệp thủ nghĩa thực lực, còn giống như là ở vào định phong trạng thái. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Hiện tại bọn hắn hai người đã căn bản không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Trong nháy mắt này, bọn hắn nhìn nhau một cái về sau, phân biệt hướng phía hai bên chạy tới. Ai cũng chạy không được. Nhìn xem hai người bọn họ chia ra chạy trốn, dường như mong muốn chứng minh trong lúc nhất thời không biết rõ truy bên nào. Diệp Thủ Nghĩa cũng cười lạnh thành tiếng. Hai tay của hắn vào lúc này trực tiếp nâng lên. Bi Minh thần trưởng, Dầm rầm dầm. dầm. đưa theo lấy hắn điên cuồng hướng phía hai bên xuất trưởng, một đạo lại một đạo kinh khủng cự trưởng, đang đang điên cuồng xung kích ra ngoài. Cái này xung kích đi ra tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Cái này hai tên người tu tiên bốn chính là nọ mạnh hết ạ, liên tục tránh né mấy lần về sau, liền trực tiếp bị bi Minh thần trưởng đánh chúng. Một chưởng này mang đến lực lượng là cực kỳ khủng bố, hai người này trực tiếp miệng phun máu tươi, toàn bộ thân hình như là diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Sau đó trùng điệp đánh tới cách đó không xa bên kia mặt đất. Thù thương so hơi nhẹ kia một lão giả, xoay người liền muốn ngồi dậy đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột, mang theo bảng bạc cự lực một cước, trực tiếp liền giẫm tại lồng ngực của hắn bên trên. Lực lượng cương đại, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đều giẫm bạo chết, khiến cho thân thể của hắn đều bị giẫm gấp hơn phân nửa tiến vào bùn đất ở trong. Trốn. tiếp tục chốn a. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này cũng nết miệng cười một tiếng. Ngươi, ngươi dám ta? Chính là cùng ta tiên môn là địch, cùng tất cả tiên môn là địch hắn mở to hai mắt. Nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghiễm ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này lục hoàng tử, căn bản không phải người tu tiên, cũng không giống là ăn thứ gì, đột nhiên trưởng thành đến trình độ này. Càng giống là một loại bản thân tu luyện mà thành võ tu. Nhưng là hắn mới mấy tuổi, liền xem như theo từ trong bụng mẹ ở trong bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Ta liền muốn giết ngươi, thì tính sao? Ta lúc đầu chính là muốn cùng các ngươi những này cái gọi là tiên môn chi người làm địch. Diệp Thủ Nghiễm miệng cười một tiếng trong ngáy mắt có người đột nhiên một quyền hướng phía đầu của hắn đập tới. Ầm ầm, một quyền này văng đi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem đầu của hắn đều cho bay mạnh rơi. Hơn nữa cường đại khí huyết chi lực cũng trong nháy mắt này tán phát ra. Khí huyết hóa thành huyết sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cháy thân thể của hắn. Đầu của hắn mặc dù bị đánh phát nổ, nhưng là còn không có chân chính chết mất. Kia mất đi đầu thân thể, bắt đầu điên cùng giằng co. Nhưng là vùng vây không đến bao lâu, hắn toàn bộ thân hình liền hoàn toàn bị đốt đốt thành tro. Tiếp tiếp, sẽ đến lượt ngươi." Diệp Thủ Nghĩa theo cho cốt của hắn ở trong cầm lấy viên kia nhận chữ bật, sau đó đứng dậy, Quấn phía sau lưng khu vực nhìn lại. Chương 313, cái kia chính là nhân yêu chương 313, cái kia chính là nhân yêu ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Cái này một tên sau cùng người tu tiên ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, thân thể đều rung động run dữ dội hơn. Hắn nhìn xem không ngừng đi tới Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn mong muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là hiện tại tình trạng, đoán chừng sẽ bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp một bàn tay chục chết. A, ta vì sao không thể giết ngươi? Diệp Thủ Nghĩa miệng cười một tiếng. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này ở mặt đất lại có mấy đạo như là kim là tầm thường dễ cây súng kích đi lên. Loại cây này căn núi nhọn vô cùng sắc bén, liền phải trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho xuyên qua. anh! Nhưng liền ở trong nháy mắt này, hắn trong thân thể cương khí kim màu đỏ ngón, liền trực tiếp đem những này rễ cây cho xoắn nát nổ tung rơi. Cái này một gã đại thừa kỳ người tu tiên, hiện tại cũng hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Diệp Thủ Nghĩa thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Bọn hắn mấy lớn đại thừa kỳ người tu tiên, cũng không là đối thủ a. Ta là Thiên môn trưởng lão, nếu như ngươi giết ta Toàn bộ liền tiên môn đều sẽ đối địch với ngươi, dù cho ngươi là hoàng tộc cũng khó thoát khỏi cái chết." Hắn vào lúc này kích động lên tiếng nói, hiện tại hắn hai chân cũng có chút run rẩy, muốn trốn, nhưng lại không dám. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như mình bỗng nhiên trốn chạy, tất nhiên sẽ bị Diệp Thủ Nghĩa một trường nghiền thành đất nát. Nhiều năm như vậy, trở thành đại thừa kỳ người tu tiên trong quá trình là trải qua các loại sóng to gió lớn, nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Một gã hoàn toàn không phải người tu tiên võ tu, thế mà có thể đem hắn bức bách tới loại tình trạng này. Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy ta đều đem các ngươi đều giết, sẽ còn sợ uy hiếp của các ngươi a?" Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, hắn hiện tại cũng sẽ không e ngại cái gì trả thủ. Ngươi cái này đại thừa kỳ người tu tiên nào nào, lúc này cũng không dám lại nói cái gì lời nói uy hiếp. Diệp Thủ Nghĩa nói không sai, hắn dám giết nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, liền đã chứng minh hắn không quan tâm. "Ta, ta tự bạo, người cũng muốn chết." Hắn vào lúc này sắc mặt cũng biến thành giữ tợn. Tự bạo, đặc biệt là đại thừa kỳ người tu tiên tự bạo, sinh ra uy lực là cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ ta còn sợ tự bạo? Diệp Thủ nghĩa cười lạnh thành tiếng đồng thời, trực tiếp đi tại trước mắt của hắn. Nếu như nếu không muốn chết, coi như chó của ta." Nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa vừa dứt lời, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm hắn. "A." Sau một khắc, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lớn vang liền theo trong miệng của hắn chuyển tới. Hắn điên cuồng ôm lấy đầu của mình, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. "Đau nhức! Quá đau!" Hắn cảm giác nói nguồn phách của mình bên trên, dường như đang bị đánh lên một loại nào đó là cấn đồng dạng. Thần phục với ta, hoặc là chết." Diệp Thủ nghĩa tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Chỉ cần hắn tiếp tục dãy Hắn liền sẽ cảm giác được càng thêm thống khổ, nếu như điên cùng chống cự lời nói, sẽ còn chết. Ta, ta bằng lòng thân phục không lâu lắm, hắn âm thanh run dậy lên tiếng tới. Nương theo lấy hắn từ bỏ chống lại, kia một loại kinh khủng cảm giác đau đớn, cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tan hết. Ho ho, hắn lúc này thở ngục, toàn thân khắp nơi đều là mồ hôi lạnh. Loại kia cảm giác đau đớn, quả thực là so lôi kiếp còn kinh khủng hơn. Sống sót, hắn chỉ phải sống sót liên tốt. không phải tại vừa mới một sát na kia, hắn tiếp tục chống cự dễ dỗi lời nói, liền sẽ chết. Diệp Thủ nghĩa chứ không được ta tìm không thấy ngươi, thì ra ngươi là Diệp Thủ Nghĩa. Lúc này một đạo giữ tợn thanh âm, cũng từ nơi không xa bên kia chuyển tới. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, vào lúc này đã từ đằng xa bên kia lao đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã vọt tới Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Mang theo huyết sắc khí tức năm đấm, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa đầu đánh tới. Vậy anh, Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ phản ứng không chậm chút nào, cũng đồng thời đấm ra một quyền. Song quyền nhau phía dưới, toàn bộ không gian phát ra to lớn đánh nổ âm. Sau một khắc, huyết nhất minh thân thể, trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Hắn hai chân gắt gao dẫm ở mặt đất, lôi ra hai đạo trưởng dáng rất vết tích, rất nhanh liền ổn định thân thể. Nhìn một chút tay phải của mình năm đấm, thế mà trực tiếp bạo liệt rời mất, còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u hắc hắc. Bất quá hắn dường như cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn đồng dạng, còn phát ra từng tiếng tiếng cười quái dị. Ở trong nháy mắt này, cái kia bắn nổ trên năm tay, đột nhiên xuất hiện rất nhiều máu nhục xuất cẩn, điên cùng sinh trưởng từng cục cùng một chỗ, lại tạo thành hoàn toàn mới năm đấm. Chỉ là cái này cái năm đấm, nhìn có chút dị dạng. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhiễu lông mày hơi nhỉ. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này Quế Nhất Minh trạng thái gã lạ quá dị, không có sử dụng linh lực, cũng không phải võ đạo công pháp, càng giống là toàn bộ nhục thân đã xảy ra biến dị nào đó. Huynh đệ của ta cựu Diệp, chính là ngươi giết chết ta." Quế Nhất Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, hắn một đôi đồng tử đều biến thành sắc hồng sắc, cả người dường như lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cuồng bên trong. Nhìn có chút kinh khủng. Trên người hắn, có yêu khí kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này cũng thân thể run rẩy lên tiếng tới. Vừa mới bởi vì Diệp Thủ Nghiễn sử dụng tấp phép trùng ảnh hưởng, loại kia đến từ linh hồn thân thể cảm giác đau đớn, bây giờ nghĩ lại đều thật sự là quá kinh khủng. Hắn không phải người." Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Hắn hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được Quế Nhất mình khá là quái dị, trên người hắn mặc dù có yêu khí, nhưng lại không có âm sát chi khí, cũng không giống lại yêu ma. Không biết là tồn tại gì, là người, khả năng tu luyện bí pháp gì, khiến cho hắn thu được yêu khí, thậm chí nắm giữ yêu ma thể phách. Nói đến đây, cái này đại thừa kỳ người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bị dị tình trạng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chính là nhân yêu." Diệp Thủ nghế cười lạnh thành tiếng. Song Vương bốn mắt nhìn nhau phía dưới, đồng đội liền sông ra ngoài, dậm dậm, phản ứng của hai người tốc độ đều đạt đến điểm cao nhất, nếu như hai đạo cái bóng đồng dạng, điên cuồng đụng vào nhau. Nhưng là lúc này Diệp Thủ Nghĩa lực lượng rõ ràng càng mạnh. Cái này Quế Nhất Minh thân thể, không ngừng bị Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đánh ra từng đạo lỗ máu. Chỉ là Quế Nhất Minh nội thân tốc độ khôi phục thần nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, những này lỗ máu lại lần nữa chữa trị. Vị dị chính là, hắn khôi phục vết thương, biến có chút dị dạng, không thể giống như là bình thường người tu tiên như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Oành! Nương theo lấy lại một tiếng to lớn đánh nổ âm thanh truyền đến. Quế nhất minh nửa bên đầu đều bị Diệp Thủ Nghĩa đánh nổ rơi, toàn bộ thân hình bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, hắn lại bỏ người lên. Hắc hắc hắc, ta là bất tử. Hắn phát ra nụ cười giữ thợn. Kia nửa bên trên đầu có rất nhiều máu thịt mặc ra. Chỉ là những ngày huyết độc nhìn toàn bộ đều là dị dạng, máu trên thịt, còn một lần nữa mọc ra một con mắt. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người ta cảm thấy một hồi buồn nôn. Chương 314, Miểu sát. Chương 314, Miểu sát. A, thế mà biến thành dạng này, thật đúng là làm cho người cảm giác có chút buồn nôn a. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, ánh mắt hơi nheo lại. Gia hỏa này trên thân thể tản mát ra mãnh liệt yêu khí, nhưng lại không có âm sát chi khí. Không phải chân chính yêu ma. Đoán chừng là dùng cái gì thủ đoạn đặc tu, nhường thân thể của mình nắm giữ giống như là yêu ma cường đại như vậy năng lực khôi phục. Diệp Thủ nghĩa. Người đi chết đi cho ta. Cái này Quế Nhất Minh lúc này cũng biến thành giống như điên cuồng lên. Hắn gầm thét lên tiếng trong ngáy mắt, toàn bộ thân hình lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh lao đến. Tốc độ thật nhanh. Trong thời gian ngắn liền bọn tới Diệp Thủ Niệm trước mặt. Kia thú to trên nắm tay, còn rất dài ra từng đạo huyết thứ so thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa đầu thành tới. Lan thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt có chút trợn to, cũng đột nhiên một quyền đánh ra. Hai quyền đối bên phía dưới, lập tức bộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Quế Nhất Minh trên nắm tay huyết thứ, trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa năm đấm nghiền ép nổ tung. Song phương thân thể ở trong nháy mắt này, đồng thời bởi vì cường đại lực trùng kích bị đẩy lui tới phía sau khu vực. Diệp Thủ Nghĩa thân thể vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền ổn định. Mà Quế Nhất Minh thân thể, vào lúc này thì là lui lại tới vài chục bước mới vững. Hắn mở to hai mắt nhìn một chút năm đấm của mình. Rõ ràng phát hiện quả đấm mình bên trên mọc ra huyết thứ, đã hoàn toàn nứt gây rơi. Đồng thời làm cái nắm đấm đều biến có chút máu thịt bé bé. Không có khả năng, thực lực của ngươi không thể lại so với ta mạnh hơn. Hắn gầm thét lên tiếng đồng thời, toàn bộ thân hình bên trên có đại lượng gân xanh tu ra. Trên thân thể cơ bắp biến càng thêm mạnh trướng, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều cơ bắp kéo. Nửa bên gò má biến có chút nát giữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tinh hồng xuất tu. Nhìn xem một màn này diệp thủ nãy, lông mày cũng hơi lại. Gia hỏa này biến thành hiện tại cái bộ dáng này, thật sự chính là có chút buồn nôn. Người cho ta, đi chết." Quế Nhất Minh gầm thét lên tiếng, toàn bộ thân hình ở trong bắn ra huyết sắc khí tức. Loại này cường đại huyết sắc khí tức trực tiếp bao trùm hắn toàn bộ thân hình, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều làm người cảm giác được rung động. Khí tức thật là khủng bố. Linh lực hỗn tạp ngập trời yêu khí, hình thành loại này đáng sợ huyết sắc khí tức. Ra hòa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa kia một gã vừa bị dịp Thủ nghĩa không chế lại đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này ánh mắt ở trong đều đầy vẻ chấn động. Trong nháy mắt này, hắn hai chân trực tiếp dẫm bạo mặt đất, như là một đạo huyết sắc cái bóng đùng đãng vọt thẳng tới Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, tay phải hắn nắm đấm đột nhiên hướng phía Diệp Thủ Nghĩa đầu đánh tới, liền muốn trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa đầu đều cho đánh nổ rơi. Đụ. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên bắt lấy năm nắm đấm của hắn, trong nháy mắt dùng sức. Bèn, năm nắm đấm của hắn trực tiếp nổ tung rơi. Bất quá chỉ là miệng vỏ gan to. Diệp Thủ Nghĩa hừ lạnh lên tiếng, giờ phút này hắn lực lượng toàn thân điên cuồng mãnh liệt, tay trái hóa quyền, lấy thế không kịp thai, trực tiếp đánh nhất minh lực ngụ. này nhìn biến rất cường đại kinh khủng, thậm chí hắc thể còn tản mát ra ngập trời yêu khí nhưng là công kích của Hàn phương thức, ngược lại lộ ra càng nhiều hơn sơ hở. Vậy anh! bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền đánh trúng lồng ngực về sau, Quế Nhất Minh ngực trực tiếp nổ tung. Toàn bộ thân hình như là diều bị đứt dây bay ra ngoài. Vi Minh thần trưởng, ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên quát tay, một đạo cự đại trong suốt bàn tay trực tiếp từ không trung đè xuống. Cái này bay ra ngoài Quế Nhất Minh thân, trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất. Ầm ầm, theo theo lấy chấn động to lớn tiếng vang truyền ra, trên mặt đất đều bị nghiền ép ra một đạo cự đại thủ chưởng lớn. Quế Nhất Minh thân cũng biến thành máu thịt bé bé. Ta sẽ không chết. Ta là vô địch." Hắn gầm thét, toàn bộ thân hình miệng vết thương, còn có tinh hồng xúc tu mọc ra, toàn bộ thân hình nhìn khiến người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lại lần nuốt một chút đật thù đang được, để cho mình trong thời gian ngắn thu mạch được lực lượng mạnh hơn a. Diệp Thủ Nghĩa thân thể đứng ở Quế Nhất mình trước mặt, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn hiện tại hai mắt xích hồng, không ngừng đang gầm thét lên tiếng. Nhưng là hắn toàn bộ thân hình đều tàn phá vô cùng, thể không xương cũng không biết gây mất nhiều ít, hiện tại tình trạng mong muốn trong khoảng thời gian ngắn hồi phục đã không thể nào. Lúc đầu Diệp Thủ Nghĩa còn muốn theo trong miệng hắn hỏi ra một thứ gì Nhưng mà hắn hiện tại vẫn tại không ngừng gầm hét, biến giống như là giống như dã thú. Đoán chừng đầu góc đều đừ mất. Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương đại khí huyết chi lực ở trong nháy mắt này hùng dũng mãnh tiến ra. Và anh. Khí huyết thành viêm, nương theo lấy khí huyết chi lực mãnh liệt tới quế nhất mình trên thân thể, nhục thể của hắn liền bắt đầu đốt bốc cháy. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị đốt cháy thành hắc cát bã. Nương theo lấy một bố gió thổi tới, trong nháy mắt bị thổi tan tới nơi xa. Nhìn xem một màn này, cách đó không xa bên kia đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này thân thể cũng khẽ run lên. Nhanh như vậy, liền trực tiếp giết chết. Kế tiếp, sẽ đến là ngươi." Diệp Thủ Nghĩa đảo mắt hướng phía một bên khác nhìn lại. Vương cấp thụ yêu, cái này một cái vương cấp thụ yêu vừa mới thụ thương cũng nhẹ, nhưng lúc này còn tại cách đó không xa truy kết tới. Bởi vì Diệp Thủ Nghĩa đánh chết kia yêu vương, nó dường như liền quyết định hắn đến báo thủ. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa tay phải bướn ra, cường đại chân nguyên bắt đầu phun trào đi ra, dường như đặc tụ dọt nước đồng đậm ở lòng bàn tay ở trong hội tụ. Đây là cái gì? Cách đó không xa kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, ánh mắt cũng mở lớn. Mặc dù hắn không biết rõ Diệp Thủ Nghĩa muốn làm gì, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong chân nguyên, chỗ tán phát ra năng lượng cường đại. Hơn nữa tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, loại này kinh khủng chân nguyên đã hội tụ thành một đoàn như là đầu người một thật lớn thủy cầu, vẫn còn tiếp tục tăng lớn ở trong. Không sai biệt lắm. Nhìn xem kia Vương cấp thủ yêu lập tức liền muốn truy kích đi lên về sau, Diệp Thủ Nghĩa tay phải dơ cao mà lên. Đi. Nương theo lấy hắn giống như là tay phải đột nhiên vung lên, cái này một quả to lớn thủy cầu liền trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Kia vương cấp thủ yêu nhìn thấy xung kích tới trước mặt mình cái này, một quả to lớn thủy cầu bản năng lợi dụng tiếp như là kim loại đen đồng dạng dễ cây tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, ngay tại chạm đến trong nháy mắt, một cú cực kỳ khủng bố tiếng nổ vang trong nháy mắt chuyển ra. Vô số năng vụ trong nháy mắt đương theo lấy bạo tạc bay lên, dường như tạo thành một đạo cỡ nhỏ mây hình ấm. Cương đại lực trùng kích, làm đến vô số các đá đương theo lấy gió mạnh hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Kia đại thừa kỳ người tu tiên, vào lúc này cũng tranh thủ thời gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhường linh lực hình thành đặc thù bảo hộ bao trùm tại trên người chính mình. Quá khứ cùng Vừa mới vậy rốt cuộc là chiêu thức gì? Hơn nữa lúc này nhìn kỹ, quần quần hắc vụ từ nơi không xa bên kia mãnh liệt mà đến, cuốn phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia khu vực mà đi. Chương 315, cây Chi tinh hoa. Chương 315, cây Chi tinh hoa. Quần quần âm sát chi khí, trong nháy mắt này điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể phun trào tới, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đều bao trùm lại. Cái này thụ yêu, bị hắn giết rơi mất. kia một gã đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này đứng tại cách đó không xa bên kia khu vực, thân thể cũng cũng run không ngừng lên. Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? lại có thể trực tiếp đem kia vương cấp thụ yêu cho chớp nhoáng giết chết. Hơn nữa vào lúc này, bị âm sát chi khí nơi bao bọc ở Diệp Thủ Nhiễu đang đang điên cuồng hấp thu những này âm sát chi khí. Trong khoảng thời gian ngắn, kia như nồng đậm hắc vụ đồng dạng âm sát chi khí, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến mất không thấy. Vương cấp thụ yêu sinh ra âm sát chi khí, toàn bộ đều bị hấp thu giấy mất. Nhanh như vậy hấp thu xong, nhìn xem một màn này lại thừa kỳ người tu tiên, lúc này cũng hoàn toàn lộ. Phải biết, vương cấp yêu ma sinh ra âm sát chi khí là cực kỳ khủng bố. Ngay cả bọn hắn những này đại thừa kỳ người tu tiên mong muốn hóa giải đều là cực kỳ phiền phức, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa, lấy một kẻ phàm nhân thân thể, trực tiếp hóa giải những này âm sát chi khí. Hơn nữa nhìn thần sắc của hắn, căn bản không giống như là bị âm sát chi khí ảnh hưởng bộ dáng. Nam giới, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn chung quanh mặt đất, đem những cái kia bị đánh chết đại thừa kỳ người tu tiên nạp giới cầm lên, sau đó mang tại trên ngón tay của mình. Sau đó hướng phía phía trước bên kia đi tới. Không cần đi, đợi chút nữa ta còn có chuyện muốn giao phó ngươi. Hắn một bên hướng phía phía trước đi đến đồng thời, Một bên ý vị thâm trường nhìn cái này đại thừa kỳ người tu tiên một cái. Là. cái này người tu tiên lúc này thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lập tức lên tiếng nói: "Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên thật sự là quá mạnh, hắn cũng không dám có bất luận cái gì ý nghĩ." Chốn, cái kia chính là muốn chết. Diệp Thủ Nghĩa bước nhanh hướng phía phía trước đi tới, rất nhanh liền thấy kia bị tạc phân thành vô số khối vương cấp thụ yêu thân thể. Những này vật liệu gỗ có thể rèn đúc vũ khí. Cái này thụ yêu thân thể là cực kỳ cứng cỏi, là dùng đến rèn đúc vũ khí cực tài liệu tốt. Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem những mấy vật liệu gỗ toàn bộ đều thu thập lại, sau đó bỏ vào chính mình nạp giới ở trong. Hơn nữa rất nhanh, hắn cũng tìm tới một quả vương cấp yêu đan. Đây chính là vương cấp yêu đan, mà thứ này hẳn là thụ chi tinh hoa. Tại phát hiện vương cấp yêu đan bên cạnh, còn có một quả hiện lên bất quy tắc hình thành đặc sứ tinh thạch. Tinh thạch này bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh lục, loại này chất lỏng còn tàn mát ra hào quang màu xanh lục. Chỉ là như thế cầm, Diệp Thủ nghĩa đều có thể rõ ràng cảm giác được trong này năng lượng cường đại chấn động. Thụ chi tinh hoa, những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên trong miệng đều tốt, phải rất khá. Đợi chút nữa hỏi một chút có tác dụng gì? Đem những bật này thu thập xong sau, Diệp Thủ nghĩa ra hiệu kia duy nhất sống sót một gã đại thừa kỳ người tu tiên tới. "Điện hạ." Hắn tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng. "Thứ này, chính là trong miệng các ngươi tụ chi tinh hoa a." Diệp Thủ nghĩa tay phải nâng cái này thụ chi tinh hoa, đối với hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Đối. Hắn ánh mắt nhìn thấy cái này thụ chi tinh hoa, lúc này trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. "Thứ này, hắn cũng bèn bèn chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, nhưng là căn bản chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ thấy thứ này, vẫn là rất làm cho người rung động." Thứ này có làm được cái gì?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Sau khi dùng, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi." Trước mắt đại thừa kỳ người tu tiên, lúc này cũng vô cùng kích động lên tiếng nói. Thứ này hắn cũng vẹn vẹn tại một chút tường đại hơn đại thừa kỳ người tu tiên trong miệng nghe nói qua, nhưng là từ chưa thực sự được gặp. Mặc dù lần này biết có vương cấp thủ yêu xuất hiện, ngay từ đầu bọn hắn còn rất kích động, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Diệp Thủ Nghĩa thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này. Lúc này hắn cũng tỉnh táo lại, ánh mắt căn bản không dám tiếp tục nhìn chằm cái này thụ chi tinh hoa nhìn. Dù sao hắn cũng sợ Diệp Thủ Nghĩa cho là hắn ngấp ngẽ cái này thụ chi tinh hoa, sau đó đem hắn làm thì rồi. Lấy hiện tại Diệp Thủ Nghĩa lực lượng, có thể dễ dàng giết chết hắn. Đơn giản như vậy. Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của hắn, lúc này cũng lông mày nhíu lại. Hắn còn tưởng rằng cái này thụ chi tinh hoa phải dùng đến dung làm tài liệu luyện đan hoặc là cái gì đâu, hoặc là tiến hành luyện đan, bất quá bây giờ thời gian không đủ. Thụ chi tinh hoa lực lượng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ chậm chạp biến mất, trực tiếp nuốt cũng có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hắn vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng nói. Trực tiếp nước. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại. Ngươi có phải hay không đàn gạt ta? Không dám, như nếu có điều lựa gạn, ta nguyện bị tiên lôi đánh xuống." Hắn lập tức lên tiếng nói. Đồng dạng loại này cấp bậc người tu tiên, là không dám loạn phát hệ, bởi vì là thật sẽ ứng nghiệm. Bất quá thứ này bên trong, đúng là có rất mạnh năng lượng, hơn nữa giống như đúng là tại sói bọn. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy cái này thụ chi tinh hoa, tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được bên trong năng lượng, dường như đang lấy chậm rãi tốc độ lưu thất sách. Nếu như chờ trở, trở lại đi lời nói, đoán chừng bên trong năng lượng đều trôi mất hơn phân nữa. Trực tiếp nuốt a. Hắn lúc này hé miệng Trực tiếp đối với cái này, tụ chi tinh hoa cắn một cái khí. Ha. Hắn giờ phút này rõ ràng phát hiện, cái này thụ chi tinh hoa mặt ngoài mặc dù xúc cảm giống như là cứng rắn tinh hạch, nhưng lại rất dễ dàng có thể cắn mở. Hơn nữa đang cắn mở đồng thời, bên trong chất lỏng màu xanh biếc liền tục tuôn tóe bắn ra, có một loại điểm điểm cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đông nhiên cảm nhận được một cô cường đại năng lượng ở trong cơ thể mình phụ trào. Giống như, thật sự hữu hiệu. Không chần chờ, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đem còn lại tụ chi tinh hoa toàn bộ đều nuốt chửng lấy rơi. Một bên kia đại thừa kỳ người tu tiên trong ánh mắt cũng đầy lạ vẻ hâm mộ. Như thế lớn một quả tụ chi tinh hoa sau khi thôn phệ, cái này tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Chỉ là như thế ngẫm lại, đều làm người cảm giác được kích động. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm nhận được cái này, một chi tinh hoa bị toàn bộ nuốt song sau, toàn thân cao thấp đều chuyển đến một cố cảm giác nóng rực. Loại này cảm giác nóng rực vào lúc này biến càng thêm mãnh liệt. Lúc đầu bởi vì liên tiếp chiến đấu bắt đầu mệt mỏi Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân thể lực đều đang khôi phục. Hơn nữa vừa mới nhận nội hương, giống như cũng đã bắt đầu chưa khỏi. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Giống như toàn thân khí tuần hoàn máu đều chiếm được tốt hơn cải thiện. Vũ Tạm Phế phủ biến thư sướng vô cùng. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngay tại tinh tế cảm thụ được thể nội các hạ biến hóa. Chiến đấu, Chiến đấu kết thúc rồi hả? Cùng lúc đó, tại một bên khác những cái kia người tu tiên, thân thể đều có chút khẽ run. Vừa mới bỗng nhiên sinh ra một cố cường đại tiếng nổ vang, thật sự là quá kinh khủng. Loại kia kinh khủng chấn cảm đánh tới, nhưng bên này đại địa đều đang không ngừng rung động. Quả thực tựa như là ai phóng xuất ra cực kỳ khủng bố pháp thuật lực lượng. Chương 316, kết thúc, rời đi. Chương 316, kết thúc, rời đi. Tạm thời không muốn đi qua, khả năng còn không có kết thúc. Tại vùng này Trương Thiện Vũ cùng là lôi, đều bị Diệp Thủ Nghĩa lợi dụng thất phép trùng ma lưu lại là ấn, hiện tại bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần bên kia. Hơn nữa lấy Diệp Thủ Nghĩa thực lực, bọn hắn hiện tại cũng mơ hồ cảm giác được, những cái kia yêu vương thậm chí đại thừa kỳ người tu tiên, đều có thể bị hắn giải quyết hết. Ý nghĩ này mới từ tuần giả sau khi đi ra, bọn hắn cũng một hồi tê cả ra đầu. Tất đại lượng người tu tiên ở vào vùng này, bởi vì bọn họ ký ức bị Trương Thiện Vũ lợi dụng đặc thủ pháp thuật xóa đi. Vừa mới nhìn thấy qua Diệp Thủ Nghĩa ký ức cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này bọn hắn cũng chỉ là cho rằng bọn họ tông môn những cái kia đại thừa kỳ cường giả, còn tại phía trước bên kia khu vực, cùng những cái kia cường đại vương cấp yêu ma tiếp tục giao thủ. Hô. Cùng lúc đó, đang ngồi xếp bằng xuống Diệp Thủ Nghĩa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vì thụ chi tinh hoa ảnh hưởng, vừa mới chiến đấu nội thương đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa không chỉ như thế, cái này tụ chi tinh hoa còn cải thiện nhục thể của hắn, khiến cho hắn hiện tại nhục thân lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Thật đúng là thần kỳ. Hắn vào lúc này cũng chầm chậm đứng dậy, khơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền theo nhẫn chữ vật của mình ở trong, xuất ra một bộ quần áo sạch thay đổi. Một bên kia một gã huyền thiên môn lão giả, nhìn xem Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hướng phía phía bên mình nhìn sang, thân thể của hắn cũng bắt năng run lên. Cái này lục hoàng tử điện hạ, căn bản không biết do đến cùng tu luyện công pháp gì, thực lực quá khoa trương. Hơn nữa hấp thu thụ chi tinh hoa lực lượng về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thực lực tổng hợp dường như lại được tăng lên. Đây quả thực là không hợp thói thường. Ngươi vừa mới nói qua, ngươi là huyền thiên môn người, người tên là gì? Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn về phía cái này một gã đại thừa kỳ lao giả, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nói. "Bẩm báo lục hoàng tử điện hạ, thuộc hạ tên là Lạc Kiến Thủy." Hắn không dám có chút chần chờ, tranh thủ thời gian cung kính lên tiếng. Một đường tu tiên đến nay, đặt đến đại thừa kỳ loại cảnh giới này, hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, cũng trải qua vô số nguy cơ, nhưng là từ chưa có một lần, giống như là hôm nay như vậy chật vật. Hơn nữa người trước mắt, vẫn là một gã liền 18 cũng còn chưa đạt tới thiếu niên. "Lạc Kiến Thủy ngươi bây giờ có thể đi về, bất quá sau khi trở về, ngươi muốn giúp ta nhìn chằm chằm những tông môn này động tĩnh." Nếu như bọn hắn có cái gì đại động tác lời nói, liền truyền tư đến Tiên Lâm thành trấn Yêu Ti A. Nghe rõ a?" Diệp thủ nghĩa cười nhạt cười. "Nghe, nghe rõ." Lạc Kiến Thủy cũng lập tức lên tiếng. Hiện tại nội tâm của hắn ở trong cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, tạm thời cứ như vậy xem như kết thúc. Nhưng là bên này chết nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, cũng chỉ có hắn một cái còn sống, kế tiếp nên xử lý như thế nào, cũng là một nan đề. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này hai viên yêu đàn, đều tại Diệp thủ nghiễu nơi đó. Còn có, vừa mới người này đến cùng vì sao biến thành như vậy? Ngươi trò ta đi dò tra. Là. Lạc Kiến Thủy lập tức gật đầu. "Hôm nay phát sinh tình trạng ở trong, cái này Quế Nhất mình bỗng nhiên biến thành cái này một bộ dáng, cũng là rất làm cho người khác giận mình." Đừng nói là Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được nghi ngờ, ngay cả hắn đều muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên kia một đám người tu tiên bên trong, có hai người phân biệt tên là Trương Thiện Vũ cùng là Lôi, các người có thể thương lượng một chút, kế tiếp xử lý như thế nào? "Nhớ kỹ, tận lực đừng cho các ngươi những tông môn này người cha được trên đầu ta." Diệp Thủ Nghiễm một bên lên tiếng đồng thời, liền hướng thẳng đến một bên khác khu vực đi đến. Nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt tầm mắt ở trong về sau, Lạc Kiến Thủy mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mà bây giờ lưng hắn đều đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một đường đường vòng trở về, Diệp Thủ Nghĩa rất nhanh liền trở lại ma cột nhập khẩu bên kia khu vực. Là điện hạ. Điện hạ trở về. Một mực tại phía trước bên kia đi tới đi lui, hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại o ngân, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện về sau, lúc này cũng kích động lên tiếng nói. Điện hạ. Lúc Thương từ bọn người nhìn thấy Diệp Thủ Nhiễm thân ảnh, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hiện tại đã cách kia Quế Nhất Minh bọn người đi vào tốt một đoạn thời gian, đều không có nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, vẫn có chút làm cho người lo lắng. Chuyện đã hoàn toàn giải quyết, trở về đi. Diệp Thủ Nghĩa đối lấy bọn hắn vừa cười vừa nói, "Là." Đám người cũng nhẹ gật đầu. "Điện hạ, ngươi không có bị thương chứ?" Hấu con đứng tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt, ánh mắt quan sát một chút, giống như cũng không nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể có bất kỳ thương thế. Đương nhiên không có. Diệp Thủ Nghĩa cười cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Lần này, với hắn mà nói tu luyện có thể phong phú." Hấu Vân sắc mặt đỏ lên, lúc này cũng không có phản kháng. Đám người đi ra ma quật về sau, cũng toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, bên trong có vương cấp yêu ma sao? Ấu quân cùng Diệp Thủ nghĩa cùng nhau đi tới, lúc này cũng tỏ bỏ lên tiếng nói. Vừa mới các nàng chấn thủ tại cái này ma quật ra miệng khu vực, chém giết một chút yêu ma. Bất quá những yêu ma này thực lực đều yếu nhược, thích giết cũng không có khó khăn quá lớn. Mà tại ma quật chỗ sâu bên kia, có đại lượng người tu tiên tồn tại, đoán chừng cũng có phi thường cường đại yêu ma, còn có Quế Nhất Minh bọn người tiến vào bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng? vẫn là rất làm cho người khác hiếu kỳ. Có, Hơn nữa còn rất mạnh. Diệp Thủ nghiễm mỉm cười. Lần này hấp thu đại lượng âm sát chi khí, vừa mới không có thời gian nhìn, cũng không biết có thể ngưng tụ nhiều ít tinh văn. Bất quá vừa mới hắn cũng không có thời gian đi xem, chờ trở về rồi hãy nói ở đây không phải là rất nguy hiểm. Còn tốt, đều bị ta đánh chết. Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Thì ra là thế. Đánh chết? Đầu con nhẹ dần đầu, vào lúc này cũng kịp phản ứng, ánh mắt cũng mở lớn. Vương cấp yêu ma, bị điện hạ đánh chết. Cái này trùng trùng điệp, điệp đội ngũ rất nhanh liền hướng phía tiên lâm thành bên kia đường về mà đi. Toàn bộ đều đã chết, hơn nữa yêu vương còn chạy trốn. Cùng lúc đó, đại lượng người tu tiên đã đi tới vừa mới diệp thủ nghĩa cùng bọn hắn chiến đấu khu vực. Nhìn xem bốn phía kinh khủng chiến đấu vết tích, những này người tu tiên ánh mắt đều mở lớn. Hơn nữa kinh khủng nhất là, Lạc Kiến Thủy nói cho bọn hắn, những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên đều bị yêu vương giết. Tiêu Quế Nhất Minh Thế mà cùng yêu vương cấu kết, bất quá bọn hắn hiện tại cũng trọng thương, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng truy kích không được nữa, Lạc Kiến Thủy thân thể bị máu tươi đỏ, nhìn giống như cũng là bản thân bị trọng thương bộ dạng. Hiện tại hắn thực sự không biết rõ thế nào lập một cái cố sự đi ra tròn chuyện mới vừa phát sinh, chỉ có thể loạn như vậy nói vừa thông suốt. Mà Lạc Lôi cùng Trương Thiện Vũ hai người lúc này ánh mắt ở trong cũng có được thần sắc của gái. Chân tướng là tuyệt đối không thể là như thế này, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng nói ra cái gì liên quan tới diệp thủ nghĩa chuyện, chỉ có thể giúp đỡ Lạc Kiến Thủy cùng một chỗ che lấp cái này nói. Chương 317, xóa đi vết tích chương 317, xóa đi vết tích cái này yêu vương thực lực cũng thật là đáng sợ. Một chút người tu tiên mặc dù cảm giác được không thể tin, nhưng là lúc này cũng không có ý nghĩ khác. Dù sao có thể ở chỗ này đem nhiều như vậy người tu tiên đều cho đánh chết, ngoại trừ vô cùng cường đại yêu vương bên ngoài, còn có thể có người nào? Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này Quế Nhất Minh, còn cùng cái này yêu vương câu kết. Kia Quế Nhất Minh mang theo rất mạnh yêu khí, nhưng là thể nội lại không có bất kỳ cái gì âm sát chi khí, đây đều là dưới tay hắn thi thể, đợi chút nữa mang về, muốn cho tông môn bên kia thật tốt cha nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Kiến thủy lúc này cũng chỉ vào cách đó không xa bên kia biến thành bùn nhau đồng dạng thi thể lên tiếng nói, "Là, không ít tu tiên giả thấy cảnh này cũng một hồi tê cả da đầu." Những này huyết nục rõ ràng là người huyết nục, nhưng lại rõ ràng còn xuất lại lấy yêu khí, thật sự chính là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Lạc Lôi cùng Trương Tiện Vũ hai người cũng trầm mặc không nói, hai người bọn họ đều là bị Diệp Thủ Nghiên sử dụng thất phách trùng ma không chế. Hơn nữa bọn hắn rõ ràng biết cái này đại thừa kỳ lạc kiến thủy cũng là như thế. Hiện tại cũng không nói thêm gì, chỉ là những này huyết nục ở trong đúng là có nồng đậm yêu khí, không phải yêu ma, lại có yêu khí, chẳng lẽ là yêu nhân. Nhưng vào lúc này, xung quanh khu vực đột nhiên có nồng đậm hắc vụ bắt đầu lan tràn đi ra. Không tốt, là âm sát chi khí. Chẳng lẽ là những cái kia yêu ma đến đây? Đại gia cẩn thận. Mọi người tại đây nhìn xem một màn này, ánh mắt đều mở lớn. Nghĩ đến có thể là yêu vương còn ra hiện tại bốn phía, bọn hắn tranh thủ thời gian vận chuyển tự thân linh lực, trực tiếp bao trùm tại trên người chính mình, hình thành đặc thù năng lượng bảo vệ được thân thể của mình. Theo bọn hắn nghĩ, loại này âm sát chi khí quá nồng đậm, nhất định chính là yêu vương xuất hiện. Chỉ là lạc lôi cùng Trương Thiện Vũ hai người, lúc này trong mắt vẻ mặt cũng biến hóa không ngừng. Bởi vì hiện tại bọn hắn rõ ràng cảm giác được, loại này cái gọi là âm sát chi khí giống như có điểm lạ. Không hề giống là chân chính nghiêm sát chi khí. Tới. Liền sau đó một khắc, những này âm sát chi khí liền trực tiếp bao trùm tới. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp bao trùm ở toàn bộ người tu tiên. Bọn hắn đang muốn muốn hành động thời điểm, cũng cảm giác được ánh mắt biến mơ hồ, toàn bộ thân hình có được mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Sau một khắc, cái này từng đạo người tu tiên thân ảnh, đều ngược trên mặt đất. Lạc Lôi cùng Trương Thiện Vũ thấy cảnh này, ánh mắt cũng mở lớn. Bọn hắn cũng là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Lúc này toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Lạc Kiến Thủy bên kia nhìn sang. Không xử lý tốt những người này, các ngươi trở về thế nào chết cũng không biết. Lạc Kiến Thủy ánh mắt hướng phía hai người bọn họ nhìn lại, lập tức cười lạnh thành tiếng. "Lạc tiênối, ý của ngài là hai người này lúc này nhìn xem hắn?" Cũng cung kính lên tiếng. "Vừa mới các ngươi sử dụng thuật pháp, xóa đi bọn hắn gặp qua điện hạ tin tức a." Lạc Kiến Thủy nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Ngài hai người này nghe lời của hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. "Sắp thực không có sai." Trước đó thời điểm, vì để tránh cho những người này thấy qua diệp thủ nghĩa tin tức bị truyền đi, liền trực tiếp xóa sạch trí nhớ của bọn hắn. Dù sao nhiều như vậy tu tiên giả, cũng không thể đều giết chết a, này sẽ càng thêm gây nên hoài nghi. Thủ pháp của các người không sạch sẽ. sẽ. Thi triển thuật pháp lực lượng, sẽ trên người bọn hắn lưu lại vết tích, những ngày vết tích không thanh trừ rơi lời nói, vậy coi như phiền phức lớn ấn rồi. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, hai tay bắt đầu kết ấn, chỉ một thoáng toát ra đặc thủ pháp thuật bán ấn, bao trùm tại những người này trên thân thể. Muốn đem các người đối bọn hắn làm đã dùng qua pháp thuật vết tích hoàn toàn xóa đi, chúng ta khả năng yên tâm trở về. Nếu không, liền xem như còn sống đi ra ngoài, lộ ra chân tướng gì bị bắt lại lời nói, chúng ta có thể là chết ch Vừa dứt lời, Lạc Kiến Thủy liền đem những này mê man đi người tu tiên trên thân thể lưu lại pháp thuật vết tích toàn bộ xóa đi, cảm tạ Lạc tiền bối. Hai người này vào lúc này cũng ôm quyền cung kính lên tiếng. Bọn hắn hiện tại trên trán cũng có được mồ hôi lạnh. Trước đó thời điểm, bọn hắn bởi vì chuyện này có chút bất an, dù sao cường đại người tu tiên là có thể phát phát hiện mình thi triển thuật pháp lực lượng đem những người này nào đó đoạn ký ức cho xóa đi. Một khi bị phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ tra được trên người bọn họ, đến lúc đó nhất định phải chết. Không cần cảm ơn. Chúng ta đều là đứng tại người trên một cái thuyền. Lạc Kiến thủy ý vị thâm trưởng lên tiếng nói. Hai người này cũng minh bạch hắn là có ý gì, lúc này cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại, bọn hắn đều là thuộc về đứng tại diệp thủ nghĩa người bên kia. Một khi chuyện gì phát sinh, cũng là có thể sẽ lẫn nhau liên lụy. Không tốt, có âm sát chi khí. Nhưng vào lúc này, những người này bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ là bọn hắn tỉnh táo lại về sau, lại phát hiện bốn phía âm sát chi khí giống như đều biến mất. Ầm ẩm. Mà lúc này toàn bộ ma quật cũng bắt đầu chấn động. Kia yêu vương vừa mới tập kích chúng ta, ta lấy mệnh cùng nhau cản, đem nó đánh lui. Hiện tại ma quật muốn hỏng mất, yêu vương cùng quế nhất mình chạy đi, chúng ta cũng nhanh lên rút lui. Lạc Kiến thủy che lồng ngực của mình, khoe miệng ở trong có máu tươi chảy ra, cả người giống như nhận lấy trọng thương. Đám người vừa tỉnh táo lại, liền cảm nhận được tới mảnh liệt này chấn cảm, còn có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ vết tích. Ma quật muốn sụp đổ. Chạy mau, không nhanh chút ra ngoài, đợi chút nữa cái này ma quật liền phải đóng lại. Ở đây những cái kia người tu tiên, lúc này cũng cấp tốc kịp phản ứng. Hiện tại cái này ma quật, rõ ràng chính là có dấu hiệu hỏng mất. Cẩn thận một chút. Diêu Yêu Vương khả năng cũng còn sẽ xuất hiện. Lạc Kiến Thủy lúc này cũng làm bộ lên tiếng nói, đám người nghe lời của hắn, lúc này cũng lập tức nhẹ gật đầu. "Đi thôi." Lạc Kiến Thủy nhìn xem đại lượng tu tiên giả hướng phía lối ra bên kia phương hướng mà đi, lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Lạc Lôi cùng Trương Thiện Vũ bên kia. Tốt. Hai người này nhìn nhau một cái, lúc này cũng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu hướng phía bên ngoài khu vực mà đi, bởi vì hiện tại ma quật vốn mất, khả năng còn có Diêu Vương cũng muốn xông ra cái này bên ngoài, cho nên rất nhiều người tu tiên đều cẩn thận một chút, sẽ không có chứng cứ gì. Lạc Kiến Thủy nhìn xem tất cả mọi người hướng phía bên ngoài bay ra ngoài, lúc này cũng âm thầm lên tiếng nói: "Hiện tại toàn bộ ma quật sổ đồ, chẳng mấy chốc sẽ quan bế, tất cả chứng cứ đều sẽ theo ma quật biến mất mà biến mất. Hơn nữa kia Quế Nhất Minh đúng là cùng bình thường người tu tiên không giống. Gia hỏa này không biết là thu được cái gì lực lượng, thế mà toàn thân tràn ngập yêu khí đồng thời, thể nội lại không có ẩn chứa bất kỳ yêu khí, quả thực là không thể tưởng tượng nổi." Cũng không lâu lắm, đưa theo lấy Lạc Kiến Thủy bọn người xông ra bên ngoài khu vực, cái này một cái cự đại ma quật nhập đồ, liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Tất cả bí mật đều sẽ che giấu đi chương 318, hứa ra mưu đồ bí mật trường 318, hứa ra miu đồ bí mật cảm tạ lạc tiền bối ân tứ mạng. Cái này một đám người tu tiên lúc này sau khi đi ra, nhìn xem Lạc Kiến Thủy cũng kích động lên tiếng nói. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới nếu không phải Lạc Kiến Thủy lấy mệnh cùng nhau cản, bọn hắn thật là có có thể sẽ bị cái này yêu vương tập kích mà chết. Dù sao loại kia âm sát chi khí thật sự là quá cường đại, cho dù bọn họ vận chuyển tự thân linh lực phòng hộ, đều không thể phòng hộ ở, thế mà trực tiếp choáng váng đi qua. Không sao, chỉ là lần này chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, còn nhường cái này yêu ma chạy đi. Lạc Kiến Thủy lúc này cũng tờ dài. đương theo lấy ma của sụp đổ, cửa vào này cũng đã hoàn toàn quan bế ở tựa như là chưa hề xuất hiện qua ma quật nhập khẩu đồng dạng. Còn lại người tu tiên nhìn xem một màn này, cũng chầm trầm lấy lại tinh thần, quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ đến, nhiều như vậy đại thừa kỳ người tu tiên, thế mà đều chết tại bên trong. Duy nhất còn lại Lạc Kiến Thủy, hiện tại cũng bản thân bị trọng thương, nhìn vô cùng thê thảm. Đúng rồi, Lục Hoàng tử diệp thủ nghĩa bọn người đâu? Nhưng vào lúc này, trong đó một tên người tu tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lên tiếng nói. Nghe lời của hắn, là Kiến Thủy bọn người trong mắt con người hơi rụt lại. Liên quan tới Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại thật là trong bọn họ tâm ở trong một cái bí mật. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng liền đối phó một mấy tiểu yêu ma mà thôi, đoán chừng đã sớm rút lui, cũng không thể cũng bị yêu ma giết chết a. Các ngươi nhìn bên này dấu chân, bọn hắn hẳn là đều đã đi. Bất quá đúng vào lúc này, còn lại người tu tiên rất nhanh phát hiện, tại bốn phía có không ít dấu chân vết tích. Theo những này dấu chân vết tích đến xem, hẳn là vừa mới trước đây không lâu. Hừ, chạy trốn đến cũng là rất nhanh. Cái này lục hoàng tử quá phế lối con thật sự coi chính mình thực lực có thể thất địch chúng ta tông môn người. Bất quá thực lực của hắn quả thật không tệ, cũng không biết tu tiên là cái gì. Lúc này bốn phía những cái kia người tu tiên còn đang không ngừng thảo luận. Dù sao ngay từ đầu ma quật còn chưa mở ra thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Diệp Thủ Nghĩa giết Phong Tiêu môn người, hắn lần này xong đời. Một gã tu tiên giả lúc này cũng hử lạnh lên tiếng nói. Trước đó tại ma quật còn chưa mở ra thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa ngay tại chỗ giết Phong Tiêu môn người. Phong Tiêu mặc dù không tính là đại tông môn, nhưng là thế nào nói cũng là tiên môn. Diệp thủ nghĩa giam cái này giết người tu tiên, hắn tuyệt đối chết chắc. Cho dù là hoàng tử, cũng sẽ phải gánh chịu tới phong tiêu môn trả thủ. Đi thôi." Lạc Kiến Thủy nghe những người này lời nói, lúc này cũng tại nội tâm ở trong một hồi cười lạnh. Phong Tiêu môn người dám tìm Diệp thủ nghĩa báo thủ. đó không phải là thọ tinh công theo ngược, chán số a. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ma quật chuyện bên kia, rất nhanh liền tại các đại tông môn bên kia truyền lại, chấn kinh hơn phân nửa tu tiên vọng. Các người có nghe nói hay không, lần này bên kia ma quật chết mất mấy tên đại thừa kỳ người tu tiên. Kia yêu vương thực lực, cư nhiên như thế cường đại sao? Ta nghe nói cái này yêu Vương còn theo ma quật ở trong trốn chạy ra ngoài. Các ngươi nghe nói không, Quế Nhất Minh cái này dám sát xứ, cùng yêu Vương cấu kết. Mà lúc này các loại lời đồn đại cũng đang đang nhanh chóng chuyển ra. Nhưng là đều không ngoại lệ, chính là Quế Nhất Minh cấu kết yêu Vương, đánh giết rất nhiều đại thừa kỳ người tu tiên. Dù sao Quế Nhất Minh hung danh rất nhiều người đều biết. Nói hắn cấu kết những cái kia yêu Vương, mặc dù làm cho người giận mình, nhưng là cũng không có quá nhiều người cảm thấy không dám tin. Kinh thành hứa ra, tầng hầm. Tại ánh đèn chiếu xạ phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều người thân thể đang bị treo ngược treo. Thân thể của bọn hắn bị đại lượng xích sắt trói buộc, miệng ở trong cũng bị một đạo xích sắt lôi kéo ở, chỉ có thể phát ra ồ ồ ô, ô, ô thinh âm, căn bản là không có cách nói chuyện. Hơn nữa bọn hắn một khi giãy rủa, xích sắt bên trên một chút gai ngược, liền sẽ đâm vào thân thể của bọn hắn ở trong, sinh ra đau dữ dội cảm giác. Không chỉ là người, nơi này còn có thật nhiều yêu ma thân thể, cũng giống nhau bị treo ở bốn phía, bị xích sắt khóa trói buộc. Bên ngoài truyền thuyết, người nghe nói a. Lúc này một gã nhìn có phúc hậu bộ dáng nam tử trung niên, ánh mắt nhìn xem đang ngồi ở lò luyện đan trước mặt một gã nam tử khác lên tiếng nói. cận" Cái này một gã nam tử, hay lại chính là hứa Cận." Ân Phứa Cận khẽ gật đầu đồng thời còn đang khống chế cùng luyện đan lô hòa hợp. Gia nhập tốc dẫn, Phứa Cận lúc này khoát tay áo lên tiếng nói, "Ở chỗ này chờ lâu như vậy, hắn nhìn thấy không yên, liền làn ra đều biến tương đối trắng non. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn ở trong, cũng lộ ra vẻ hư vấn. Là. tại bên cạnh hắn đứng đấy hai người, liền bắt đầu đem treo một con yêu ma, còn có một gã nam tử bổ tới. Ô, ô, ô, ô. Bất luận là yêu ma vẫn là nam tử, lúc này đều tại rằng co. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ." không chỉ là người, một chút có trí tuệ yêu ma sẽ phải sợ hãi. Rất nhanh, cái này to lớn lò luyện đan liền bị mở ra, trực tiếp đem người này cùng yêu ma đều ném bảo. Ầm ẩm. Nương theo lấy lò luyện đan cái nắp lần nữa mềnh bên trên, toàn bộ lò luyện đan cũng điên cuồng rung động. A. Từng tiếng thê lương tiếng kêu cũng vào lúc này chuyển ra. Theo Quế Nhất Minh những người kia phản ứng đến xem, ta làm đan dược đã vô cùng thành công. Cho dù là binh lính bình thường phục dụng nó, cũng có thể trong thời gian ngắn để bọn hắn nắm giữ vô cùng không hề tầm thường lực lượng. Thứ cận lúc này ánh mắt nhìn lên trước mặt nam tử trung niên, nghiêm túc nói: chỉ là hứa cận vì sao cùng yêu vương cấu kết, ta tạm thời không biết rõ. Trưởng lão ngài là sợ chuyện này, Hứa Nhất Minh sẽ tiết lộ ra ngoài a. Hứa cận lúc này đối với cái này, một người đàn ông tuổi trung niên tiếp tục lên tiếng nói. Trung niên nam từ này, chính là Hứa ra trưởng lão một trong, tại Hứa ra cũng có nhất định thực quyền lực lượng. Đương nhiên, dù sao chúng ta bây giờ làm những chuyện như vậy, bị triều đình biết, thật là rơi đầu. Hứa ra trưởng lão lúc này cũng vừa cười vừa nói, chuyện này không chỉ là bao quát chứa chấp Hứa cận, luyện chế loại này làm trái nhân đạo đang dương, càng là liên quan tới Hứa gia quật khởi một chuyến khác. Trưởng lão có thể không cần phải lo lắng, có thứ này, triều đình trên dưới ai có thể cùng hứa ra là định. Hứa cận lúc này cũng lộ ra một vết nụ cười đi ra. Trên mặt của hắn cũng có được vẻ hưng phấn. Lũ, loại lời này, về sau đừng bảo là. Hứa ra trưởng Lao lúc này trong mắt con ngươi hơi rụt lại, lập tức lên tiếng nói: "Hiện tại ngươi việc cần phải làm, chính là muốn luyện chế càng nhiều hơn năng lượng. Lão hoàng đế hiện tại đã một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, triều đình trên dưới các thế lực lớn, hiện tại có thể nói là ám lưu hùng dũng. Chúng ta hứa ra ở vào cái này vòng xoáy bên trong, cũng cũng không tốt qua." Thửa gia trưởng Lao ý vị thâm trưởng lên tiếng nói: "Quế Nhất Minh rủ sao cùng chúng ta có tiếp xúc qua, lại không lâu nữa, khẳng định liền có người tra được chúng ta hứa ra tới, ta hy vọng trước đó, chúng ta đang dược hiệu quả, muốn càng cái trước phần cấp." Nghe lời của hắn, Thửa Cận lúc này ánh mắt cũng hơi nheo lại. "Kia là đương nhiên." Hắn cười nhạt nói. Lúc này trước mắt hắn lọ lượn đang chấn động một cái về sau, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ tầng hầm ở trong tràn ngập một cố quỷ dị không khí. Chương 319, gió tiêu cửa phẫn nộ chương 319, gió tiêu cửa phẫn nộ cái gì? Cái này Diệp Thủ Nghĩa, thế mà giết chúng ta Phong Tiêu môn nhiều như vậy tu lại người. Cùng lúc đó, đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tại Ma Quật bên kia tin tức chuyển lại tới Phong Tiêu môn bên kia, toàn bộ Phong Tiêu môn đều rung động. Đặc biệt là Phong Tiêu môn tông chủ, lúc này cũng ở vào nổi giận trạng thái. Chỉ là Lục hoàng tử, lại dám giết chúng ta Phong Tiêu môn người, hắn là chăn sống. Lúc hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, bọn hắn cũng là nghe nói qua. Dù sao tông môn người đều cùng Triệu đỉnh bên kia là có tránh không khỏi tiếp xúc. Những tông môn kia tông chủ, càng là cùng hoàng đế cũng có tiếp xúc, cho nên biết những hoàng tử này tin tức là chuyện rất bình thường. Tại rất nhiều hoàng tử ở trong, Lục hoàng tử rõ ràng chính là một cái phế vật. Nhưng là hiện tại chỗ nhận được tin tức, bọn hắn Phong Tiêu môn đệ tử, thế mà tại Ma Quật bên kia, bị cái này một cái phế vật hoàng tử giết chết. Tin tức này nghe liền khiến người ta cảm thấy rung động. Tông chủ bất giận, lần này ta nhìn hẳn là không thể nào là Diệp Thủ Nghĩa ra tay. Trong đó một tên trưởng lão lúc này cũng đối với cái này Phong Tiêu môn tông chủ lên tiếng nói, "Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa sự tích, chúng ta đều có chỗ nghe thấy, lấy thực lực của hắn, không có khả năng nắm giữ có thể đánh chết chúng ta Phong Tiêu môn đệ tử lực lượng. Có thể là bảo hộ hắn người hạ thủ." Hắn tiếp tục lên tiếng. Nghe cái này một tên trưởng lão lời nói, mọi người tại đây cũng chau mày lên. Trưởng lão này nói lời ngược cũng không phải không đúng, dù sao cái này diệp thủ nghĩa chuyện, trước đó thật là kia a đến xôn sao. Dù sao cũng là mong muốn Vũ độc đại hoàng tử hoàng phi, cái này chuyện xấu thật là chuyến khắp toàn bộ hoàng triều. Chỉ là lần này chuyện, thật sự là quá quỷ dị. Hắn có thể đánh chết Phong Tiêu môn đệ tử. Vậy rốt cuộc là ai làm? Phong Tiêu môn tông chủ lúc này tỉnh táo lại về sau, cũng cắn răng lên tiếng nói. Mặc dù bọn hắn Phong Tiêu môn không phải một cái đại môn, nhưng là chuyện này Không nghi ngờ gì chính là đuổi bọn hắn phong tiêu môn khiêu khích a. Bọn hắn là nhất định phải trả thù. Lần này ma quật sự kiện có chút kỳ quặc. Ta tạm thời cho rằng, hẳn là muốn trước cha rõ ràng, ma quật bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa kia một tên trưởng lão lúc này hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt biến ngưng chọc lên. Lần này phát sinh tình trạng, đúng là có chút quá không đúng. Tông chủ, ta cũng cảm thấy có kỳ quặc, đại thừa kỳ người tu tiên chết mất nhiều như vậy, thật là bị yêu vương đánh chết rồi sau. Quế Nhất Minh thật cùng yêu vương cấu kết. Mà diệp thủ nghĩa bọn hắn, là thế nào toàn thân trở ra mà các một người đàn ông tuổi trung niên lúc này cũng trầm giọng nói rằng, hiện tại tình trạng cũng thật bất khả tư nghị, cái này ngươi nói xác thực không sai. Phong Điêu môn tông chủ vào lúc này cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lần này ma của sự kiện đúng là có chút quá tại kỳ hoạch. Bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại còn sống trở về đại thừa kỳ người, chỉ có một người, là Kiến Thủy. Nơi đó phát sinh tất cả đều là theo trong miệng hắn thuật nói ra. Vừa mới kia một tên trưởng lão, lúc này cũng tiếp tục phân tích ra. Nghe phân tích của hắn, mọi người tại đây lông mày cũng nhíu lên. Có khả năng hay không, người này là nói dối." Phong Tiêu môn tông chủ nhịn không được lên tiếng nói. Hiện tại theo phẫn nộ ở trong tỉnh táo lại về sau, hắn cũng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Lần này chết nhiều người như vậy, hơn nữa các đại tông môn đại thừa kỳ cao thủ cũng đã chết nhiều như vậy, đối khắp cả các đại tu tiên tông cửa nói, đều là một cái vô cùng rung động tin tức. Cho nên hiện tại những cái kia đại tông môn cũng đang tra. Hơn nữa là Kiến Thủy bọn hắn còn mang về một chút thi thể, theo những thi thể này ở trong, dường như có cao thủ phát hiện gì rồi. Trưởng lão này cũng đem chính mình thu thập trở về tin tức, toàn bộ đều công bố ra. Nghe lời của hắn, đám người cũng hai mặt nhìn nhau. Lần này chuyện đã xảy ra, ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn Phong Tiêu Môn hiện tại còn chưa có tư cách nhúng tay chuyện này. Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa sẽ không phải cùng những cái kia đại thừa kỳ cao thủ chết cũng có liên quan. Phong Tiêu Môn tông chủ hiện tại cũng không nhịn được lên tiếng. Theo đạo lý mà nói, bên kia đã xảy ra loại tình huống này, cái này Lục Hoàng tử bọn người thế mà còn bình yên vô sự rời đi, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, bởi vì cái này suy đoán, chúng ta cũng thu thập được không ít Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa tin tức. Hắn tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Một tên khắc một mực chầm mặt không nói trưởng lão lúc này cũng đông nhiên lên tiếng tới Lục trưởng lão người thu tập được tin tức gì những người còn lại ánh mắt đều hướng phía cái kia bên cạnh nhìn lại các người nhìn Phong tiêu môn lục trưởng lão nhàn nhạt lên tiếng đồng thời tay phải ngu lên một chút ghi chép liên quan tới diệp thủ nghĩa đoạn thời gian này việc đã làm trăng giấy liền theo nạp giới ở trong lấy ra đám người phân biệt cầm lấy những ngày trong giấy sau đó nhìn kỹ lên rất nhanh mọi người ở đây ánh mắt nhiều mở lớn chẳng yêu đại hội phía trên hắn tự tay chém giết một gã hung cấp yêu ma nhìn xem bên trên chỗ ghi lại một ít sự tích Ánh mắt của bọn hắn đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Mặc dù là chém giết bị trói lại yêu ma, nhưng là bình thường người tu tiên cũng không dám chém giết a. Bởi vì chém giết về sau, yêu ma trong thân thể âm sát chi khí liền hồi chiều lấy đánh giết nó người kia thân thể phun trào đi qua. Loại tình huống này, đồng dạng người tu tiên đều về bị tương nặng, khả năng sẽ con chết. Nhưng là diệp thủ nghĩa cái này phàm phu tục tử, thế mà chém giết cái này hung cấp yêu ma về sau, tựa như là người không việc gì đồng dạng. Hơn nữa theo những chuyện khác dấu vết đến xem, cái này lụm hổ tử, có thể là một gã vũ phu. Nghe đồn hắn là không thể tu tiền, xem bộ dáng là trở thành một gã vũ phu, nhưng là Vũ phu tại sao có thể có loại thực lực này? Phong Tiêu môn tông chủ hiện tại chau mày lên, ánh mắt ở trong cũng đầy là vẻ không hiểu. Dù sao hiện tại nhìn thấy cái này liên quan tại Diệp Thủ nghĩa tất cả đều ngoài dự liệu của hắn, khả năng tất cả chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Lục Trường Lao lúc này cũng trầm giọng nói, lúc này mọi người tại đây đều nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không nói lời nào. Vậy chúng ta thủ này, cứ tính như vậy sao? Vậy đơn giản là tại đánh chúng ta Phong Tiêu môn mặt mũi cái này, Phong Tiêu môn tông chủ cắn chặt răng lên tiếng nói mặc dù hắn hiện tại rất phẫn nộ, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, tìm diệp thủ nghĩa phiền thoái, khả năng toàn bộ phong tiêu môn khả năng đều sẽ xảy ra chuyện. Cái này lục hoàng tử, căn bản cũng không giống như là mặt ngoài chỗ nhìn đơn giản như vậy. Giả heo ăn thịt hổ a, co được giã được, mới là đại trợ phu. Một tên trưởng lão hơi hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói, những người còn lại cũng khẽ gật đầu. Tốt a, tạm thời cứ như vậy, về sau đừng lại để lên chuyện này. Phong tiêu môn tông chủ cũng bản năng cảm giác nói không thích hợp, hiện tại cũng không nói thêm gì. Lạ, chương 320 Đối la thủ nghĩa suy đoán trường 320, đối lá thủ nghĩa suy đoán phong tiêu môn không biết là hắn một cử động kia, ngược lại để bọn hắn tránh khỏi một trận nguy cơ rất lớn. Mà cùng lúc đó, tại đại mạc mặt khác một chỗ khu vực, một gian mở tối đại đường bên trong, bốn phía có ánh nến đang tản ra nguy hiểm ánh đèn. Diệp thủ Niễ, lần này vẫn là không chết ta. Lúc này ở trong đó, đang có hai tên nam tử ngồi hai đôi mặt, đang rơi xuống cờ bay. Tay cầm cờ đen nam tử, dùng tiếp có chút âm nhu thanh âm nhạt, nhạt lên tiếng nói. Người này mang theo một đạo mặt nạ màu trắng, có mái tóc dài màu bạc. Ngồi ở trước mặt hắn, là một gã giữ lại dâu vai nón nam tử trung niên. "Ân, nghe nói Diệp thủ Niệm Nhân Mã đều là bình yên vô sự rời đi." Trung niên nam tử kia một bên đánh cờ đồng thời vừa cười nói rằng, "Chỉ có bọn hắn người bình yên vô sự rời đi, còn lại tu tiên tông môn, nghe nói tổn thất có thể nói là thảm trọng a." Nam tử tóc bạc nhàn nhạt lên tiếng nói, dưới mặt nạ một đôi mắt lúc này cũng hơi híp lại, đương nhiên thảm trọng. "Đại thừa kỳ cao thủ, thật là tổn thất rất nhiều tên. Chỉ có trong đó một tên đại thừa kỳ còn sống." Nam tử trung niên tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng. Quế Nhất Minh hẳn là đi tìm Diệp Thủ Nghĩa, vì cái gì cuối cùng nói hắn cùng yêu vương câu kết. Nam tử tóc bạc vào lúc này tiếp tục lên tiếng nói, trong tay hắn hắc tử vừa dứt hạ, ánh mắt liền hướng thẳng đến trung niên nam tử này nhìn lại. Điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng là lời này là xuất tử Lạc Kiến Thủy trong miệng. Ngay lúc đó chiến đấu, chỉ có hắn một người biết, hơn nữa ma của hiện tại đã đóng lại, cũng căn bản là không có cách tìm tới lúc trước xảy ra gì gì đó chứng cứ cùng biết tích. Nam tử trung niên một bên lạc tử đồng thời, một bên lên tiếng nói. Nương theo lấy hắn lên tiếng, nam tử tóc bạc lúc này cũng khẽ nhíu chân mày. Lạc Kiến Thủy là nói lao à. Nam tử tóc bạc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Ai biết được, gia hỏa này hiện tại trọng thương tĩnh dưỡng, tạm thời cũng không có cách nào tra hỏi. Hơn nữa còn lại còn sống trở về người tu tiên, cũng tự thuật nói là bị yêu vương công kích. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Hơn nữa theo bọn hắn mang về những thi thể này ở trong, có thể chứng minh đúng là quế nhất minh thủ hạ, đồng thời những thi thể này, phát sinh biến hóa. Nói đến đây, sát mặt của hắn lại trở nên cổ quái. À, người nói một chút. Nam tử tóc bạc lúc này cũng có chút hăng hái lên tiếng nói. Quế nhất minh thủ hạ thi thể Thi thể của bọn hắn có thể phát hiện cái gì? Những người này thi thể có được yêu khí. Rõ ràng là người thi thể, nhưng là yêu khí lại nồng đậm vô cùng, quả thực tựa như là chết mất yêu ma như thế. Hơn nữa căn cứ kia Lạc Kiến thủy lời giải thích, những người này sau khi chết cũng sẽ không có âm sát chi khí phát ra, đơn thuần nhục thân tràn ngập cường lực yêu khí. Nam tử trung niên tiếp tục lên tiếng nói, nói đến đây, trên mặt của hắn cũng tràn ngập vẻ tò mò, dường như cũng không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quế Nhất Minh thủ hạ đều là người, không thể nào là yêu nhân. Nam tử tóc bạc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Cái gọi là yêu nhân chính là yêu ma cùng người kết hợp sinh ra tới đời sau, loại này yêu nhân mặt ngoài khả năng thoạt nhìn như là cùng người không khác, nhưng là thể nội lại ẩn chứa yêu khí, còn có âm sát chi khí. Nhưng là đơn thuần chỉ có yêu khí, cũng không có âm sát chi khí tồn tại, giống như trước đó cũng chưa gặp qua. Đúng, cho nên đây mới là một cái kỳ quái điểm. Hú hồn theo những người kia thi thể phân tích tình huống đến xem, bọn hắn dù cho chết, nhưng là huyết nục còn giống như đang ngọ nguậy, mười phần quỷ dị. Thủ lĩnh, ngươi nói, cái này Quế Nhất Minh, có phải hay không phụng trộm dấu giếm chúng ta đang làm cái gì? Nam tử trung niên ánh mắt nhìn xem nam tử tóc bạc này, lúc này cũng vừa cười vừa nói, "Trước mắt nam tử các bạn chính là số một giám sát sư, cũng là tất cả giám sát sư bên trong quyền lực lớn nhất một vị, được xưng là thủ lĩnh, phái người đi dò tra." Nam tử tóc bạc ánh mắt hơi nheo lại, "Quế Nhất Minh cũng là thật lâu không có chú ý tới hắn, chẳng lẽ lại hắn thật giấu giếm chúng ta làm cái gì?" Nói đến đây, hắn cũng cầm lấy bên cạnh một chén trà, trực tiếp nhấp một miếng, "Ừm, ta lát nữa liền sắp xếp người đi thăm dò, xem hắn chi một đoạn thời gian trước, đến cùng là cùng ai có tiếp xúc." Nam tử trung niên tiếp tục lên tiếng nói, "Còn có Diệp Thủ Nghĩa bên kia đã liên tục mấy lần còn sống. Bên cạnh hắn đến cùng có ai, tra rõ ràng sao?" Nam tử tóc bạc tiếp tục lên tiếng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng chọc lên. Đã không chỉ là một lần, đã lâu như vậy, Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là sống được thật tốt. Chỉ có lục thường tử những người kia đều là trấn yêu đi người. Hơn nữa căn cứ trước mắt đạt được đáng tin tình huống, các lớn trấn yêu đi người, tựa hồ cũng xếp hàng tại hắn bên kia. Nam tử trung niên nói đến đây, ánh mắt cũng hơi nheo lại, ánh mắt ở trong còn là có thần sắc bất khả tư nghị. Dù sao lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, bản thân là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, liền là trừ hoàng tử cái danh này bên ngoài, còn lại chẳng phải là cái gì. Nhưng là những cái kia trấn yêu ti người, vì sao lại xếp hàng tại cái kia bên cạnh. Lục thương tử những lao gia hỏa kia nam tử tóc bạc trong đôi mắt cũng có được nhạt nhạt sát ý xem ra, cái này Diệp Thủ Nghĩa trên thân còn có một số không muốn người biết chuyện, phải người tới, tiếp tục thăm dõi một chút. Ta ngược lại muốn xem xem, sau lưng của hắn, đến cùng đứng chính là ai. Vừa dứt lời, hắn nắm lấy hát Nhìn trước mắt bàn cờ Nam tử trung niên cũng thở dài thả lại lúc đầu chính là muốn tiếp tục rơi xuống xuốngệ tử giờ này phút này nam tử tóc bạc này thân ảnh cũng biến mất tại h trong bóng tối Nam tử trung niên vẫn như cũng là ngồi bàn cờ bên cạnh nghĩ đến liên quan tới diệp thủ nghĩa chuyện hắn sợ lấy tròm dâu của mình vẫn là như có điều suy nghĩ lúc hoàng tử diệp thủ nghĩa có chút ý tứ hắn đỗng nhiên lộ ra một bệnh nụ cười lên tiếng xem ra ta cũng muốn đích thân gặp một lần hắn hắn lệ lại đầu cố của mình sau đó đứng dậy sau một khắc hai toàn bộ thân hình cũng rời đi vùng này một hồi gió nhẹ thổi tới Cả phòng ánh đến liền tắc ngọm. Lần nữa xa vào đến Hắc cá miên tĩnh ở trong. Điện hạ, bên này khu vực mỗi tới ban đêm, liền sẽ có đại lượng yêu ma ẩn hiện cùng lúc đó, đi tại trên đường trở về Lục thường Tử, đối với hướng phía phía trước đi đến Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Tối nay ánh trăng ở trong, bốn phía khu vực lại âm phong trận trận. Chỉ là hành tẩu tại cái này đường gặp gềnh bên trong, đều có thể cảm nhận được trận trận lạnh leo thấu xương cảm giác. Không sao. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười. Nếu như yêu ma lời nói, vậy thì giống như vậy vào lúc này, hắn bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Sau đó đột nhiên hướng xuống đất một quyền đánh ra, trực tiếp đem chân xuống mặt đất đánh ra một cái cái hố nhỏ, trong nháy mắt bắt lấy một cái đầu xé ra. Tên, cái này một cái đầu bên trên có đại lượng trong mắt, còn có mấy há miệng, đang nôn ra trận trận âm sát chi khí đồng thời, còn phát ra từng tiếng quái dị tiếng vang. Chương 321, dáng đèn lâu hắc bạch song sát trường 321, dáng đèn lâu hắc bạch song sát Diệp Thủ Nghiên sau lưng những người kia, thấy cảnh này trong mắt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Cái này yêu ma, nhìn có chút buồn nôn. Hơn nữa làm cái đầu còn tản mát ra rất mãnh liệt tâm sắt chi khí. Giờ phút này nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, mở ra miệng, liền hướng phía Diệp Thủ Nghĩa cắn xé đi qua. Muốn chết. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa lập tức cười lạnh thành tiếng. Tay phải hắn đột nhiên vừa dùng lực, liền trực tiếp đem cái này một con yêu ma đầu đều cho bóp nát rơi. Những cái kia trong mắt cũng toàn bộ nổ tung, chất lỏng sền sệt bắn tung tóe tại bốn phía. Bởi vì Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể tỏa ra nóng dục khí lưu, loại chất lỏng này cũng không nhiễm phải y phục của hắn. Giờ phút này nương theo lấy cái này yêu ma vừa chết, trận trận âm sát chi khí cũng tràn ngập ra, muốn đi vào tới Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, kết rồi cách rồi, hơn nữa vào lúc này Quân có thể rõ ràng nghe được phía trước khu vực, chuyển đến từng đợt kỳ dị tiếng vang. Bên kia, thật nhiều Khô Lâu, trong đó một tên trấn yoti thành viên ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại phía trước bên kia khu vực, có đại lượng Khô Lâu theo bùn đất rẽ rùa đi ra. Sau đó bắt đầu hướng phía diệp thủ nghĩa bọn người vây quanh tới. Nhiều như vậy Khô Lâu, Âu Quân thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Nàng mơ hồ cảm giác được, những yêu ma này giống như là có kế hoạch dựng chính là đợi các nàng qua đến bên này, sau đó tiến hành bây công. Những người còn lại cũng lập tức tiến vào tình trạng báo động. Đi, Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Lúc này đám người nghe lời của hắn, có chút giật mình một chút, sau đó rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, trực tiếp theo Diệp Thủ Nghĩa đi tới. Phía trước đại lượng Cô Lâu trực tiếp lao đến. Người anh. Nhưng là đi tại phía trước Diệp Thủ Nghĩa, không sợ chút nào, ở đằng kia chút khô Lâu sổng tới trong mắt, cường đại khí vết chi lực chỉ một thoáng tỏa ra. Một mảng lớn Cô Lâu, toàn bộ đều bị nghiền thành một mịn. Lục Cục, lúc thương từ bọn người thấy cảnh này, cũng có chút trợn mắt hốt hồn, ám nuốt ngụm nước miếng. Điện hạ trực lực, giống như lại trở nên mạnh mẽ. Tuần nữa lần này còn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đi tại phía trước, phía sau đám người dường như đều bị một cố cường đại khí huyết chi lực trực tiếp bao phủ, một chút khô lâu thậm chí quỷ hỏa xuất hiện vừa muốn tới gần đám người trong nháy mắt, liền trực tiếp bị chôn vùi rơi. Còn tại phía trước không ra a. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đi một lúc sau, đông nhiên đình chỉ bước chân, hướng phía phía trước bên kia nhìn lại. Phía trước có người. Trần Diêu ti đám người nghe lời của hắn, ánh mắt cũng theo Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại. Phía trước khu vực đen kịt một màu, lấy cảm giác của bọn hắn năng lực, hiện tại vẫn là cảm giác không ra. Liên ở trong nháy mắt này, phía trước bốn phía khu vực, đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh lửa bốc cháy lên. Tập trung nhìn vào, liền có thể nhìn thấy hai bên khu vực, có màu đỏ đèn lồng lơ lửng tại phía trước hai bên. Màu đỏ ánh lửa, lập tức liền đem phía trước đen nhánh khu vực đều cho chiếu phát sáng lên. Tiết kiệm điện. Diệp thủ nĩa, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, thực lực rất mạnh. Đương theo lấy từng tiếng thâm trầm thanh âm truyền đến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện phía trước khu vực. Cái này hai thân ảnh thoạt nhìn như là hai người, một người trong đó thân mặc đồ trắng giải phục một người khác mặt màu đen dài phục, sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh, mở ra miệng ở trong, còn có thể nhìn thấy thon dài mà đầu lưỡi đỏ thắm. Giang Đăng Lâu, Hắc Bạch Song Sát. Lục Trường Tử thấy cảnh này, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. A, lại là Giang Đăng Lâu sao? Diệp Thủ Miễu nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới nhìn thấy những cái kêu bỗng nhiên xuất hiện đèn lồng màu đỏ, là hắn biết, những yêu ma này hẳn là Giang Đăng Lâu thế lực. Hắc Bạch Song Sát là cái gì? Rất mạnh a. Hắn quay người hướng phía Lục Trường Tử bên kia nhìn lại. Giang Đăng Lâu ở trong hai tên sát cấp yêu ma. Trước đó giết qua chúng ta trấn yêu tị không ít cao thủ. Lục Thương từ nhẹ gật đầu, lúc này cũng trầm giọng nói rằng: "Sát cốc yêu ma đã là phi thường cường đại yêu ma trước kia thời điểm, nếu như bọn hắn gặp gỡ loại này yêu ma, quả thực tựa như là gặp được tử vong." Nhưng là hiện tại, Sát cấp. Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại, giống như có chút quá yếu a. Hắn thở dài, lúc đầu đang phát ra từng tiếng kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái gì hắc bạch song sát, lúc này kia trắng bệnh trên mặt vẻ mặt cũng có chút biến đổi. Quá yếu? Lại có thể có người chúng nói chúng nó quá yếu? Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, ngươi khả năng không biết rõ người gặp gỡ chính là ai. Hắc sát trắng bệnh trên mặt lộ ra quẻ dị độ cười, ở trong nháy mắt này, toàn bộ thân hình toát ra cuồn cuộn hắc vụ. Loại này hắc vụ là nồng đậm đến cực điểm âm sát chi khí. Đông dạng người tu tiên, nếu như gặp gỡ loại này kinh khủng âm sát chi khí lời nói, đều căn bản không có biện pháp ngăn cản, lại bởi vì âm sát chi khí nhập thể, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Các người đứng tại chỗ không nên động là được rồi. Diệp thủ liếc nhìn xem Lục Thượng Tử bọn người đang nắm chặt vũ khí trong tay, cũng khẽ cười nói. Hắn trực tiếp dậm chân hướng phía phía trước đi đến. Trên mặt vẫn như cũng là không thấy được có chút vẻ sợ hãi. Muốn chết Hắc sát trên mặt hơi đổi, nó hai tay cầm một đầu thô to giằng xích màu đen, đột nhiên hấn lên. Cái này giằng xích màu đen phía trước vị trí, có một cái to lớn kim loại khô lâu, cái này kim loại khô lâu có một mồm răng cưa, đang không ngừng cắn hợp lại, phát ra từng tiếng răng rắc răng rắc tiếng vang. Mà Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, không có chút nào chỗ tránh. Sau một khắc, cái này kim loại đầu lâu trực tiếp cắn lấy Diệp Thủ Nghĩa trên cổ. Chết. Thấy cảnh này hắc sát, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ giữ tợn. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thủ Nghĩa khẳng định bị cắn phá cái cổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong truyền thuyết lục hoàng tử Xem ra cũng không gì hơn cái này, nó còn chưa có nói xong, một tiếng vang lanh lảnh lại đột nhiên chuyển tới. Ba, cái này kim loại đầu lâu răng cưa đang tắn ở diệp thủ nghĩa cái cổ trong ngáy mắt, trực tiếp nổ tung rơi. Phúc. Trong chớp nhóm này, một ngụm máu tươi cũng trực tiếp theo hát sát miệng ở trong phun tung tóe đi ra. Vũ khí này, là nó lưu lại tinh thần lẫn gấn, một khi bị hao tổn, nó cũng sẽ thụ tổn thương. Bạch sát thấy cảnh này, trên mặt lúc đầu mang theo xem kịch vui đùa cười, nhưng là hiện tại, nụ cười trên mặt cũng trực tiếp lập lại. Nó không chần chờ chút nào, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, nâng hậu dày đặt đến cực điểm âm sát chi khí, đã hướng phía Diệp Thủ Nghĩa mảnh liệt đi qua, trực tiếp bao trùm ở Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Một người lực lượng của thân thể mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản loại trình độ này âm sát chi khí. Ngay cả cường đại người tu tiên, cũng không được. Bạch Sát thấy cảnh này, sát mặt biến càng thêm dữ thợn. Nó dường như nhìn thấy, kế tiếp Diệp Thủ Nghĩa thân thể sẽ bị cái này âm sát chi khí trực tiếp ăn mòn biến thành một bộ bạch cốt. Hát bạch song sát, các ngươi là đến thôi hài sao? Bất quá rất nhanh, theo đậm đặc trong hắc vụ, một thanh âm cũng truyền tới. Không có khả năng Chương 322, sát cấp, trực tiếp đánh nổ. Chương 322, sát cấp, trực tiếp đánh nổ. Hắc Bạch Song Sát nhìn xem theo màu đen nồng ngủ ở trong chẩm dã hiện hiện ra diệp thủ nghĩa, lúc này ánh mắt đều mở lớn. Những cái kia màu đen nồng ngủ là cực mạnh âm sát chi khí, hiện tại có thể rõ ràng nhìn thấy, đại lượng âm sát chi khí đều đã tiến vào diệp thủ nghĩa trong cơ thể, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì chuyện. Làm sao có thể có người bình thường, có thể không lọt vào mắt những này âm sát chi khí. Giờ này phút này, quanh mình những cái kia dương ngủ màu đen đã hoàn toàn tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Loại này âm sát chi khí đối với Diệp Thủ Nghiễm mà nói không đáng kể chút nào, ngược lại là có thể trợ giúp hắn ngưng tụ càng nhiều hơn tinh văn. Hắn hiện đang từng bước hướng phía phía trước bên kia đi đến. Người Hắc Bạch song sát nhìn xem từng bước một tới gần Diệp Thổ Nghiễm, không hiểu cảm giác được một cố cường đại vô cùng cảm giác gáp bách đánh tới. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để bọn chúng bản năng lui về phía sau mấy bước. Ở hậu phương nhìn xem một màn này Lục Thường từ và mọi người, lúc này ánh mắt cũng hơi mở lớn, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ chấn động. Lúc Hoàng tử điện hạ chỗ phát ra khí tức cường đại, thế mà những cấp yêu ma đều cảm thấy e ngại. Người cái tên này Hắc sát trên trán có gân xanh này lên, lúc này gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng ở trong, có lít nha lít nhít màu đen côn trùng theo miệng của nó ở trong tán phát ra. Loại này màu đen côn trùng đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia tiến lên. Và anh, nhưng là đám côn trùng này còn chưa đụng chạm lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đốt cháy thành than bã. Theo trong thân thể của hắn tỏa ra cường đại khí huyết chi lực, hình thành đặc thủ xích viêm khiến cái này màu đen côn trùng căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khí huyết hoa viêm. Bạch Sát thấy cảnh này, dường như nghĩ tới điều gì. Một đôi mắt mở lớn, trong mắt con ngươi cũng có chút chấn động lên. Làm sao có thể thật có người có thể làm được loại trình độ này, ngay tại nó cực kỳ chấn động đồng thời, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã từng bước một đi tới. Kế rồi kết rồi, đồng thời trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình bên trên đều bắn ra từng tiếng thanh thúy xương cốt tiếng ma sát vang, trên thân thể cơ bắp cũng bắt đầu bành trướng. Bát Kỳ thần môn dọn dãn, toàn thân khí huyết chi lực tiếp tục hóa thành tính thực chất huyết sắc hỏa diễm, kinh khủng mà nóng nhiệt độ, nhường hắn chỗ dưới chân mặt đất đều biến cháy đen vô cùng, không khí bốn phía cũng biến thành có chút bầm mẹo. Đi Bạch Sát thấy cảnh này, càng là nội tâm run lên. Nó vừa muốn nói ra âm thanh trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền đã xông đâm tới trước mặt của nó. Kêu mang theo khí huyết hỏa diễm năm đấm, đột nhiên vung đập tới. Voành! Cái này bạch sắt đầu, trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa năm đấm cho đánh đổ rơi. Huyết nục vang tung tóe. Uống, nhìn xem một màn này hát sát trong lòng run lên, 10 ngón đột nhiên bung lên, từng đạo trong suốt sợi tờ, trong nháy mắt theo 10 ngón tay của nó ở trong phát ra, xuyên qua Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể tán phát ra những cái tia màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của hắn. Đồng thời trong nháy mắt này, Hắn sát hai tay đột nhiên vừa dùng lực, liền muốn nhường cái này quấn chặt lấy Diệp Thủ Nghĩa thân thể sợi tơ, trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho cắt chém rơi. Chỉ là theo nó mười ngón dùng sức, lại phát hiện cái này quấn quanh ở Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể sợi tơ, căn bản lôi kéo bất động. Vô luận như thế nào dùng sức, đều kéo xé bất động. Cho dù là người tu tiên sử dụng thuật pháp hình thành kim cương thân, đều không thể nào làm được loại trình độ này a. Nhục thể của hắn lực lượng, cư nhiên như thế cường đại. A. loại này sợi tơ, dường như rất sắc bén a. Kinh nghiệm yêu vương đánh một trận xong, Diệp Thủ Nghĩa kỵ môn bắt thần liền có đột phá. Cả người tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại đối mặt sát cấp yêu ma, trong mắt hắn tựa như là bình thường tiểu yêu đường đạo. Giờ phút này hắn trực tiếp khe ngón tay, liền tóm lấy loại này quấn quanh bắt thân thể hắn sợi tơ. Muốn chết. Thấy cảnh này hát Sát gầm nhẹ lên tiếng đến, hai tay mười ngón lần nữa đột nhiên dùng sức. Loại này đặc thù sợi tơ thật là cực kỳ sắc bén a. Nhưng là bị Diệp Thủ Nghĩa bắt lấy sợi tơ, lại không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa ngón tay, còn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này Diệp Thủ Niệm nhìn xem điên cuồng dùng sức muốn kéo xé Hắc Sát, ánh mắt hơi nheo lại, sau đó đột nhiên vừa dùng lực Cái này hát sát kết nối lấy hắc sát 10 ngón tay, vào lúc này trực tiếp đứt gây rơi. A. Nương theo lấy màu đỏ sẫm máu tươi tung tóe bắn ra, hát sát phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Bọn chúng mặc dù là yêu ma, nhưng không phải cái gì ủy hồn, vẫn là có huyết đục chi khu, vẫn là sẽ cảm giác được đau à. Quá yếu. Nó còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thủ nghĩa một cái bước xa liền đã xông đâm tới cái này hát sát trước mặt, tay phải năm ngón tay trực tiếp bắt lấy cổ của nó, đem cả thân thể nó đều cho nhấc lên. Hắc sát đứt gãy ngón tay ở trong nháy mắt này liền mục ra, màu đen ngón tay trong nháy mắt biến thành Điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa trên cánh tay năm tới. Xì xì xì. Cái này vô cùng sắc bén màu đen móng tay tại Diệp Thủ Nghĩa trên cánh tay không ngừng tạo phía dưới, toát ra đại lượng ánh lửa. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thân thể làn ra quả thực là không thể phá vỡ, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Gặp lại, Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem bị chính mình bóp lấy cổ nhấc lên hát Sát, nhếch miệng cười một tiếng. Đụng. Nương theo lấy hắn đột nhiên vừa dùng lực, ở trong nháy mắt này, Hắc Sát cổ liền trực tiếp bị bóp nát rơi. Đầu lâu cùng thân thể tách ra đến, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất. Nó một đôi mắt hiện tại còn duy trì trận to trạng thái. Dường như tới chết cũng không biết Diệp Thủ Nghĩa tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Đừng giả bộ chết. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cười lạnh một tiếng. Cái này hát Sát mặc dù bị hắn bóp nát cổ, nhưng kỳ thật là còn chưa chết. Hắn hiện tại đột nhiên vắt tay, một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to, trực tiếp ép hấp xuống tới. Ấm ầm. Dư theo lấy một tiếng vang vọng thanh âm chuyển đến, hát Sát nhục thân trực tiếp bị nghiền ép nổ tung thành từng nát. Bạch Liệt Tâm Sát chi khí, vào lúc này cũng tỏa ra, điên cuồng phun tới Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Loại này sát cấp yêu ma tử vong về sau chỗ tán phát ra âm sát chi khí vẫn là rất mạnh, nhưng là đối với Diệp Thủ Nghĩa mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại hắn muốn ngưng tụ càng nhiều hơn tinh văn, tiếp tục tiến hành cường hóa tăng lên chính mình bí tịch, còn cần hấp thu càng nhiều hơn âm sát chi khí mới được. Mà tại cách đó không xa bên kia bị đánh bại đầu, ná trên mặt đất mảnh xác, trực tiếp liền chui tiến bùn đất trong đất bên. Nó kỳ thật cũng còn chưa chết. Vừa mới vốn còn muốn muốn giả chết, nhưng là phát hiện Diệp Thủ Nghĩa thế mà đem hát sát dục thân nghiền thành thịt nát về sau, nó liền sợ hãi. Hiện tại cũng trực tiếp thi triển đặc thủ lực lượng tiến vào dưới nền đất. Ta có để ngươi đi rồi sao? Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên một cái bắn bắt qua, một quyền hướng xuống đất vùng mặt tới. Một quyền này mang theo kinh khủng khí huyết chi lực, tại đánh phía mặt đất trong nháy mắt, liền sinh ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Chương 323, Sơn Nguyệt cửa chương 323, Sơn Nguyệt cửa ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển ra, cái này một mảnh đất trực tiếp bị hoành ra một đạo to lớn vô cùng cái hố nhỏ. Vừa tiến vào cái này dưới đất xác, toàn bộ thân hình đều bởi vì Diệp Thủ Nghĩa một cái này, trực tiếp bị hoành rơi. Cương đại khí huyết chi lực xung kích phía dưới, Huyết nục của nó tính cả bùn đất đều biến thành cháy đen chi sắc. Lục Cục, cách đó không xa bên kia trấn Yêu Ti mọi người thấy một màn này đều có chút trận mắt hơn một. Một bên này huy di lực quanh kích xuống dưới, quả thực so thuốc nổ bạo tạc còn kinh khủng hơn. Giờ này phút này, nương theo lấy bạch sát vừa chết, đại lượng đồng hầu dày đặc xương mù màu đen liền bắt đầu tràn ngập ra, sau đó tiến vào tới diệp thủ nghĩa trong thân thể, bị hắn hoàn toàn hấp thu hết. Sảng khoái, đánh chết một cái loại trình độ này sát cấp yêu ma, chừng có thể mang đến cho mình mười mấy quả màu đỏ sẫm tinh văn. Hơn nữa, còn có yêu đan Diệp Thủ Nghĩa đưa tay hướng phía phía dưới mặt đất vụ một hồi, rất nhanh đã tìm được một quả màu đỏ sẫm yêu đan. Đồng thời còn tìm tới một cái nạp giới. Tại vừa mới hát sát bị đánh chết khu vực, cũng giống nhau tìm tới một quả yêu đan cùng một cái nạp giới. Cái này hai con yêu ma, thế mà còn mang theo nạp giới. Hơn nữa theo cái này nạp giới văn ấn đến xem, dường như không phải người tu tiên trỗ gen đốc, hẳn là một chút yêu ma cường đại chỗ chế tạo ra. Cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Chờ về đi nhìn lại một chút. Diệp Thủ Ngựa ánh mắt hơi nheo lại. Âu Quân, cái này hai viên yêu đan, ngươi cầm Hắn nắm lấy cái này hai viên yêu đan, lúc này hướng thẳng đến ổ quân bên kia ném tới. Tốt. Ấu quân tiếp nhận cái này hai viên màu đỏ sẫm yêu đan, lúc này còn có thể rõ ràng cảm giác được cái này hai viên yêu đan bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Những ngày trước nữa, mang về rèn đúc trang bị a. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn chúng quanh, nhàn nhạt lên tiếng nói, "Là." Lục Thương từ bọn người lúc này cũng lập tức lên tiếng nói, "Hiện tại bọn hắn cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy rung động." Lục Hoàng tử điện hạ thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều lắm, loại này sát cấp yêu ma xương cốt thế mà toàn bộ đều đánh nát. Rất nhanh, một đoàn người liền tiếp tục tiến lâm thành mà đi. Thời gian rất nhanh liền tới ngày thứ hai chạm vào tối. Thiên Lâm thành bên trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh đang lơ lửng tại cái này trên bầu trời. Nơi này, chính là Thiên Lâm thành đi. Một gã giẫm lên phi kiếm, người mặc trường sang màu đen nam tử trung niên, ánh mắt đang nhìn xuống toàn bộ Thiên Lâm thành, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ khinh thường. "Đúng, nơi này chính là Thiên Lâm thành." Một bên nam tử lúc này cũng cung kính lên tiếng, "Đem Diệp Thủ nghĩa tìm tới. Nhiều như vậy lại thừa kỳ người đều chết tại Ma Quận, hắn thế mà còn sống." Nam tử trung niên nói đến đây, Sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Lần này bọn hắn tông môn tại Ma Quật bên kia, chẳng những tổn thất một gã đại thừa kỳ người tu tiên, có tổn thất rất nhiều tông môn đệ tử. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là trọng thương. Bất quá không biết rõ bọn hắn trở lại chưa trung niên nam tử này vừa dứt lời những người còn lại dường như cũng có chút chần chờ. Không có trở về, liền đem cái này Thiên Lâm thành trấn yêu ti cho trước diệt. Phong điêu môn đồ bỏ đi vật chuyện không dám làm, chúng ta tới làm. Nam tử trung niên ánh mắt liếc nhìn những người còn lại, lúc này cũng cười lạnh thành tiếng đến. Tất những người này nghe được trung niên lời của nam tử, Trong ánh mắt cũng có được bẻ giữ tợn. Như vậy, bọn hắn cũng có thể buông tay buông chân đi làm. Những này người tu tiên, trong nháy mắt này đồng loạt hướng phía phía dưới bay đi. Dừng lại, nhưng liền ở trong nháy mắt này, một tiếng quát chói thai thanh ầm, liền từ nơi không xa bên kia chuyển tới. Một tiếng này như sấm bên tai, khiến cái này đang bay đi xuống người tu tiên thân thể đều mãnh động đất chấn. Ai? Cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một thân ảnh bay tới. Dưới chân hắn mặc dù không có phi kiếm, nhưng là cả người lại có thể lơ lửng giữa không trung. Các ngươi sơn Nguyệt một người, Con thật là lớn gan, lại dám như thế xông vào Thiên Lâm Thành. Nam Tuyết Hàn thân ảnh vào lúc này cũng hoàn toàn hiện ra ở bọn hắn trước mắt. "Ngươi, Nam Tuyết Hàn." Cầm đầu kia một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem một màn này, lúc này ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ chấn động. Thương Vương phủ Nam Tuyết Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nam tử trung niên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói rằng, hiện tại sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút ngưng chọc lên. Nam Tuyết Hàn người này, hắn cũng là biết đến, là một gã tụ đang cạnh cường giả, hơn nữa còn là thường Vương phủ người bên kia. Thương Vương phủ thế lực rất lớn, Đồng dạng Tông môn căn bản không dám cùng Thương Vương phủ trở mặt. Nhưng là người này, vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, Thương Vương phủ người đã khống chế cái này Thiên Lâm Thành? Cái này không liên quan chuyện của các ngươi." Nam Tuyết Hàn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. "Ha ha ha." Lúc này cái này một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên cười to lên đến. "Ngươi cho rằng ngươi là Thương Vương phủ người, chúng ta liền sợ sao? Chúng ta muốn tìm lục hoàng tử Diệp Thủ nghĩa." Nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng động, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Mặc dù Nam Tuyết Hàn là tụ đan cảnh người tu tiên, nhưng lại là... Hắn cũng là tụ đang cảnh, hơn nữa ngay trong nháy mắt này, còn lại người tu tiên rất nhanh cũng kịp phản ứng, sau đó phân tán ra đến, giẫm lên phi kiếm phân biệt xoay quanh tại bốn phía không chung ở trong. Trấn pháp. Bọn hắn bị trí, vừa lúc là có thể hình dung một cái đặc thù hình người trấn pháp. Thấy cảnh này nam Thiết Hàn, lúc này khẽ chau mày. Thời giấc rối rồi Hắn tâm tư mãnh chuyển, rất nhanh thân ảnh khẽ động, liền hướng thẳng đến trung niên nam tử kia vào tới. Lướt bước. Hắn đưa tay liền hướng phía trung niên nam tử này bắt tới, đồng thời trong tay có đại lượng dòng điện năng lượng tán phát ra. Thứ Trung niên nam tử kia trong nháy mắt kịp phản ứng, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn ở trong, liền hướng thẳng đến Nam Tuyết Hàn tay bộ chạm tới. Làm, trường kiếm trong tay của hắn cùng Nam Tuyết Hàn móng lưỡi đụng vào nhau về sau, liền phát ra một tiếng to lớn kim loại va đụng tiếng vang. Nam Tuyết Hàn thân thể bị trấn khai đồng thời, rất nhanh liền ổn định thân thể. Tam trưởng lão đại nhân, thanh nội không có phát hiện còn lại thương vương phụ người. Rất nhanh, theo hai bên khu vực, lại có còn lại người tu tiên bay tới. "Tìm, cho ta đem diệp thủ nghĩa tìm ra." Nam tử trung niên lúc này sắc mặt giữ tợn lên tiếng nói. Nam Biết Hàn, mặc dù không biết rõ ngươi vì cái gì ở chỗ này, nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi thương vương phụ người, cũng chỉ có ngươi một người. Ta không muốn cùng thương vương phụ trở mặt, nhưng là, diệp thủ nghĩa chúng ta nhất định phải tìm ra. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay chỉ vào Nam Biết Hàn, lạnh giọng nói rằng: "Ma quân sự tình, thật sự là quá kỳ hoặc. Cái này diệp thủ nghĩa khẳng định là có gì đó quái lạ, nhất định phải tìm tới hắn. Các ngươi là đang tìm cái chết." Nam Biết Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói rằng: "Hừ, cái này một gã sơn nguyệt muôn tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt toát ra vô số kim quang, hình thành vô số thanh phi kiếm, hướng thẳng đến Nam Tuyết Hàn bên kia đánh tới. Chương 324, Kinh khủng thiên cương hấp tinh tay chương 324, Kinh khủng tiên cương hấp tinh tay đường đường đường. Nhìn xem kia vô số thanh phi kiếm xông đâm tới, Nam Tuyết Hàn trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, trong nháy mắt vừa múa. Trường kiếm trong tay của hắn cùng những cái kia đâm tới phi kiếm đụng va vào nhau, bộc phát ra to lớn vô cùng kim loại tiếng va chạm vang. Địa tam trưởng lão nhìn xem Nam tác, lúc này mặt cũng biến thành Hắn hiện tại hoàn toàn không biết rõ cái này nam Tuyết hẳn vì sao lại ở chỗ này, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải bắt lấy Diệp Thủ nghĩa, nhất định phải theo trong miệng hắn biết ma quật ở trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Lúc này từ tiền phương bên kia, lại một tiếng kịch liệt vũ khí tiếng va chạm vang chuyển đến. Một chút chấn yêu làm toàn bộ đều bị những cái kia sơn nguyệt môn người khống chế ở á. Giết hắn, mau giết hắn. Mà cùng lúc đó, một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, cũng từ nơi không xa bên kia chuyển tới. Một gã sơn môn người tu tiên, bị chém đứt nửa bên bả vai, máu tươi không ngừng chảy ra. Đau đến kịch liệt nhường người đàn ông này sắc mặt đều biến dữ tợn vô cùng. Thân Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lao ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng thấy cảnh này. Còn có còn lại người tu tiên. Hắn thấy rõ phía trước bên kia khu vực có một gã hai mắt quấn quanh lấy màu trắng băng gấm nam tử, đang nắm lấy một thanh trường đao. Trường đao dính máu, vừa mới rõ ràng chính là hắn, đem Sơn Nguyệt Môn người tu tiên bả vai phách chặn đoạn. Mà lúc này Nam Tuyết Hàn, một bên ngăn trở những cái kia không ngừng bay tới trường kiếm đồng thời, hướng phía Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão bay đi. Nam Tuyết Hàn Các người là hoàn toàn muốn cùng chúng ta Sơn Nguyệt Môn đối nghịch đúng không? Đem cái này thiên lâm thành tất cả mọi người. Đều giết đi. Nhìn xem một màn này, cái này Sơn Nguyệt Môn ba trưởng lao sát mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, lúc này cũng gầm nhẹ lên tiếng đến. Đương theo lấy hắn vừa rứt lời, rất nhiều người tu tiên, liền phải đối những cái kia bị khống chế trấn yêu làm trực tiếp hạ tử thủ. Mà tại cách đó không xa bên kia phương thức, hiện ở chính diện đối với mấy tên người tu tiên công kích, tại bọn hắn công kích phía dưới, trên người hắn rất nhanh cũng xuất hiện thế Dù sao lần trước thời điểm Phương Thức liền tụ thương, chứ không có hoàn toàn khôi phục tốt, hiện tại đối mặt nhiều như vậy người tu tiên, cũng có chút không chịu nổi. Cũng không nên trực tiếp giết chết hắn, muốn ta đến đem thịt của hắn cho từng mảnh từng mảnh cắt đi. Vừa mới bị Phương Thức chặt đứt bả vai nam từ kia, nhìn xem tình hình trước mắt, diện mục giữ tợn gầm nhẹ lên tiếng đến. Ai dám? Ngay tại đại lượng người tu tiên chuẩn bị trước giết chết chấn yêu làm cho người lại diệt thành trong mắt, một đạo thanh âm biết hai nhấc óc, đột nhiên chuyển tới. Thanh này như là quần quần thiên lôi âm, trực tiếp truyền ra ngoài. Đại lượng người tu tiên đều bị chấn động đến đầu óang mắt hoa. Một chút hơi yếu một chút, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Ai? Nghe được thanh âm này, Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão dương mắt hướng phía không trung ở trong nhìn lại. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh đứng ở trên không bên trong. Dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, có thể rõ ràng thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Diệp Thủ Nghĩa. Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão đột nhiên lấy ra một tờ chân dung, so sánh một chút đứng ở trên không bên trong cái này một thân ảnh, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn làm sao có thể đứng ở trên không? Người cũng là người tu tiên. Hắn mở to hai mắt, vô ý thức lên tiếng nói. Điện hạ, Lúc này ở phía dưới những cái kia trấn yêu ti các thành viên, cũng rõ ràng thấy được Diệp Thủ Nghĩa xuất hiện, kích độc lên tiếng. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía phía dưới nhìn lại, nhìn trên mặt đất một chút trấn yêu làm thi thể, sắc mặt của hắn cũng biến thành băng lạnh lên. "Diệp Thủ Nghĩa, ngươi lại dám trở về, vậy ngươi liền phải cùng ta nói rõ ràng rằng nói, các ngươi tại Ma Quật đến cùng làm cái gì?" Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, giống to lên tiêu đến. Hắn hiện tại càng thêm cảm giác được tình huống không thích hợp, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa đúng là cùng lúc trước chỗ tu tập được tình báo hoàn toàn khác biệt. Giáo hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường. Chỉ là lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới lời của hắn, ánh mắt nhìn hắn, quả thực tựa như là đang nhìn người chết. Cái này khiến Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão vô cùng khó chịu. Giết bọn hắn. Hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại Sơn Nguyệt Môn người tu tiên, giống to lên tiếng. Ngay tại những cái kia Sơn Nguyệt Môn người tu tiên mong muốn trực tiếp tung đao hướng lấy bọn hắn mà đi trong nháy mắt, tại trong cao không Diệp Thủ Nghĩa quát tay, một cỗ cường đại vô cùng áp lực trong nháy mắt tới. Thiên Cương hấp tinh thủ. Phía dưới những cái kia người tu tiên, mấy cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng áp lực truyền đến toàn bộ thân hình, giống như đều muốn bị lôi kéo bay trên không trung. Không tốt. Đại lượng người tu tiên rõ ràng cảm thấy không thích hợp, lúc này điên cuồng mong muốn ổn định thân thể của mình, nhưng là nương theo lấy cái này kinh khủng áp lực chuyển đến, những người này thân thể căn bản đứng không vững. Có mong muốn hướng phía nơi xa bên kia bay đi, nhưng lại căn bản không có biện pháp bay đi, loại này sức lôi kéo, thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn vũ khí trong tay, trong nháy mắt này, toàn bộ theo trong tay thoát ra, bay đến diệp thủ nghĩa trong hai tay. Nương theo lấy diệp thủ nhĩa hai tay khẽ động, toàn bộ trường kiếm đều bị hai tay của hắn xoay thành bánh quạt. Cái này sao có thể Sơn Việt môn Tam trưởng lão còn có còn lại người tu tiên thấy cảnh này ánh mắt đều trận to vô cùng những phi kiếm kia thế mà trực tiếp bị xoay thành một đoàn sát vụ phải biết những ngày phi kiếm đều không phải là dùng cái gì bình thường vật liệu chế tạo với anh mà ngay trong nháy mắt này diệp thủ nghĩa thân thể trực tiếp từ trên cao làm bên trong rơi xuống cường đại lực trung kích để mặt đất bên trên đều trực tiếp bị xung kích đánh nổ ra một cái cự đại cái hố nhỏ viêm bạo một các người tu tiên theo vừa mới chưa tỉnh hồn tình trạng lấy lại tinh thần về sau nhìn xem từ trên cao rơi xuống Diệp Thủ Nghĩa, hai tay kết ấn, trực tiếp làm sử dụng pháp thuật. Một đạo cự đại hỏa diễm cầu tại dạng này sát na hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa xung kích đi qua. Đang trùng kích tới Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong mấy mắt, trực tiếp xảy ra bạo tàn. Roeng! To lớn hỏa diễm tiếng nổ vang ở trong nháy mắt này chuyển ra. Đi chết đi cho ta. Cái này một gã người tu tiên nhìn thấy trạng huống này, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nhếch nhếch răng cười. Đừng giết chết hắn, đợi chút nữa ta còn muốn tìm hắn tra hỏi. Thân thể lơ giữa không trung, còn đại cùng Nam Tuyết đấu pháp trong khi giao chiến sơn Nguyệt môn tam trưởng lão cũng lớn tiếng nói. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, Diệp Thủ Nghĩa thân thể lại lần nữa hiện hiện ra. Những mấy người tu tiên thấy cảnh này, ánh mắt đều mở lớn. Không có việc gì. Lúc này đột nhiên xuất hiện Diệp Thủ Nghĩa, toàn bộ thân hình bên trên bị xích hồng sắc khí huyết chi lực bao bầy. Vừa mới kia người tu tiên sử dụng pháp thuật công kích, toàn bộ bị cái này thực chất hóa khí huyết chi lực chống ngăn trở, liền Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể quần áo, đều lông tóc không thương. "Này làm sao?" Khả năng. Vừa mới phóng thích pháp thuật kia một gã người tu tiên ánh mắt cũng mở lớn. "Siêu." Ngay tại hắn vừa dứt lời trong náy mắt, một cú cường đại hấp lực liền truyền đến đầu của hắn, bị Diệp Thủ Nghĩa bàn tay trực tiếp nắm. Chương 325, cái gì rách dưới tông môn trường 325, cái gì rách dưới tông môn người thả ta ra. Cái này một gã người tu tiên gầm phét lên tiếng. Ngay tại hắn Nuẫn Điên cuồng hơn rẽ rủa trong nháy mắt, Diệp Thủ Nghiệp bản tay đột nhiên vừa dùng lực. Thanh. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền đến, ở trong nháy mắt này, đầu của hắn liền trực tiếp độ tung rơi. Toàn bộ thân hình trực tiếp ngược trên mặt đất. Giết ta trấn yêu thi người, các ngươi hẳn còn chưa biết là kết cục gì a. Thủ Nghiệp ánh mắt nhìn hướng về phía trước bên kia sơn Nguyệt môn tu tiên giả, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Những người này ánh mắt nhìn thấy cái này kinh khủng một màn, thân thể cũng khẽ run lên, nội tâm cũng có chút sợ hãi. Thể tu, nhưng là bây giờ căn bản không nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể có bất kỳ thuật pháp lực lượng dục phụ ban chú ấn. Đúng, bọn hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, toàn bộ bắt đầu phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng đi ra. Hơn nữa còn kèm theo đại lượng Phù lục không ngừng bay ra. Các loại hỏa diễm dòng điện chờ thuật pháp lực lượng theo bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Thủ Nghiễ. thấy cảnh này Diệp Thủ Nghiễ cười lạnh một tiếng. Hắn hai chân đột nhiên vừa dụng lực, trực tiếp giẫm bạo chân xuống mặt đất, lấy đạp sơn liệt thạch chi thế lao ra. Loại trình độ này thuật pháp lực lượng, đối ở hiện tại Diệp Thủ Nghĩa mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp xuyên việt những cái kia pháp thuật lực lượng, liền xuất hiện ở những này người tu tiên trước mặt. Người nhìn xem xuất hiện ở trước mắt những này người tu tiên, trong mắt bọn họ còn người hơi co lại. Còn chưa kịp phản ứng tới, toàn bộ thân hình liền bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền đánh nổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hiện tại phát sinh tình trạng đều là trong thời gian ngắn ngủi. Không có khả năng Ở bên trên bầu trời kia một gã Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lao thấy cảnh này, cũng gầm thét lên tiếng đến. Hắn lần này dẫn đầu tới Sơn Nguyệt Môn đệ tử, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ bị giết chết. Lúc này toàn thân hắn toát ra cường đại linh lực ba động, trực tiếp đem Nam Tuyết Hàn thân thể đẩy lui về sau, hai tay cấp tốc kết ấn. Trên bầu trời chỉ một thoáng bộc phát ra quần quẩn thiên lôi thanh âm. Một đạo kinh khủng tử sắc lôi điện, trực tiếp từ trên cao ở tròng trúng kích vào đến. Ầm này tử lôi điện, lấy thế đánh không kịp bưng hai, trực tiếp kích tới phía dưới Diệp Thủ Miễn thân thể. Chỉ một thoáng phía dưới thổ địa chấn động, vô số cát đá bắn tung tóe bốn phía, kinh khủng hồ quang điện bốn bắn tung tóe khắp nơi. Là người bất ta. Sơn Uyệt môn tam trưởng lão nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Tại hắn cho rằng, hiện tại sử dụng đi ra loại này thuật pháp lực lượng, đủ để đem Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đánh chết. Nhưng liền sau đó một khắc, trên mặt hắn vẻ mặt bỗng nhiên đọc lại. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lần nữa hiện hiện ra. Toàn bộ thân hình ngoại trừ quần áo bị điện giật đánh trúng nổ tung rơi bên ngoài, căn bản không có bất kỳ tổn thế. Hơn nữa lúc này nương theo lấy Diệp Thủ Niệm tay phải lên, một bộ tiệm quần áo mới liền theo nạp giới ở trong lấy ra, trong nháy mắt mà vào. Sơn Nguyệt môn tam trưởng lão nhìn xem một màn này, miệng cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong có chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Vừa mới hắn sử dụng thuật pháp lực lượng, là hắn sở trường nhất pháp thuật. Hơn nữa thả ra tốc độ là phi thường nhanh, liền xem như cùng cảnh giới người tu tiên, mong muốn né tránh cũng không có dễ dàng như vậy, mà một khi bị đánh trúng lời nói, còn lại nhận trọng thương, thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Diệp Thủ Nghĩa ngước mắt nhìn bầu trời. Sơn Nguyệt môn, cái gì rách dưới tông môn? Hắn cười lạnh một tiếng, hai chân vừa dùng lực, toàn bộ thân hình phản phất tại không trung dẫm đạp, trong nháy mắt bật lên. Không tốt. Sơn Uyệt Môn Tam trưởng lão nhìn xem Xung lên Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt con người hơi co lại, liền muốn tiếp tục thi triển pháp thuật lực lượng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh liền phản phất một đạo hắc ảnh đồng dạng, lướt qua thân thể của hắn, lơ lửng đứng tại phía sau hắn khu vực. Người Sơn Uyệt Môn Tam trưởng lão lúc này mở to hai mắt, đầu cứng hướng phía của mình lại, thình lình có thể nhìn thấy một cái lỗ máu. Bình bình, lúc này ở Diệp Thủ Nghĩa tay phải trong lòng bàn tay ở trong, còn có thể rõ ràng nhìn thấy một quả đang đang nhảy nhót lấy trái tim, chính là cái này Sơn Nguyệt môn trưởng lao trái tim. Đứng tại cách đó không xa bên kia Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút trợ to. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa thực lực giống như lại trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa cái này Sơn Nguyệt môn tam trưởng lão, thật là tụ đang cảnh cường giả, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị móc ra trái tim. Nếu như là hắn, cùng căn bản không có khả năng có thể trốn tránh được. Nghĩ đến cái này và ánh mắt xem một chút Diệp Thủ Nghĩa, càng là tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Đột ở trong nháy mắt này, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa tay phải đột nhiên vừa dùng lực, cái này tại trong lòng bàn tay hắn ở trong trái tim, liền trực tiếp bị bóp nát rơi. Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão thân thể cũng từ trên cao ở trong rơi xuống. Chỉ là tại rơi xuống trong quá trình, trong mắt của hắn con người hơi hơi biến hóa một chút. Mặc dù bị rút trái tim, nhưng là hắn căn bản không chết. Hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến xem, hắn cũng rõ ràng cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa cái này thực lực cường đại, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đối với hắn mà nói, kết quả chỉ có một cái Cái điên chính là chết, trốn, mau trốn. Hắn hiện đang làm bộ chính mình chết mất, tại rơi rơi xuống đất về sau, liền trực tiếp sử dụng thuật độn thổ chạy là được rồi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, cái này Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão rõ ràng cảm thấy có một luồng khí tức kinh khủng tới gần. Mời anh. Sau một khắc, một đạo tiếp cận trong suốt lớn bàn tay to trong nháy mắt ép hấp xuống tới, trực tiếp đem thân thể của hắn xung kích đến phía dưới trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, đem cái này Sơn Nguyệt Môn Tam trưởng lão nhục thân đều nghiền thành thứ nát. Nhìn xem một màn này Nam Thiết Hãn, nội tâm cũng khẽ giun lên vừa mới hắn vốn còn muốn muốn lên tiếng nhắc nhở cái này Sơn Nguyệt môn tam trưởng lao khả năng còn chưa chết, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa đã sớm biết, trực tiếp đem nhục thể của hắn đều cho nghiền thành thính ác. Bây giờ còn có thể rõ ràng nhìn thấy ở phía dưới trên mặt đất, có một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh hiện tại cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống, ánh mắt hướng phía phương thức bọn người bên kia nhìn lại. Khởi bầm điện hạ, không có cái gì trở ngại. Đám người nghe được thanh âm của hắn, cũng vào lúc này cấp tốc lấy lại tinh thần. Hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong cũng tràn đầy kích động cùng vẻ chấn động hiện đang hồi tưởng lại vừa mới một màn kịch màn, thật sự là quá làm cho người rung động, những cái kia nhìn như rất mạnh người tu tiên, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đều bị Diệp Thủ Nghĩa cho đánh chết. Chấn Tử Chấn Yêu làm đều tiến hành hậu táng. Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Lần này Chấn Yêu ti bên trong không ít Chấn Yêu làm tại phản kháng trong quá trình bị giết chết. Mặc dù nhưng đã truyền thụ công pháp mới cho bọn họ, nhưng là muốn tất cả võ tu đều có thể trưởng thành đến có thể cùng người tu tiên chô đối kháng trình độ, còn có một đoạn đường rất dài trình muốn đi. Hắn ánh mắt hướng phía bên kia cái hố nhỏ nhìn lại, tay phải bên ra, một cỗ cường đại lực Liên em một quả nạp dối hút tới.